Đối với đồng hành, Nhiếp Cẩn Huyên từ trước đến nay đều là tôn trọng, hơn nữa, nàng cũng minh bạch mạnh hiền nói lấy ra tiểu như não nội ám khi khó khăn, nhưng dù vậy, Nhiếp Cẩn Huyên lại không cảm thấy đây là một kiện phiền toái chuyện này, ít nhất sẽ không tiêu phí thời gian rất lâu, Nhiếp Cẩn Huyên là nghiêm túc, nhưng lúc này, vừa nghe lời này, lão ngộ tác mạnh hiền lại ngây ngẩn cả người, ách này vị này chính là cùng nhiếp Cẩn Huyên giống nhau, mạnh hiền cũng. Không quen biết nhiếp cẩn huyên, nhưng lúc này giờ phút này, làm Mạnh Hiển nghi hoặc lại cũng không là nhiếp cẩn huyên thân phận, mà là nghi hoặc với, hắn không hiểu nhiếp cẩn huyên theo như lời, thử xem, đến tột cùng là có ý tứ gì. Rốt cuộc, thân là đông lăng quốc tốt nhất ngộ tác, Mạnh Hiển không cho rằng có ai có thể ở kiểm tra thực hư thi thể thượng, so với chính mình càng có thực lực, cho nên, Mạnh Hiển có chút ngốc, mà đối với hắn nghi hoặc, nhiếp cẩn huyên lại không. Nghĩ cãi cỏ quá nhiều, quay đầu nhìn mặt đã là dừng lại bước chân xoay người ân phượng chạm, theo sau nhếp cẩn huyên liễm mắt đối với Mạnh Hiển nói một câu, ta là nhiếp cẩn huyên, bình bình tĩnh tĩnh nói ra tên của mình, rứt lời, nhiếp cẩn huyên cũng mặc kệ Mạnh Hiển làm gì phản ứng, liền trực tiếp lấy qua hắn đặt ở bên cạnh công cụ, bắt đầu bận việc lên, cạo đầu, khai đao, bóc đầu lâu nhiếp cẩn huyên động tác dứt khoát lưu loát, tuy rằng trên tay công cụ thực không, Thuận tay, nhưng nàng vẫn là ở trong thời gian ngắn nhất, hoàn thành này nguyên bộ động tác, theo sau, chờ đầu lâu một vạch trần, nhiếp cẩn huyên đem trong tay công cụ phóng tới bên cạnh, đổi cầm lấy cái nhịn, sau đó chuẩn xác ở kia một mảnh đỏ trắng đan sen tủy não chung, đem ám khí đem ra, đã có thể ở kia ám khí bị lấy ra tới nháy mắt, nhiếp cẩn huyên lại nháy mắt ngẩn ra nguyên lai, kia ám khí thế nhưng chính là một cây nhất tầm thường kim theo hoa, nhiếp cẩn huyên có. Chút há hốc mồm, rốt cuộc thân là một cái hiện đại người, võ công loại đồ vật này, tuy rằng rất sớm liền biết, nhưng lại trước nay không kiến thức quá, nhưng trước mắt, chẳng qua chỉ cần một cây kim theo hoa, là có thể từ nơi xa bắn thủng đầu lâu cho đến tủy não, tiến tới khiến người nháy mắt tử vong, vẫn là làm nhiếp cẩn huyên kinh ngạc cảm thán không thôi, nhiếp cẩn huyên khiếp sợ với võ công chân thật tồn tại, nhưng nàng không biết chính là, bên cạnh mạnh hiền đám. Người, lại đã là bị nàng cả kinh trận mắt há hốc mồm, mạnh hiển nói không ra lời, theo sau vẫn là ân phượng chạm đầu tiên phục hồi tinh thần lại, liếc mắt đứng ở đối diện nhếp cẩn huyên, sau đó nhìn về phía trên tay nàng kia căn kim theo hoa, mạnh lão có từng chạm qua đồng dạng án tử, ếch không có, bị ân phượng chạm như vậy vừa hỏi, mạnh hiển lúc này mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, theo sau dương mắt nhìn hạ kia căn nhất bình thường, nhưng lúc này lại càng thêm. Làm nhân tâm hốt hoảng kim thiêu hoa Sau đó mới lại nói tiếp lão hủ Ở hình bộ nhiều năm như vậy Đụng tới dùng ám khí giết người án Tử xác thật không ít Nhưng chỉ cần là một cùng kim thiêu hoa Thật đúng là không có đụng tới quá Ám khí tìm được rồi Thế nhưng là một cây kim thiêu hoa Theo sau ân phượng chạm lại đơn giản Cùng Mạnh Hiển nói nói mấy câu Liền sai người đưa Mạnh Hiển đi trở về Nhưng bên này Mạnh Hiển vừa mới mới Vừa xoay người ân phượng chạm rồi lại Bỗng nhiên gọi lại hắn mạnh lão, vương ra còn có cái gì phân phó, dừng lại bước chân, lão ngỗ tác mạnh hiển quay đầu nhìn về phía ân phượng trạm, mạnh lão hồi hình bộ sau, thuận tiện nói cho mặc ngọc giác, thi thể bổn vương sai người đưa qua đi, ân phượng trạm thấp giọng mở miệng, nhưng nói tới đây, hắn lại hơi hơi dừng một chút, chuyển mắt liếc mắt lúc này như cũ ở thi thể bên cạnh bận việc nhiếp cẩn huyên, sau đó lại lần nữa đem tầm mắt chuyển tới mạnh hiển trên, người mặt khác mạnh lão nhớ kỹ hôm nay từ đầu tới đuôi đều là mạnh lão ngươi nghiệm thi hiển nhiên ân phượng chạm câu này nói đến có khác thâm ý mà nghe vậy lão ngỗ tác mạnh hiển quả nhiên hơi hơi sừng sốt theo sau dương mắt nhìn nhà dưới gian nhấp cẩn huyền tiếp theo gật gật đầu là lão hủ minh bạch dứt lời mạnh hiển lại lần nữa đối với ân phượng chạm hơi hơi cúi đầu được rồi hạ lễ sau đó liền xoay người đi ra ngoài mạnh hiển không phải quan trưởng lão Bánh quẩy, nhưng nói cái gì nên nói, nói cái gì không nên nói, hắn vẫn là biết đến, mà lúc này, nhìn theo mạnh hiển rời đi, ân phượng chạm liền một cái xoay người về tới phòng cố hồng, đi ra ngoài, ân phượng chạm trên mặt như cũ gợn sóng bất kinh, có thể nghe ngôn, cố hồng lại nháy mắt ngẩn ra là, cố hồng không dám nhiều lời, nhưng theo tiếng lúc sau, lại bay nhanh nhìn bên cạnh nhiếp cẩn huyến liếc mắt một cái. Sau đó cúi đầu yên lặng đi ra ngoài, đồng thời còn không, quên tùy tay đem cửa phòng đóng lại, trong lúc nhất thời, không lớn trong phòng, liền chỉ còn lại có ân phượng chạm cùng nhếp cẩn huyên hai người, mà hiển nhiên, lúc này đang ở nghiên cứu kim theo hoa cùng với tiểu như, đỉnh đầu miệng vết thương nhếp cẩn huyên cũng không có chú ý tới chung quanh hết thảy, thậm chí liền ở cố hồng đóng lại cửa phòng nháy mắt. Đột nhiên ánh mắt sáng ngời, sau đó ngẩn đầu nói, đúng rồi, ta nhếp cẩn huyên mặt mang kinh hỉ, nhưng nàng vừa mới, mới vừa mở miệng, lại chỉ thấy ân phượng chạm bỗng nhiên mấy cái bước nhanh đi tới, nhếp cẩn huyên, ngươi có thể hay không trường điểm nhi đầu óc. Đứng ở nhếp cẩn huyên trước mặt, ân phượng chạm liễm mắt trên cao nhìn xuống nói, hắn hai mắt lạnh lùng trung lộ ra hỏa khí, làm cho người ta sợ hãi khi thế, càng là hận không thể nháy mắt đem nhếp cẩn huyên cắn nuốt. Nhếp cẩn huyên có chút ngốc, bởi vì nàng thật sự không hiểu được, như thế nào bất quá đảo mắt công phu, trước, mắt người nam nhân này liền biến thành này phó đức hạnh, ngươi có ý tứ gì, ngươi nói bổn vương có ý tứ gì, chẳng lẽ một hai phải làm người biết ngươi, như thế nào cao minh đem một cái người chết đầu mở ra, ngươi mới thoải mái, trả lại ngươi cảm thấy mở ra một cái người chết đầu, là một kiện sáng dọi chuyện này, ngươi ngươi là nói ta ở khoe khoang. Nhân lại mi, nhiếp cẩn huyên kho có thể tin ngẩn đầu nhìn lại ân phượng chạm, mà nghe vậy, ân phượng chạm lại nháy, mắt lạnh lùng cười bằng không đâu, thấp giọng nói một câu, mà nói tới đây, ân phượng chạm lại là hơi hơi dừng một chút, sau đó đôi môi một nhấp, đồng thời tiến lên một bước duỗi tay nắm nhiếp cẩn huyên cầm, nhiếp cẩn huyên, bổn vương cho rằng lần này từ thiên khải sau khi trở về, ngươi có chút tiến bộ, xem như minh bạch ly lẽ. Nhưng hiện tại xem ra, ngươi vẫn là giống như trước đây không đầu óc, bất quá, ngươi tốt nhất cho bổn vương nhớ kỹ, ngươi xuẩn không quan hệ, nhưng, tốt nhất cũng đến nhìn xem tình thế, nếu không đến lúc đó xảy ra sự tình, đừng nói bổn vương thấy chết mà không cứu, ân phượng chạm từng câu từng chữ nói, trầm thắt tiếng nói, gợi cảm mà mị hoặc, nhưng giờ này khắc này, lại lộ ra làm nhân tâm đế phát lạnh lạnh lẽo. Nhưng theo sau, còn không đợi ân phượng chạm đem nói cho hết lời, Nhiếp cẩn huyên lại nháy mắt mở miệng đánh gãy hắn, cứu, ân phượng chạm ngươi nói cái gì, chẳng lẽ nói, không phải ta nhếp cẩn huyên gây ra sự, tình, ngươi liền sẽ cứu ta sao, kia vừa mới ngươi làm gì đi, không chút nào yêu thế trả lời lại một cách mỉa mai, nói tới đây. Nhức cẩn huyên ngay sau đó dơ tay một tay đem ân phượng chạm đẩy ra, ân phượng chạm, vừa mới ngươi đừng nói ngươi nhìn không ra tiểu như ý đồ, nàng chính là muốn chạy trốn, cho nên mới bắt cóc ta, căn bản là không muốn ta mạnh, nhưng ngươi lúc ấy làm cái gì, gọi tới cung tiễn thủ, nửa bước không cho ân phượng chạm, ngươi dám thể với trời, ngươi, làm như vậy chỉ là vì mặt mũi sao, không phải, ngươi căn bản là không phải vì mặt mũi. Ngươi ân phượng chạm chính là từ trong xương cốt không nghĩ cứu ta, còn nói cái gì nếu là ta nhiếp cẩn huyên gây ra sự tình, đến lúc đó đừng trách ngươi thấy chết mà không cứu ha hà, hà, ân phượng chạm, ngươi cũng không biết xấu hổ đem lời này nói ra, kỳ thật phía trước ở trong sân phát sinh sự tình, nhiếp cẩn huyên vốn dĩ liền rất hỏa đại, nhưng theo sau bởi vì cấp tiểu như nghiệm thi, nhiếp cẩn huyên liền đem chuyện này nhi tạm thời quên đến sau đầu, nhưng ai ngờ đến. Nhếp cẩn huyên không nói, ân phượng chạm ngược lại đem chuyện này nhí sách ra tới, mà này càng là làm nhất cẩn huyên vốn là nghẹn lại hỏa khí, lập tức phát tiết ra tới, mà lúc này, nhìn nhếp cẩn huyên lời nói sắc bén đem lời nói đổ trở về, ân phượng chạm sắc mặt tự nhiên cũng đẹp không được nào đi, nhưng theo sau còn không đợi hắn muốn nói gì, nhếp cẩn huyên ngay sau đó rồi lại mở miệng, nói cho nên, ân phượng chạm ngươi cũng nhớ kỹ chính mình vốn là làm không được sự tình cũng đừng đem nói như vậy dễ nghe dứt lời nhiếp Cẩn huyên một tay đem trước sau kia ở trong tay cái nhíp thả lại đến bên cạnh trên bàn sau đó trực tiếp cất bước đi ra ngoài đã có thể ở lướt qua Ân Phượng chạm nháy mắt Nhiếp cẩn huyên lại bỗng nhiên ngừng lại mặt khác nhắc lại tỉnh ngươi một câu Ân Phượng chạm đừng tưởng rằng ngươi nói ta xuẩn cho nên ngươi liền nhiều thông. Minh đừng quên mặc kệ ngươi Ân Phượng chạm lại chán ghét ta. Ta hiện tại như cũ là thần vương phi, là ngươi ân phượng chạm lão bà, cho nên ngươi cảm thấy hôm nay ngươi thấy chết mà không cứu, lại có thể cho ngươi cấp thần vương phủ thêm nhiều ít sáng dọn, dứt lời, Nhất Cẩn Huyên nghiêng đầu dương mắt phiếc sắc mặt xanh mét ân phượng chạm liếc mắt một cái, sau đó trực tiếp bưng bước chân đi rồi nhưng lúc này, phục hồi tinh thần lại ân phượng chạm lại một phen giữ nàng. Lại nhiếp cẩn huyên, ngươi cho bổn vương đứng lại, từ lúc chào đời tới nay, Chưa từng có người dám như vậy cùng ân phượng trạm nói chuyện, nhưng lúc này, có người lại nói, hơn nữa đối phương vẫn là một nữ nhân, một cái nguyên bản làm ân phượng trạm chán ghét đến cực điểm nữ nhân, cho nên, ân phượng trạm cũng phát hỏa, rứt lời trên tay một cái xử lực, liền nháy mắt đem nhức cẩn huyên kéo về trong lòng ngực, nhức cẩn huyên, ngươi thật to gan, lại là như vậy cùng bổn vương, nói chuyện, bằng không đâu, bằng không ngươi muốn cho ta như thế nào cùng ngươi nói chuyện. Bị ân phượng chạm như vậy một xả, nhiếp cẩn huyên đầu tiên là sừng sốt, nhưng theo sau lập tức phục hồi tinh thần lại, đồng thời, nhịn không được rỗi tay dùng sức đẩy ra trước mắt nam nhân nhưng nhiếp cẩn huyên, dù sao cũng là một nữ nhân, luận lực lượng, lại như thế nào sẽ là ân phượng chạm đối thủ, cho nên, sứ mệnh đẩy vài cái sau, đối phương lại như cũ không chút sức mẻ ân, phượng chạm, ngươi buông ra, buông ta ra, buông ra. Hảo A, trừ phí ngươi cho bổn vương trường điểm nhi đầu óc, bệnh tâm thần, xem ra ngươi trừ bỏ muốn trường điểm nhi đầu óc, còn muốn học học cái gì là quy củ, ân phượng chẳng cũng là khí cực, nói chuyện đồng thời, trên tay càng là gia tăng lực đạo, nháy mắt nhất cẩn huyên, liền chỉ cảm thấy chính mình xương cốt đều phải bị trước mắt nam nhân bóp nát, nhưng nhất cẩn huyên trung quy là cái ngạnh tính tình, liền tính đau, khó có thể hô hấp nàng vẫn là không có hướng ân phượng chạm xin tha nửa câu hai người cứ như vậy đứng ở trần thi phòng cửa rằng co ân phượng chạm càng là âm trầm một khuôn mặt làm cho người ta sợ hãi đáng sợ mà theo sau liền ở rằng co một hồi lâu nhất cẩn huyên nhịn không được muốn lại lần nữa mở miệng nói cái gì đó thời điểm lão tổng quảng cố hồng lại là vội vàng chạy tới vương gia trong cung truyền đến tin tức nói là hoàng thượng có việc nghi tìm ngài kỳ thật nếu có thể lựa chọn Giờ này khắc này, cố hồng cũng không nghĩ lại đây nhiều chuyện nhi, rốt cuộc đi theo ân phượng trạm bên người lâu như vậy, hắn còn chưa từng gặp qua nhà mình chủ tử như thế tức giận quá, cho nên, cố hồng nói chuyện thời điểm, cũng là phá lệ cẩn thận, mà nghe vậy, vốn dĩ liễm mắt hung hăng trừng mắt nhất cẩn huyên ân phượng trạm không khỏi mày vừa động, ngay sau đó nháy mắt ánh mắt một trọn, chuyện gì, ngạch cái này lão nô không biết, ân, đã biết. Hơi hơi nhấp môi dưới, ân phượng chạm trầm thấp lên tiếng, mà có lẽ là bởi vì cố hồng mang đến tin tức làm ân phượng chạm phân tâm thần, cho nên liền ở hai người nói chuyện công phu, nhếp cẩn huyên đột nhiên đẩy, sau đó lập tức tránh thoát ra ân phượng chạm kiềm chế mà lúc này, trong lúc lơ đáng bị nhếp cẩn huyên tránh thoát, ân phượng chạm đây làm mới hồi phục tinh thần lại, nháy mắt ngẩn đầu, ngay sau đó sắc mặt lại là trầm xuống nhếp cẩn huyên, đừng gọi ta, ta và... Ngươi không có gì nói, không bao giờ tưởng cùng trước mắt nam nhân tố nhiều một câu miệng lưỡi, dứt lời, nhiếp cẩn huyên cũng mặc kệ ân phượng chạm muốn nói gì, liền trực tiếp bước nhanh đi rồi, mà nhìn nàng bay nhanh rời đi bóng dáng, ân phượng chạm tức khắc khí sắc mặt xanh mét, muốn đuổi theo qua đi, nhưng dương mắt vừa thấy bên cạnh cố hồng, ngay sau đó một cái xoay người, sau đó cũng phất tay áo bỏ đi, ân phượng chạm cùng nhiếp cẩn huyên, tan giã trong không vui. Mà giờ này khắc này, xúc ngọc hiên lại là đông lạnh một mảnh, nguyên lai, like, từ trước đến nay hảo tính tình hàn lạc tuyết, vừa mới từ lúc tiền viện nhi trở về, liền vẫn luôn ngồi ở vị trí thượng trầm mặc không nói, bình tĩnh trên mặt nhìn như gợn sóng bất kinh, nhưng lại vô hình chung làm người cảm thấy trong lòng phát lạnh. Hàn lạc tuyết không nói lời nào, mà canh giữ ở nàng bên cạnh hạnh nhi cũng không dám nói nhiều, nhưng nhìn nàng trầm mặc lâu lắm. Hạnh nhi cuối cùng vẫn là nhịn không được nhỏ giọng nói, tiểu thư, ngài làm sao vậy, có phải hay không vừa mới bất quá, tiểu thư ngài cũng đừng để trong lòng, đối viện cái kia, đánh giá cũng bị mù miêu gặp phải chết chuột, bằng không, liền nang cái kia đầu óc, sao có thể nói ra như vậy vừa lật lời nói tới, cho nên tiểu thư, hạnh nhi là hàn lạc tuyết từ nhà mẹ đẻ mang đến chi kỷ nha hoàn, tuổi không lớn, nhưng lại cũng khôn khéo thực. Mà miệng nàng nói đối viện nhi, tự, nhiên chỉ chính là nhiếp cẩn huyên, nhưng lúc này, nàng lời nói còn chưa nói xong, liền nháy mắt bị hàn lạc tuyết đánh gãy, nếu không phải nàng tưởng, chẳng lẽ còn có thể là người khác giáo, nhớ mày, hàn lạc tuyết nháy mắt ngước mắt nhìn về phía bên cạnh hạnh nhi, nhưng vừa nghe lời này, hạnh nhi lại tức khắc dừng lại, đúng vậy, nếu không phải nhiếp cẩn huyên chính mình nghĩ ra được, vậy chỉ có thể là người khác giáo. Nhưng phóng nhãn toàn bộ thần vương phủ, ai sẽ biết, này đó, nghĩ đến trừ bỏ vương ra, liền không có người thứ hai, mà nếu thật là vương ra nói cho nàng, kia sự tình đã có thể hạnh nhi không phải đồ ngốc, hàn lạc tuyết như vậy vừa nói, nàng tự nhiên trong lòng lập tức liền minh bạch, mà nhà mình chủ tử tâm tư, hạnh nhi cũng rõ ràng, cho nên suy nghĩ lại tưởng sau, hạnh nhi vẫn là nhịn không được tiến lên thấp giọng khuyên giải an ủi nói, được rồi tiểu thư. Ngài cũng đừng quá nghĩ nhiều, đối diện nhi bản tính, chúng ta đều rõ ràng, nhất thời khôn khéo, nhưng chung quy cũng là cái kẻ ngu rốt. Vương gia là người nào a, làm sao có thể cùng nàng nói những cái đó, cho nên nô tỳ nhưng thật ra cảm thấy, hôm nay chuyện này a, bất quá là trùng hợp thôi, vương gia bắt đầu không ra tiếng là không giả, nhưng sau lại cái kia tiểu như bắt cóc nàng thời điểm, vương gia không phải cũng là không nhượng bộ sao? Cho nên Tiểu thư ngươi không cần quá đem đối viện nhi đương hồi sự nhi, nói nữa, nay thần vương, phủ vẫn là tiểu thư ngài quản sự nhi, vẫn là ngài nói tính, liền tính nữ nhân kia là chính thê. nhưng chỉ cần ngài quản sự nhi quyền to ở tiểu thư tay của ngài thượng, ngài liền không cần sợ nàng, yên tâm, vương gia vẫn là tin tưởng tiểu thư ngài, hạnh nhi cực lực khuyên hàn lạc tuyết. Nhưng hàn lạc tuyết lại chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhấp môi dưới, kia nếu là tương lai, quyền to không ở ta trên tay đâu. Nói tới đây, hàn lạc tuyết hơi hơi dừng một chút, sau đó nháy mắt ánh mắt một, chọn, nhìn về phía hạnh nhi này ai quản ra, ai mặc kệ ra, còn không phải vương ra một câu chuyện này, tiểu, tiểu thư ngài là nói, hàn lạc tuyết thanh âm nhu nhu, nhàn nhạt, nhạt, như nhau bình thường, có thể nghe ngôn, lại nháy mắt làm hạnh nhi cả người run lên. Nhưng ngay sau đó hạnh nhi lại bỗng nhiên cong môi cười tiểu thư, này nếu là đổi làm là người khác, kia nô tỳ thật đúng là không dám nói, nhưng nếu là tiểu thư ngài, nô tỳ chính là phóng một trăm tâm, phải biết rằng, tiểu thư ngài muốn dung mạo có dung mạo, muốn học thức có học thức, tính tình lại hảo, lại thông minh, nhưng đối viện nhi nữ nhân có cái gì, ngẫu nhiên bình thường mấy ngày, chẳng lẽ là có thể làm vương ra nhìn với con mắt khác, cho nên nói. Chỉ cần không phải người mù, liếc mắt một cái liền nhìn ra ai tốt ai xấu tới, mà vương ra tự nhiên cũng là khôn khéo, bằng không, lúc trước như thế nào sẽ đem trong phủ quyền to giao cho tiểu thư tay của ngài thượng, cho nên, tiểu thư ngài A, hiện tại cũng đừng chính mình dọa chính mình, nô tỳ ta chính là nhất xem trọng tiểu thư ngài, hạnh nhi đối hàn lạc tuyết tín nhiệm là như vậy rõ ràng, mà liền ở hạnh nhi nói chuyện công phu. Bên ngoài lại bỗng nhiên chuyển đến một ít động tĩnh, Hạnh Nhi vội vàng bước nhanh đi ra ngoài, tiếp theo chỉ chốc lát sau công phu, liền cười ngâm ngâm đi vào hàn lạc tuyết bên cạnh thì thầm nói, tiểu thư, tin tức tốt, vừa mới hậu viện Nhi chuyển đến tin tức, nói là, vương ra cùng đối viện Nhi nữ nhân xảo đi lên, xảo đi lên, khẽ nhíu mày, hàn lạc tuyết ngay sau đó khó hiểu nhướng mày nhìn về phía Hạnh Nhi. Mà lúc này, lại chỉ thấy hạnh nhi dùng sức gật gật đầu, chính là a tiểu thư, nói là xảo nhưng hung, vương gia càng là rất lớn thanh kêu đối viện nhi nữ người tên gọi ha hà, cho nên nói a tiểu thư, ngài yên tâm hảo, không cần lo lắng nữ nhân kia, nàng thành không được khí hậu, hạnh nhi đắc y tràn đầy, rất lời liền xoay người cập, hàn lạc tuyết chuẩn bị trà bánh, mà lúc này, liền ở hạnh nhi rời đi nháy mắt. Hàn lạc tuyết lại đột nhiên ánh mắt chợt lóe không thành khí hậu, hừ, vậy ngươi có từng gặp qua vương gia khi nào cùng không quan tâm người cãi nhau quá, nghĩ đến, hợp với xem đều sẽ không xem một cái đi nghĩ đến đây, hàn lạc tuyết nháy mắt sử lực nắm chặt song quyền, mặc cho bé nhọn móng tay hung hăng đâm vào lòng bàn tay, buổi sáng cùng ân phượng chạm đại xảo một trận sau, nhiếp cẩn huyền, liền trực tiếp về tới chính mình ngưng hương Uyển. lúc sau suốt một ngày cũng chưa cái gì hảo tâm tình cuối cùng thẳng đến buổi tối ăn qua cơm chiều, nhiếp cẩn huyên mới chậm rãi khôi phục chút, mà nhìn nhà mình chủ tử sắc mặt tốt một chút, đồng dạng bị dọa cả ngày không dám nói lời nói nha hoàng tiểu tú, mới sợ hãi tiến lên vương, vương phi tiểu tú sợ hãi nhiếp cẩn huyên, nhưng đồng dạng cũng là quan tâm nàng, mà lúc này vừa nghe tiểu tú ở kêu chính mình nhiếp cẩn huyên, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn tiểu tú liếc mắt một cái, làm sao vậy? ngày không, không có việc gì. Tiểu tú khiếp đảm là như vậy rõ ràng, nhiếp cẩn huyên tự nhiên cũng thấy rõ, cho nên thấy nàng như thế, theo sau nhếp cẩn huyên không cấm hơi hơi mỉm cười, được rồi, ta không có việc gì, ngươi không cần sợ hãi, đi thôi, giúp ta đoan ly trà tới ngạch là, nô tỳ này liền đi, có lẽ là nhiếp cẩn huyên chấn an nổi lên tác dụng, có lẽ là gần đây nhiếp cẩn huyên tính tình, chuyển hảo, vừa không đánh người cũng không mắng chửi người cho nên lúc sau Tiểu Tú đến thật sự không như vậy sợ hãi, ngay sau đó cũng dần dần nói nhiều lên, Tiểu Tú lộ ra vốn dĩ tính tình, mà tuổi không lớn nàng, tự nhiên cũng là đối cái gì cũng tò mò, cho nên nói đến nói đi, tự nhiên liền còn nói thêm hôm nay buổi sáng án tử thượng, Vương Phi, ngài không biết, hôm nay nô tỳ đều hồ chết, nhưng nói thật, nô tỳ như thế nào cũng không nghĩ tới Tiểu như tỷ tỷ thế nhưng là hung, thù, thậm chí vẫn là triều đình đào phạm, Hiện tại ngẫm lại, nô tỳ thật đúng là có chút nghi mà sợ, nhéo tay nhỏ, tiểu tú biểu tình dối dám mà nghiêm túc nói, nhưng nói tới đây, theo sau lại thẹn thùng cười, bất quá, hôm nay vương phi ngài thật sự quá lợi hại. Thế nhưng nhanh như vậy liền tìm tới rồi hung thủ, lúc ấy đừng nói là nô tỳ, hợp với hàn chắc phi các nàng cũng đều sợ tới mức nói không ra lời, ha ha, nhìn ngươi nha đầu này nói, ta nào có như vậy lợi hại, chỉ là... Việc nào ra việc đó thôi, uống trà, nhiếp cẩn huyên nhịn không được cười khẽ ra tiếng, có thể nghe ngôn tiểu tú lại lập tức dùng sức lắc lắc đầu, không có không có, vương phi ngài thật sự thật là lợi hại, chỉ là nô tỳ ngu rốt, nghe có chút như lọt vào trong sương mù, nga, nơi nào có vấn đề sao, không đúng không đúng, không thành vấn đề chỉ là nô tỳ có chút địa phương không hiểu lắm, thật cẩn thận ngừng đầu nhìn nhiếp cẩn huyên liếc mắt một cái, tiếp theo tiểu tú mới. Lại nói tiếp liền, chính là vương phi ngài bắt đầu nói, hung thủ có thể là thuận tay trái sự tình tuy rằng, nô tỳ không biết rõ lắm cụ thể tình huống, nhưng nô tỳ nghe nói, kia tiền biển rộng là bị vặn gãy cổ mà chết, nhưng nếu là vặn gãy cổ, kia vương phi ngài như thế nào sẽ biết hung thủ là thuận tay trái đâu, tiểu tú đáy mắt dâu không được tò mò, có thể nghe ngôn, nhếp cẩn huyên lại cười. Dơ tay đem chén trà phóng tới bên cạnh cái bàn, sau đó hoãn thanh giải thích nói, kỳ thật rất đơn giản, lúc ấy ta ở kiểm tra thực hư tiền biển rộng thi thể thời điểm, đầu tiên điểm thứ nhất chính là phán đoán hắn tử vong nguyên nhân, mà điểm này không thể nghi ngờ, hắn là bị người vặn gãy cổ chết, hơn nữa hung thủ là từ sau lưng xuống tay, cho nên được đến cái này kết luận sau, vấn đề liền ra tới đó chính là, lúc ấy tiền biển rộng đầu là thiên hướng mặt trái, mặt trái. Đối, chính là mặt trái, cho nên tiểu tú, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao, bởi vì bình thường dưới tình huống, nếu ngươi ở một người phía sau xuống tay vặn đối phương cổ, ngươi sẽ hướng bên kia xử lực. Nhất cẩn huyên tuần tự thiện dụ, tung ra một vấn đề, nghe vậy, tiểu tú quả nhiên dơ tay giống mô giống dạng khoa tay múa chân vài cái ngạch là, là hướng bên phải đối, bởi vì chúng ta ở ngày thường làm việc thời điểm. Thói quen dùng nào một bàn tay, nào chỉ tay liền lực lượng lớn hơn một chút, cho nên đối với chúng ta không phải thuận tay. Trái người tới nói, ngày thường làm việc, đều sẽ thói quen tính theo tay phải phương hướng tới, tựa như vừa mới tiểu tú, người giống nhau nhưng thuận tay trái người lại cùng chúng ta vừa vặn tương phản. Đối với thân là pháp y nhiếp cẩn huyền tới nói, phán đoán hung thủ có phải hay không thuận tay trái, kỳ thật cũng không phải một kiện việc khó. Mà đối với tiểu tu tơi nói, lại lần cảm mới mẻ cùng tò mò. Nhưng đối với những việc này nhi, nhất cẩn huyên lại không muốn cùng. Nàng nói quá nhiều, cũng là sợ nói nhiều dọa đến nàng, cho nên ở hơi làm sau khi giải thích, nhất cẩn huyên liền lại nói tiếp. Bởi vậy, này bất quá là một người thói quen vấn đề, ngày thường nhiều chú ý, tự nhiên sẽ biết đương nhiên, nếu là hung thủ cô bố nghi trận, vậy phải nói cách khác. Cho nên nói, này cũng không có gì, ngươi nha đầu này cũng cũng đừng hỏi, nói, nhiếp cẩn huyên thẳng từ vị trí thượng đứng lên, được rồi, vội một ngày, tiểu tú ngươi cũng mệt mỏi, giúp, ta chuẩn bị một chút nước ấm tắm gội, sau đó ngươi liền đi nghỉ ngơi đi, hảo, nô tỳ này liền đi. Hôm nay cũng nhiếp cẩn huyên nói nhiều như vậy, tiểu tú rất là thỏa mãn, cho nên vừa nghe phân phó, liền lập tức cười ngâm ngâm gật đầu theo tiếng. Theo sau liền xoay người chạy ra đi chuẩn bị, trong phòng, bình phong sau, nhiệt khí lượn lờ, nhiếp cẩn huyên thoải mái dựa vào thao tắm, phía trước có tiểu tú bồi còn tính hảo, nhưng trước mắt, liền dư lại chính mình một người. Trong đầu liền không cấm nhớ tới buổi sáng phát sinh sự tình tới, kỳ thật, đối với ân phượng chạm mắng chính mình không đầu óc, nhiếp cẩn huyên trong lòng cũng minh bạch, rốt cuộc ở cái này phong kiến cổ đại. Giải phẫu, y học cùng với các phương diện đều không có như vậy phát đạt, cho nên nàng hôm nay buổi sáng tự mình khai lô lấy châm, xác thật có chút kinh thế hãi tục, hơn nữa lúc ấy trừ bỏ cô Hồng, còn có một cái giống như kêu mạnh hiền hình bộ ngỗ tác ở đây, cho nên, này, nếu là truyền ra đi, tất nhiên nhức lên một phen gợn sóng, nhưng dựa vào ngay lúc đó tình huống, nhức Cẩn Huyên thật sự chịu không nổi lại chờ thượng mấy cái canh giờ xem kết quả. Cho nên, nếu có thể một lần nữa lựa chọn một lần, nàng còn sẽ lựa chọn chính mình tự mình động thủ. Cho nên, trong lòng minh bạch ân phượng trạng tâm tư là một chuyện nhi, nhưng trên thực tế rồi lại là mặt khác một hồi sự. Hơn nữa càng quá phận chính là, hắn thế nhưng còn như vậy đối chính mình. Tưởng tượng đến nơi đây, nhất cẩn huyên vừa mới nghẹn đi xuống hỏa lại lần nữa xông ra. Tiếp theo ngẩn đầu vừa thấy chính mình kia đã là bị véo ra thanh ngân thủ đoạn. Tức khắc nhịn không được miệng vỡ mắng, chết hỗn đản, xuống tay như vậy trọng tê nhếp Cẩn Huyên nổi trận lôi đình, nhưng nàng lời nói còn chưa nói xong, nhưng không khỏi nhẹ tê ra tiếng, dơ tay sờ hướng cổ, tiếp theo nhếp Cẩn Huyên không cấm nhớ tới Tiểu Như, đúng vậy, giết chết tiền biển rộng hung, thủ là Tiểu Như, nhưng hiện tại Tiểu Như lại ở trước công chúng, bị người công khai dùng ám khí giết chết nhưng cái này hung thủ lại là ai, hơn nữa thực hiển nhiên. Đối phương là muốn giết tiểu như diệt khẩu, như vậy giết chết tiểu như, hung thủ cùng phía trước giết chết vương phúc hung thủ rất có khả năng là cùng cá nhân, mà dựa vào ngay lúc đó tình huống, tiểu như là bị người chính diện nuốt đánh vào ám khí mà chết. Cho nên, lúc ấy hung thủ vị trí hẳn là ở tiểu như chính phía trước, nhưng khi đó, tiểu như tay trái bóp chính mình, nàng phía trước vừa lúc là ân phượng chạm chẳng lẽ nói ân phượng chạm chính là hung thủ, không, không có khả năng. Hung thủ không có khả năng là hắn, nếu không, hắn cần gì phải vẫn luôn truy trả án này, mà nếu không phải hắn, vậy ở ân phượng chạm phía sau, cũng chính là sẽ nói hung thủ là lúc ấy ở phía trước đường người, mà lúc ấy trước đường đều có ai, hàn lạc tuyết cùng mấy cái thiếp thất, quỷ trên mặt đất, kiều diên nhi, một ít nha hoàng, hạ nhân cho nên lúc sau, nhiếp cẩn huyên suy nghĩ đã lâu, cũng không nghĩ ra một cái nguyên cờ tới. Cuối cùng thẳng đến nước ấm biến lãnh, Nhất Cẩn Huyên mới không khỏi thở dài, sau đó thẳng từ thao tắm trung đứng lên đã có thể ở cái này khi, bình phong ngoại lại bỗng nhiên kéo kẹt, một tiếng vang lên đẩy cửa thanh làm sao vậy tiểu Tú, có chuyện gì nhi? Không phải làm ngươi đi trước nghỉ ngơi sao? Nhất Cẩn Huyên trực giác tưởng tiểu, Tú lại đây, dương giọng hỏi một câu, nhưng theo sau thẳng đến qua hảo sau một lúc lâu, lại như cũ không có nghe được đáp lời thanh. Tức khắc, nhất cẩn huyên cảm thấy có chút cổ quái, phản xạ tính quay đầu lại, đã có thể ở đối thượng một đôi lạnh lùng mà thâm thúy mắt nháy mắt, đột nhiên kinh hãi, sao, như thế nào là ngươi, đi ra ngoài, ngươi cho ta đi ra ngoài, lớn như vậy, nhếp cẩn huyên chưa từng có như vậy hoảng loạn quá, dương giọng kêu to đồng thời, càng là nháy, mắt thân mình co rụt lại, trốn vào thao tắm, chỉ lộ ra một đôi trong cơn giận giữ mắt hung hăng chờ lúc này chính y ở bình phong bên cạnh nam nhân nhưng lúc này, nhìn nhếp cẩn huyên kia kinh hoàng thất thố rồi lại khí dậm chân bộ dáng ân phượng chạm lại chỉ là biểu tình bất động nhìn nàng một cái, sau đó lạnh lùng nói một câu đem quần áo mặc vào, ra tới, ân phượng chạm trước sau như một lạnh lùng quả ngữ, mà theo sau nói vừa xong, ân phượng chạm liền trực tiếp xoay người, làm bộ đi ra ngoài thấy vậy tình hình, tránh ở thau tắm nhếp cẩn huyên tức khắc sừng sốt. Tiếp theo tức khắc nhịn không được dương rộng quát, ta dựa vào cái gì đi ra ngoài, muốn đi ra ngoài chính là ngươi, nhếp cẩn huyên tự xưng là là cái bình tĩnh mà giảng đạo lý nữ nhân, cũng không biết nói vì cái gì, mỗi lần một gặp phải trước mắt người nam nhân này, nàng đều sẽ bị chọc tức cả người phát run, mà lúc này, vừa nghe nhiếp cẩn huyên nói như vậy, vốn dĩ đã là xoay người, muốn đi ra ngoài ân phượng chạm, lại là dưới chân một đốn nếu ngươi tưởng ở chỗ này nói. Bổn vương cũng không ý kiến, nói, ân phượng chạm nhưng thật ra thật sự xoay người, sau đó công khai ngồi xuống thao tắm bên cạnh chiếc ghế thượng, trong phòng một mảnh yên tĩnh, quỷ dị không khí hỗn loạn nùng liệt mùi thuốc súng nhi, mà chiếc ghế cùng thao tắm bất quá ngắn ngủn hai bước khoảng cách, càng lá làm nhất cẩn huyên nháy mắt thiêu đỏ mặt ngươi, ngươi, ân phượng chạm ngươi, có ý tứ gì, nói cho ngươi, ta không có gì cùng ngươi nói, cho nên bổn vương tự mình lại đây. Ngươi ân phượng trạm, xem nữ nhân tắm rửa liền như vậy thú vị sao, ta đã nói rồi, ta hiện tại cùng ngươi không có gì hảo thuyết, muốn nói rõ thiên ban ngày lại nói, cho nên, hiện tại, ngươi, lập tức cho ta đi, hoa wow, ở thao tắm nhất cẩn huyên là thật sự phát hỏa, chém đinh chặt sắc ngữ khí, càng là khí thế bức người, nhưng nàng tiếng nói vừa dứt, lại chỉ thấy vẫn luôn mặt vô biểu, tình ân phượng trạm. Nhảy mắt sắc mặt trầm xuống nhiếp cẩn huyên, nơi này là thần vương phủ, ở bổn vương trước mặt, còn không chấp nhận được ngươi như thế làm cản, ân phượng chạm sắc mặt như băng, mà nói tới đây, lại là hơi hơi một đốn, ngay sau đó cặp kia đông lạnh mà thâm thúy mắt, không cấm thẳng thuận thế xuống phía dưới, sau đó trên cao nhìn xuống phiết nhiếp cẩn huyên, kia che dâu ở thao tắm trung tuyết trắng thân mình, lại nói, chỉ bằng ngươi, còn câu không dậy nổi. Bổn vương hưng thú, ngươi khinh thường mắt, đông lạnh biểu tình, ân phượng trạm hoàn toàn kích thích đã là hỏa đại nhiếp cẩn huyên, cho nên ở ngắn ngủi nghẹn lời lúc sau, nhiếp cẩn huyên không cấm lạnh lùng cười ha hả ân phượng trạm, đừng đem chính mình nói thật dễ nghe, nếu ngươi vẫn là quân tử, lại như thế nào sẽ hơn phân nửa đêm lén lút chạy đến nữ nhân trong phòng tới, trong lòng nghẹn cháy, nhưng nhiếp cẩn huyên trên mặt lại đã là khôi phục bình tĩnh, mà rứt. Lời, nhiếp cẩn huyên ngay sau đó nháy mặt từ thao tắm đứng lên, sau đó làm cho ân phượng chạm mặt nhi một phen lấy quá treo ở bên cạnh tập y, lưu loát xuyên đến trên người, tiếp theo thẳng đi ra thao tắm nhiếp cẩn huyên động tác liền mạch lưu loát, không màng hồn nhiên xích lo, càng là trực tiếp dùng thực tế hành động làm lơ phía sau nam nhân tồn tại, mà tiếp theo vừa đi ra thao tắm, nhiếp cẩn huyên liền hướng về bình phong ngoại bàn trang điểm đi đến đã có thể vào lúc. Này, vẫn luôn mặt âm trầm ngồi ở chiếc ghế thượng ân phượng chạm lại đột nhiên đứng lên, sau đó mấy cái đi nhanh tiến lên một phen từ phía sau kéo lấy nàng, nhiếp cẩn huyên, bổn vương đã nói với ngươi, không cần quá làm cản, thấp giọng mở miệng, tiếp theo cũng không đợi nhiếp cẩn huyên phục hồi tinh thần lại, ân phượng chạm liền nháy mắt bàn tay to rỗi ra bế lên nhiếp cẩn huyên, sau đó trực tiếp đem nàng áp tới rồi bên cạnh trên giường, mặt khác, ngươi chờ quên, ngươi là... Bổn vương nữ nhân, cho nên ở ngươi trước mặt, bổn vương không cần để ý cái gì quân tử không quân tử, nói, ân phượng chạm một phen sẽ mở nhếp cẩn huyên kia đơn bạc tập y, sau đó đột nhiên cúi người dán đi lên kia nháy mắt lạnh lẽo, trên da thịt in lại lửa nóng xúc cả, lại là làm đã là ngốc rớt nhếp cẩn huyên tức khắc cả kinh, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, tiếp theo nhếp cẩn huyên liền trực giác dãy rụa lên, ân phượng chạm, ngươi cút cho ta, cút ngay, buông ta ra. Nhếp cẩn huyên không được kêu, không được kêu, nhưng tay chói gà không chặt nàng lại há là ân phượng chạm đối thủ, thậm chí còn nàng càng là dãy ruộng, càng là kêu to, càng là khơi dậy ân phượng chạm trong lòng hỏa khí, trên tay lực đạo cũng càng là dùng sức, càng lúc, nhếp cẩn huyên cũng luống cuống, thậm chí còn nàng đã là cảm nhận được có chỉ bàn tay to càng là, theo chính mình vòng eo từ từ xuống phía dưới mà đúng lúc này, lung tung dãy ruộng nhếp cẩn huyên lại lơ đang sờ đến mép giường tiểu bàn gỗ thượng một cái không chén trà, nháy mắt, nhiếp cẩn huyên đột nhiên ngẩn ra, nhưng theo sau liền trực tiếp không chút nghĩ ngợi chiếu trên người nam nhân trên đầu ném tới. Đông cây báng một tiếng trầm vang, một tiếng chói tai chén trà rách nát thanh, theo sau toàn bộ phòng tức khắc lâm vào một mảnh an tĩnh, chết giống nhau yên tĩnh, hợp với không khí đều yên lặng, theo sau thẳng đến qua một hồi lâu, nhiếp cẩn huyên mới chậm rãi, phục hồi tinh thần lại. Ngước mắt nhìn mắt chính mình trong tay kia tàn phá chén trà mảnh nhỏ, tiếp theo ánh mắt thượng di, ngay sau đó liền nháy mắt đối thượng ân phượng trạm kia hung ác nham hiểm, mà làm cho người ta sợ hãi mắt, Ngạch Ta Ta Nhiếp Cẩn huyên có chút nghẹn lời, bởi vì liền nàng cũng không hiểu được, từ trước đến nay bình tĩnh chính mình, thế nhưng cũng có cầm đồ vật đánh người một ngày, hơn nữa người này vẫn là chính mình trượng phu, trong lòng muốn nói cái gì đó, nhưng theo sáu Nhiếp Cẩn huyên vừa muốn mở miệng, Lại đột nhiên mở to hai mắt nhìn ngươi xuất huyết, nhếp cẩn huyên không nghĩ tới, vừa mới chỉ là chính mình tùy tay một chút, thế nhưng sẽ đem trên người nam nhân đánh tới đầu rơi máu chảy trình độ, mà giờ này khắc này, cho mũi người kia gây mũi mà quen thuộc tinh ngọt, nhìn kia từng giọt máu tươi theo ân phượng chạm huyệt thái dương chậm rãi nhỏ giọt, sau đó không tiếng động dừng ở chính mình trên người cùng. Dường chi gian, nhiếp cẩn huyên tức khắc luồng cuống, ngươi, ngươi không có việc gì đi choáng váng đầu không vựng, ta đây liền, ngài thường nhìn quen tử thi, nhưng nhiếp cẩn huyên lại chưa bao giờ có thương hơn người, nhưng vâng chịu pháp y cũng là y nguyên tắc, nhiếp cẩn huyên ở ngắn ngủi kinh hoàng sau, ngay sau đó lập tức muốn đứng dậy giúp ân phượng chạm, băng bó miệng vết thương đã có thể ở nhiếp cẩn huyên, muốn ngồi dậy nháy mắt, ân phượng chạm lại một phen duỗi tay bóc ở nàng cổ nhiếp cẩn huyên. Ngươi tìm chết, trầm thấp tiếng nói, làm cho người ta sợ hãi ngự khí, trong nháy mắt ân phượng chạm tựa như từ địa ngục mà đến lấy mạng tu la, nhiếp cẩn huyên cố sức giãy ruộng, nhưng trung quy không thể lay động trước mắt nam nhân nửa phần, không khí càng lục loãng, đau đớn gần như chết lặng nhiếp cẩn huyên càng nhận được tử vong, đã có thể ở nhiếp cẩn huyên sắp từ bỏ nháy mắt, ân phượng chạm lại đột nhiên một phen ném ra nàng, sau đó... Xoay người xuống giường ân phượng chạm động tác quá đột nhiên, nháy mặt ô vào không khí, làm nhiếp cẩn huyên nhịn không được kịch liệt ho khan mà lúc này, đứng ở trước giường ân phượng chạm, lại chỉ là sườn mắt lạnh lùng liếc nhiếp cẩn huyên một chút nói, không cần ý đồ chọc giận bổn vương, lại có lần sau, hậu quả tuyệt không sẽ giống lần này dễ dàng như vậy. Lạnh lùng mở miệng, ân phượng chạm lạnh lùng trên mặt bằng thêm một mạt âm trầm, mà dứt lời, càng là trực tiếp cất. Bước rời đi nhưng theo sau, liền ở kéo ra cửa phòng nháy mắt, ân phượng chạm rồi lại dưới chân một đốn, ba ngày sau, tùy bổn vương tiến cung, ân phượng chạm thanh âm như cụ âm trầm, mà lúc này đây, thắn càng là xem đều không có xem lúc này, như cũ trên giường mãnh liệt ho khan nhất cẩn huyến liếc mắt một cái, rất lời liền trực tiếp quăng ngã môn rời đi, tiểu như đã chết, thi thể ngày hôm sau bị đưa đến hình bộ, mà đối với tiểu như là chết. Như thế nào, ai giết? Tuy rằng mọi thuyết xôn xao, nhưng ân phượng chạm lại không có lại truy trả ý tứ, cho nên ở ngắn ngủi phong ba qua đi, chuyện này Nhi cũng liền tính là đi qua, mà đã từng ở thần vương phủ được sủng ái nhất thời Kiều Diên Nhi, cũng bởi vì bao che tiểu như bị tiễn đi, chỉ là nghe nói ở bị tiễn đi kia một ngày, Kiều Diên Nhi thái độ khác thường đã không có khóc, cũng không có nháo, đờ đẫn không có nói một lời, mà cũng làm cố ý chạy tới xem náo nhiệt tần. Ngọc Hà đám người rất là mất hứng, nhưng đến nỗi kiều Diên nhi bị đưa đến nơi nào, lại không người biết hiểu, tiếp theo, đảo mắt công phu, sáu ngày liền đi qua thần vương phủ khôi phục ngày xưa bình tĩnh, mà từ đêm đó lúc sau, ân phượng chạm liền không còn có xuất hiện quá, cho nên, tuy rằng nhếp cẩn huyên trong lòng nén giận, nhưng nhật tử qua đêm cũng còn tính thư thái, chẳng qua, liền tính là như vậy bình tĩnh nhật tử. Cũng tổng hội toát ra một ít gợn sóng, tỉ như nói, liền ở tiểu như sau khi chết ngày hôm sau, chắc phi hàn lạc tuyết liền ngã bệnh, theo sau vừa thấy đại phu, nói là bị dọa tới rồi, hàn lạc tuyết bị dọa tới rồi, kỳ thật đảo cũng nói được qua đi, rốt cuộc ngày đó sự tình, sát thật có chút làm nhân tâm có thừa giật mình, nhưng dù vậy, lại như cũ làm người cảm thấy kỳ quặc, hơn nữa theo sau không hai ngày. Hàn lạc tuyết liền nương xúc ngọc hiên nhân thủ không đủ nguyên nhân, đem phía trước bị nhiếp cẩn huyên phạt đến phòng bếp. Thủ công ngô thẩm điều qua đi, sự tình trở nên ý vị thâm trường lên, cho nên mấy ngày nay tần ngọc hà liền cùng bạch Mỹ Lan cùng nhau, thường thường tới tim nhiếp cẩn huyên, sau đó lôi kéo nàng cùng nhau đến đối diện xúc ngọc hiên vấn an hàn lạc tuyết. Ai, này cũng thật là, vốn dĩ hảo hảo, như thế nào chắc phi tỷ tỷ nói bệnh liền bị bệnh đâu bất quá ngày đó chuyện này cũng thật là đủ dọa người, hợp với muội muội ta à, đều vài thiên không ngủ hảo giấc đâu. Mỗi lần lại, đây, Tần Ngọc Hà đều thường thường đem lời này treo ở bên miệng nói một lần. Hôm nay tự nhiên cũng không ngoại lệ, mà dứt lời, Tần Ngọc Hà nhìn Hàn Lạc Tuyết không có gì phản ứng. Ngay sau đó chuyện vừa chuyển cũng mặc kệ nói như thế nào, hiện tại cũng không cần quá lo lắng, dù sao có Ngô Thẩm giúp đỡ. Nói vậy chắc Phi tỷ tỷ lập tức liền sẽ hảo lên, Tần Ngọc Hà nói chuyện từ trước đến nay mang thứ, hôm nay càng là có bị mà đến, nghe vậy, vẫn luôn cười ngâm ngâm Hàn Lạc. Tuyết quả nhiên nhướng mày nhìn nàng một cái ha hả, nhìn Ngọc Hà muội muội nói, ta này không phải cũng là không có biện pháp sao? Nói, Hàn Lạc Tuyết cũng không đợi Tần Ngọc Hà ứng lời nói liên trực tiếp chuyển mắt nhìn về phía vẫn luôn không hé răng nhếp cẩn huyên, bất quá vương phi tỷ tỷ ngài cần phải lý giải ta a. ta đây cũng là không có biện pháp, này ngày thường xúc ngọc hiên liền thiếu người, nhưng trong phủ địa phương khác cũng hữu dụng người, cho nên cũng liền, tạm chấp nhận, nhưng ta này một bệnh, bên trong bên ngoài cũng chỉ có hạnh nhi một người, thật sự là vội không khai, cho nên mới làm ngô thẩm lại đây hỗ trợ rốt cuộc. Vương phi tỷ tỷ ngài cũng biết này trong phủ nha hoàn là không ít, nhưng chân chính có thể chăm lo nhi cũng thật không mấy cái. Cho nên Vương phi tỷ tỷ khụ khụ Vương phi tỷ tỷ ngài, nhưng ngàn vạn không cần hiểu lầm lạc tuyết a, hàn lạc tuyết giải thích nhưng thật ra tình ý chân thành, trung gian thỉnh, thoảng ho nhẹ hai tiếng, càng có vẻ kiều nhu bất kham. Thấy vậy tình hình, bên cạnh Tần Ngọc Hà tức khắc khinh thường liếc nàng liếc mắt một cái. Mà ngồi ở nàng bên cạnh bạch mỹ lan tắc chỉ cười không nói bốn cái nữ nhân từng người tâm tư theo sau thẳng đến qua một hồi lâu nhất cẩn huyên mới chậm rãi mày vừa động sau đó động tác yêu nhã đem trong tay chén trà phóng tới bên cạnh bàn vuông thượng chắc phi muội muội nói như vậy liền có chút khách khí đi hóa ra chắc phi muội muội cho rằng ta là cái loại này ái so đo người sao nhàn nhạt một câu lại là nháy mắt làm ở đây mấy người đồng thời sửng sốt mà đem các nàng phản ứng xem ở trong mắt. Nhiếp Cẩn Huyên theo sau liền lại nói tiếp Ngô Thẩm là cái sẽ làm việc nhi, mà hiện tại chắc phi muội muội bên này thiếu người, làm Ngô Thẩm lại đây tự nhiên là không gì đáng trách. Hơn nữa lúc trước ta là làm Ngô Thẩm đến phòng bếp hỗ trợ không giả, khá vậy. Bất quá là trong thời gian ngắn, cho nên trước mắt chắc phi muội muội bên này có việc nhi, tự nhiên là trước làm việc quan trọng. Chắc phi muội muội cần gì phải cùng ta giải thích đâu. Ta không thèm để ý, chỉ cần chắc phi muội muội trước đem bệnh dưỡng hảo, liền so cái gì cũng tốt, nhiếp cẩn huyên nói nói thông tình đạt lý, nghe vậy, hàn lạc tuyết lại là nháy mắt khóe mắt vừa động, nhưng theo sau lập tức nhu nhu cười đa tạ vương phi tỷ tỷ thông cảm, bất quá vương phi tỷ tỷ yên tâm hảo, chỉ cần lạc tuyết hết bệnh, rồi, liền lập tức làm ngô thẩm trở về thẳng nhìn nhiếp cẩn huyên mắt, hàn lạc tuyết cười tần như hoa, nhưng nàng vừa mới nói tới đây. Giọng nói còn không có lạc đâu, nhất cẩn huyên lại bỗng nhiên vẫy vẫy tay, sau đó khe thở dài một cái ai tính nếu đều tới, cần gì phải làm ngô thẩm trở về đâu, nhất cẩn huyên ngữ khí bình thản, dứt lời. ngay sau đó nhướng mày nhìn về phía hàn lạc tuyết, nói nữa vừa mới chắc phi muội muội không phải nói xúc ngọc hiên thiếu người sao? một khi đã như vậy, khiến cho ngô thẩm lưu lại hào, dù sao ngô thẩm cũng là cái có khả năng. Lại đây nói, cũng có thể chiều ưng chút, bất quá, lúc trước ta là làm ngô thẩm tạm thời đến phòng bếp hỗ trợ, lúc sau lại trở lại hậu viện nhi quản sự nhi, có thể sau ngô thẩm nếu là lưu tại xúc ngọc hiến nói, kia xem ra vẫn là muốn mặt khác tìm một cái hậu viện nhi quản sự nhi tiếp nhận nàng, mới được a, bởi vì lần trước hương thảo sự tình, ngô thẩm cùng nhiếp cẩn huyên kết hạ sống, núi, mà trước mắt hàn lạc tuyết lại đem nàng điều tới rồi chính mình xúc ngọc hiến. Cho nên liền tính là Hàn Lạc Tuyết giải thích lại hảo, người sáng suốt vẫn là nhìn ra được, Hàn Lạc Tuyết đây là ở mượn sức Ngô Thẩm, cùng Nhiếp Cẩn huyên chống đối đâu, hơn nữa, Ngô Thẩm là ân phượng chạm người bên cạnh, cùng nàng thân cận chút, tự nhiên cũng sẽ quải cong đã chịu ân phượng chạm ưu ái, đồng thời, Ngô Thẩm lại hậu viện nhi quản sự, trong phủ đại sự tiểu tình bảo không chuẩn, tương lai đều phải dựa vào nàng, bởi vậy Hàn lạc tuyết này nhất chiêu tuyệt đối có thể nói là một mũi tên bắn ba con nhạn, hàn lạc tuyết bàn tính đánh hảo, nhưng tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Nhất cẩn huyên không những không khí không bực, ngược lại thuận nước đẩy thuyền, sau đó ở mâu chốt nhất thời điểm, giết một cái hồi ma thương, cứ như vậy, đã từng là hậu viện nhi quản sự ngô thẩm tương lai cũng chỉ có thể tại đây, xúc ngọc hiên địa bàn lăn lộn, liền tính ở, trong phủ còn có uy vọng, nhưng trung quy không bằng dĩ vãng. Mà suy yếu ngô thẩm quyền lợi, đồng dạng chính là biến tướng suy yếu hàn lạc tuyết quyền lợi, đồng thời, còn sẽ không làm hàn lạc tuyết nói ra nửa cái, không tự, cho nên, lúc này vừa nghe Nhấp Cẩn Huyến nói như vậy, hàn lạc tuyết tức khắc ngây ngẩn cả người, vừa mới tưởng tốt lý do thoái thác tạp ở giọng nói nuốt không dưới, nói không nên lời, mà bên cạnh Tấn Ngọc Hà càng là trợn tròn đôi mắt, hợp với Bạch Mỹ. Lan đều không cấm đánh giá Nhếp Cẩn Huyên, đáy mắt chàng ngập khó có thể tin, trong lúc nhất thời, to như vậy trong phòng lặng ngắt như tờ, mấy người phụ nhân đều ngơ ngẩn nhìn Nhếp Cẩn Huyên nói không ra lời, thấy vậy tình hình, Nhếp Cẩn Huyên đảo cũng không ngoài ý muốn, hẹp dài mắt phiết hàn lạc tuyết liếc mắt một cái, tiếp theo liền thẳng đứng lên được rồi, chắc phi muội muội có bệnh nhẹ trong người, ta cũng liền không làm phiền, ngô thẩm sự tình, nếu vừa mới chắc phi muội mội đều nói như vậy, vậy như vậy định rồi, lúc sau ta sẽ làm người cùng cố tổng quản nói, sau đó làm hắn ở trong phủ tìm cái bảo dựa vào người tiếp nhận ngô Thẩm. cho nên chắc phi muội muội cứ yên tâm hảo, nhiếp cẩn huyên ngữ khí như cũ không ôn không hỏa, dứt lời lại nhìn bên cạnh tần ngọc hà cùng bạch Mỹ lan liếc mắt một cái, sau đó liền xoay người đi rồi, nhưng nàng vừa mới đi tới cửa, lại bất kỳ mà nhiên đụng phải một đổ cao lớn mà rộng lớn ngự nháy mắt, nhíp, cẩn huyên đột nhiên ngẩn ra, phản xạ tính ngẩn đầu, tiếp theo không khỏi nhíu hạ mi người tới đúng là, hảo chút thiên không có ở trong vương phủ lộ diện ân phượng chạm, mà lúc này nhìn đến trước mắt nhiếp cẩn huyên, ân phượng chạm cũng là ánh mắt chợt lóe, nhưng tiếp theo lại nháy mắt sắc mặt trầm xuống, ngươi làm gì tới? ân phượng chạm biểu tình bất động, nhưng ngữ khí lại rõ ràng lộ ra chất vấn, cho nên vừa nghe lời này, vốn là trong lòng còn nghẹn buồn hỏa nhiếp cẩn. Huyên nháy mắt ngẩn đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không cần phải ngươi quản, cố tình đè thấp tiếng nói, dứt lời, nhiếp cẩn huyên liền trực tiếp cất bước rời đi, đã có thể ở hai người đi ngang qua nhau nháy mắt, lại một phen bị ân phượng chạm bắt được thủ đoạn, nhiếp cẩn huyên, đừng được một tắc lại muốn tiến một thước, càng không đừng đem đêm đó bổn vương cùng nói đương vui đùa, hừ, đương vui đùa lại như thế nào, ta chính là tìm chết, có loại ngươi ân phượng. Chạm hiện tại liền bóp chết ta, kiệt ngạo nhướng mày nhìn về phía trước mắt ân phượng chạm, theo sau nhếp cẩn huyên lạnh lùng cười véo a ngươi không véo có phải hay không, vậy đừng ở chỗ này cùng ta nói vô nghĩa, không nghĩ lại cùng trước mắt nam nhân nhiều lời một câu, dứt lời, nhếp cẩn huyên tùy tay một phen ném ra ân phượng chạm, sau đó trực tiếp cất bước rời đi đã có thể, ở nhếp cẩn huyên đã là đi đến sân, hơn nữa còn có vài bước liền bước ra súc ngọc hiên, nháy mắt lại chỉ nghe phía sau bỗng nhiên chuyển đến một đạo âm lanh đến cực điểm thanh âm. Nhất Cẩn Huyên, ngươi hôm nay nếu là dám bán Ra Súc Ngọc Hiên một bước, bổn vương liền đánh gãy chân của ngươi. Toàn bộ Súc Ngọc Hiên lặng ngắt như tờ. Nhất Cẩn Huyên đứng ở trong viện, càng là khí nghẹn đỏ mặt. nàng không sợ Ân Phượng chạm, bởi vì nàng biết hắn không thể giết chính mình, nhưng mặt khác Nhất Cẩn Huyên tin tưởng hắn dám, cho nên ở trầm mặc một hồi lâu sau, nhiệm, Cẩn Huyên không cấm nhắm lại mắt. Sau đó đột nhiên quay đầu trừng hướng đứng ở xương phòng cửa nam nhân, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào, nhiếp cẩn huyên nhịn không được gầm nhẹ, có thể nghe ngôn, ân phượng chạm lại chỉ là trầm mặc nhìn nàng một cái lại đây, đơn giản nói hai chữ, theo sau ân phượng chạm liền trực tiếp hiện hành đi vào phòng. Hôm nay ân phượng chạm lại đây xúc ngọc hiên, chỉ là tới xem hàn lạc tuyết, lại là không muốn cùng nhiếp cẩn huyên không hẹn, mà gặp một hồi chiến tranh làm mọi người trợn mắt há hốc mồm mà cuối cùng vẫn là ở ân phượng chạm bảo nộ, nhiếp cẩn huyên tạm thời mềm hóa hạ, hơi làm bình ổn, mà theo ân phượng chạm lại lần nữa về tới phòng, nhiếp cẩn huyên tự nhiên cũng sẽ không có cái gì sắc mặt tốt, cũng may ân phượng chạm đảo cũng không hề xem nàng, cho nên nhiếp cẩn huyên cũng lười đến nói cái gì, liền chỉ là đứng ở một bên, liễm mắt không nói, nhiếp cẩn huyên không hé răng, nhưng lúc này trong phòng, mấy người phụ nhân lại không cách nào bỏ qua nàng tồn tại, Mà vốn định ân phượng trạm sẽ ở bên này nghỉ ngơi trong chốc lát, nhưng làm người ngoài ý muốn chính là, ở đơn giản hỏi hàn lạc tuyết nói mấy câu sau, hắn thế nhưng đứng dậy làm bộ rời đi thấy vậy tình hình, hàn lạc tuyết nháy mặt mày vừa động, ngay sau đó hàm kiều mang khiết nói, ra, vừa lúc ngày hôm nay lại đây, kỳ thật thiết có một việc nhi, tưởng cùng ra nói hàn lạc tuyết gọi lại ân phượng trạm, tức khắc, vừa muốn xoay người ân phượng trạm quả nhiên dưới chân một đốn. Chuyện gì, là, kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự nhi, là về ngô thẩm ngô thẩm làm sao vậy, ngạch là cái dạng này, lần này bởi vì thiếp thân thể duyên cớ, hơn nữa xúc ngọc hiên vốn là khuyết thiếu nhân thủ, cho nên thiếp liền làm ngô thẩm lại đây hỗ trợ, sau đó chờ quá hai ngày thiếp thân thể hảo, lại làm ngô thẩm trở về nhưng vương phí tỷ tỷ lại nói, nói tới đây, hàn lạc tuyết bỗng nhiên đốn hạ. Sau đó chuyển mắt mắt mang nhút nhát nhìn hạ đứng ở ân phượng trạm, bên cạnh nhiếp cẩn huyên, thấy vậy tình hình, ân phượng trạm nháy mắt ánh mắt chợt lóe tiếp theo cũng theo hàn lạc tuyết tầm mắt nhìn qua đi trong lúc nhất thời, trong không khí lại lần nữa nổi lên một tia quỷ dị, liền nhìn từ trước đến nay nói chuyện mang thứ tần Ngọc Hà, cùng luôn là cười mẽ mẽ bạch Mỹ Lan cũng ngơ ngác nhìn trước mắt tình thế, không dám lắm miệng một câu, mà lúc này cảm nhận được chung. Quanh khác thường nhiếp cẩn huyên nhưng không khỏi âm thầm lạnh lùng cười. Sau đó ngẩng đầu nói hồi vương ra nói, chắc phi muội muội nói không tồi, là thần thiếp làm Ngô Thẩm lưu lại. Rốt cuộc chắc phi muội muội hiện tại trường quản trong phủ đại sự tiểu tình, bên người như thế nào có thể không ai chăm sóc? Mà Ngô Thẩm năng lực xuất chúng, điều lại đây cũng là lẽ phải. Đến nỗi hậu viện nhi Ngô Thẩm không xuống dưới vị trí, liền lại tìm cá nhân hảo, mắt lé nhìn hạ hàn lạc. Tuyết, theo sau nhiếp cẩn huyên, lại lại đem tầm mắt trở xuống đến bên cạnh ân phượng chạm trên người, cho nên, chuyện này ta cũng đang muốn tìm cố tổng quản nói đi, bất qua trước mắt vừa lúc vương ra lại đây, vậy thỉnh vương gia định đoạt. Nhiếp cẩn huyên không nhanh không chậm nói, bình tĩnh trên mặt không có một tia dao động. nhưng nghe được lời này, ân phượng chạm lại hơi hơi mị hạ đôi mắt, chuyển mắt bay nhanh phiết hạ hàn lạc tuyết, sau đó nháy mắt đôi môi một nhấp. Khi nào, này thần vương phủ chuyện này yêu cầu ngươi làm chủ, ân phượng chạm lời này là đối với nhiếp cẩn huyên nói, nghe vậy, nhiếp cẩn huyên phản xạ tính hử lệnh một tiếng, đúng vậy, cho nên thần thiếp này không phải cùng vương ra nói, làm vương gia định đoạt sao, hảo, nếu xúc ngọc hiên thiếu người, ngô thẩm lại có chính mình sự tình, vậy làm ngươi tới xúc ngọc hiên hảo, làm thân là vương phi nhiếp cẩn huyên đến chắc phi hàn lạc tuyết xúc ngọc hiên hỗ trợ, này không? Thể nghi ngờ là một loại châm chọc, cho nên, chờ ân phượng chạm tiếng nói vừa dứt ở đây mọi người tức khắc ngây ngẩn cả người, nhưng đảo mắt một lát, nhếp cẩn huyên lại bỗng nhiên cười, ha ha hảo a. dương mắt nhìn hạ ân phượng chạm, tiếp theo nhất cẩn huyên chuyển mắt đem tầm mắt rơi xuống bên cạnh hàn lạc tuyết trên người, nếu vương ra đều nói như vậy, vậy như vậy làm tốt, ta hôm nay liền tới đây hỗ trợ, nhếp cẩn huyên đáp ứng sảng khoái, nghe vậy, ân phượng chạm, Hơi hơi nhấp môi dưới, nhưng theo sau còn không đợi hắn nói chuyện, bên cạnh hàn lạc tuyết lại liên thanh chối từ nói này nhưng không được, không được nha, nói, hàn lạc tuyết tiến lên đây đến ân phượng chạm trước người, ra hảo ý thiếp hiểu, chính là tỷ tỷ quý vì vương phi, như thế nào có thể ủy thân tới hầu hạ thiếp đâu, lại nói, thiếp chẳng qua là bị dọa một chút, cũng không tính cái gì đại sự nhí, có ngô thẩm chiều ưng cũng đã thực thấy đủ, cho nên còn thỉnh ra thu hồi. Mệnh lệnh đã ban ra, hàn lạc tuyết ăn nói nhỏ nhẹ, dứt lời, dương mắt nhìn về phía trước mắt ân phượng Trạng, nhưng thẳng đến lúc này nàng mới phát hiện, liền ở nàng vừa mới nói chuyện công phu, trước mắt ân phượng Trạng thế nhưng liền xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, mà là trước sau nhìn chằm chằm bên cạnh nhiếp cẩn huyên nháy mắt, hàn lạc tuyết không cấm hơi hơi nhấp môi dưới, tiếp theo thế nhưng bùm một tiếng quỷ gối trên mặt đất, ra, thiếp thỉnh ngài thu hồi mệnh. Lệnh đã ban ra, hàn lạc tuyết hành động có chút ngoài dự đoán mọi người, mà nàng này một quỳ, quả nhiên lôi trở lại ân phượng chạm chú ý, một khi đã như vậy, vậy y ngươi đi, đáp ứng rồi hàn lạc tuyết yêu cầu, dứt lời, ân phượng chạm quay đầu nhìn về phía bên cạnh nhếp cẩn huyên, tiếp theo sắc mặt tức khắc trầm xuống bởi vì ở nhếp cẩn huyên, trên mặt hắn thấy được trào phúng, cho nên ở ngắn ngủi đối diện lúc sau, ân phượng chạm ngay sau đó một cái xoay người, liền trực. Tiếp phất tay áo bỏ đi, ân phượng trạm vừa đi, bên này cũng coi như là tan cuộc, theo sáu nhất cẩn huyên cùng tần ngọc hà đám người cũng liên tiếp rời đi, bất quá đảo mắt công phu, trong phòng liền chỉ còn lại có hàn lạc tuyết cùng hạnh nhi hai người, tiểu thư, ngài ngài không có việc gì đi, hạnh nhi có chút lo lắng, vừa mới sự tình, nàng nhưng đều xem ở trong mắt, cho nên trước mắt nhìn nhà mình chủ tử mặt ngoài bình tĩnh, nhưng hạnh nhi trong lòng rõ ràng, nhà mình. Chủ tử lúc này nhưng không có gì hảo tâm tình Hạnh Nhi hỏi cẩn thận, nghe vậy hàn lạc tuyết lại hơi hơi mỉm cười không có gì, được rồi, ta có chút mệt mỏi, tưởng nằm trong chốc lát, ngươi trước đi ra ngoài đi, là, cung kính theo tiếng, Hạnh Nhi cũng không dám nhiều lời, sau đó liền xoay người đi rồi đã có thể ở Hạnh Nhi rời đi phòng nháy mắt, hàn lạc tuyết nguyên bản mang cười trên mặt lại đột nhiên trầm xuống, tiếp theo giơ tay nắm lấy trên bàn chén trà liền muốn ngã xuống đi nhưng cuối cùng liền ở chén trà sắp sửa rời tay nháy mắt Hàn lạc tuyết lại bỗng nhiên ngừng lại một lát sau chậm rãi đem chén trà một lần nữa phong tới tại chỗ nhưng kia bắt lấy chén trà bàn tay trắng lại trước sau gắt gao nhéo chán xuất đạo nói gần xanh xúc ngọc hiên phong ba không ngừng mà lúc này vừa ra súc ngọc hiên tiểu liên liền không cấm nói khe với đi ở chính mình phía trước tần ngọc hà nói ha hà tần ngọc hà xuất thân quan lại tuy rằng chỉ là cái thứ nữ nhưng lại rất thích bưng thiên kim tiểu thư diễn xuất, cho nên lúc này như vậy cười, tức khắc đưa tới đi theo nàng phía sau tiểu liên chú ý tiểu thư, ngài nói chuyện này nhi là chuyện như thế nào a? Vương gia đều làm vương phi đi xúc ngọc hiên, hẳn chắc phi như thế nào còn đều không đồng ý đâu. Dù sao nếu là nô tỳ, nô tỳ liền rất cao hứng, nhiều có mặt mũi a, kết quả ai nha tiểu thư ngài nói. Đây là có chuyện gì nhi a nô tỳ như thế nào liền không rõ đâu, tiểu liên là tần Ngọc Hà bên người nhà hoàn, tuổi không lớn, nhưng thật ra cái thẳng tính lanh mồm lanh miệng chủ nhân, mà lúc này vừa nghe lời này, tần Ngọc Hà lại trực tiếp nghiêng mắt trắng tiểu liên liếc mắt một cái, hừ, ngươi cái này óc heo, minh bạch cái gì, tần Ngọc Hà thóa tiểu liên một câu, nhưng theo sau lại chuyển mắt câu môi cười, ha ha nàng hàn lạc tuyết vốn định làm vương phi nan kham. Kết quả lại ngược lại làm người giết một cái hồi ma thương, mà này còn, chưa kịp, vương gia tới, nàng thế nhưng còn nghĩ nương vương gia hòa nhau một thành, kết quả như thế nào, sự tình không thành không nói, ngược lại thành chê cười hừ, cái này kêu ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, nàng thật đúng là cho rằng vương gia như thế nào sùng ái nàng đâu, đến nỗi làm nhấp cẩn huyên đến xúc ngọc hiên ha hả, vương gia nghĩ như thế nào. Ta là không biết, nhưng nàng hàn lạc tuyết không đồng ý, nhưng thật ra theo lý thường hẳn là, rốt cổ vương, phi tuy rằng hiện tại mặc kệ ra, nhưng trung quy là này thần vương phủ chính thất, nàng hàn lạc tuyết là cái thứ gì, nói dễ nghe là cái chắc phi, nhưng thực tế thượng vẫn là so nhân ra lùn nửa thanh, nàng ở trong phủ uy phong, nhưng ra vương phủ, nàng liền cái gì cũng không phải, cho nên ngươi ngẫm lại, làm vương phi đến xúc ngọc hiên đi. Tuy rằng vương phi thể diện thượng khó coi, nhưng chuyện này nếu là chuyển ra đi, nàng hàn lạc tuyết có cái gì hảo, rốt cuộc này bên. Ngoài người cũng không biết nói chuyện này là ai an bài, lại chỉ biết là là nàng hàn lạc tuyết cậy thế hạ thất chính thất hừ, cho nên nàng đồng ý mới có quỷ đâu, nhân ra chính là khôn khéo, đâu giống ngươi nha đầu này, còn cho là chuyện tốt như đâu. Ngoài miệng mắng tiểu liên, nhưng tần ngọc hà trên mặt lại càng cười càng sáng lạn. Cho nên, chờ lời này rơi xuống, tần Ngọc Hà ngay sau đó mày đẹp một trọn, được rồi, xem ra chúng ta trong phủ sau này là có náo nhiệt nhìn. Cho nên tiểu liên, ngươi ngày mai buổi sáng sớm một chút nhi lên chuẩn bị chút trà bánh, chúng ta a, từ ngày mai bắt đầu, liền đến ngưng hương Uyển đi một chút, thuận tiện thỉnh cái an, cũng coi như là hết quy củ, cười phân phó câu, theo sau tần Ngọc Hà liền mang theo tiểu liên đi, mà nhìn các nàng đi xa. Trước sau đi theo các nàng mặt sau Vân Nhi liền vội vàng tiến, đến nhà mình chủ tử Bạch Mỹ Lan, bên người nói tiểu thư, ngài xem chúng ta muốn hay không cũng Vân Nhi, thanh âm rất nhỏ, thanh tú trên mặt lộ ra nghiêm túc, có thể nghe ngôn Bạch Mỹ Lan lại hơi hơi mị hạ đôi mắt, tiếp theo thẳng đến sau một lát, mới chậm rãi nói một câu, không cần, dứt lời, Bạch Mỹ Lan nghiêng mắt cùng Vân Nhi nhìn thoáng qua. Tiếp theo liền lại đem tầm mắt rơi xuống đã là, đi xa tấn ngọc hà chủ tớ trên người, đầu tường thảo từ trước đến nay không có gì kết cục tốt, chúng ta chỉ lo trước sau như một liền hảo, là, nô tỳ minh bạch, hiểu rõ gật đầu, theo sau, vân nhi cũng theo bạch mỹ lan tầm mắt nhìn thoáng qua, tiếp theo con môi cười nghẹn nhiều như vậy thiên, nhất cẩn huyên rốt cuộc cảm thấy thư thái một lần, cho nên, vừa ra hàn lạc tuyết xương phòng. Nhấp cẩn huyên trên mặt liền không đình chỉ quá tươi cười, nhưng nhấp cẩn huyên tâm tình hảo, đi theo nàng phía sau tiểu tú lại muốn nói lại thôi, vẻ mặt dối rắm. cho nên chờ bên này vừa đi ra súc ngọc hiên, tiểu tú rốt của kiềm chế không, được tiến lên nhỏ giọng nói, vương, vương phi này, như vậy được chứ, làm sao vậy, ách không phải, nô tỳ chỉ là cảm thấy vương, vương phi hôm nay như vậy chống đối vương ra, sẽ, có thể hay không đối vương phi ngài bất lợi a? Tiểu tú ở vì nhiếp cẩn huyên lo lắng, có thể nghe ngôn, nhiếp cẩn huyên lại nhẹ giọng cười, bất lợi, ha ha, yên tâm hảo, sẽ không, cười trấn an tiểu tú, theo sau nhiếp cẩn huyên xoay người đối mặt tiểu tú nói, ngươi nhà đầu này, không có việc, gì tưởng như vậy nhiều làm gì, lòng ta hiểu rõ, hắn không thể đem ta thế nào, lại nói, hôm nay là hắn xứng đáng, ta nghĩ đến cũng là tâm tình rất tốt cho nên từ trước đến nay nói chuyện bình tĩnh trầm ổn nhất Cẩn Huyên cũng không cấm ngôn ngữ vui thích vài phần nhưng ai ngờ đến liền ở Nhất Cẩn Huyên nói chính vui sướng thời điểm phía sau lại nháy mắt chuyển đến một đạo lạnh lùng mà quen thuộc thanh âm ngươi nói ai xứng đáng Ân Phượng chạm bỗng nhiên xuất hiện tuyệt không phải ngẫu nhiên thực rõ ràng hắn là cố ý ở chỗ này đổ Nhất Cẩn Huyên đối này Nhất Cẩn Huyên đương nhiên cũng là trong lòng rõ ràng nhưng đang nói nói bậy thời điểm bị bắt lấy. Vẫn là cảm thấy có chút, thế cho nên giờ này khắc này, nàng đều có thể cảm nhận được phía sau nam nhân cả người toát ra tức giận tức khắc, nhiếp cẩn huyên không cầm âm thầm thở dài sau, sau đó làm trước mắt đã dọa cả người phát run tiểu như rời đi, tiếp theo mới xoay người nhìn về, phía trước mắt nam nhân, xin hỏi vương ra có chuyện gì, ngươi vừa mới nói ai xứng đáng, chưa nói ngươi, nhiếp cẩn huyên cũng sẽ không ngây ngốc nói chính mình mắng chính là hắn. Có thể nghe ngôn, ân phượng chạm lại nháy mắt sắc mặt trầm xuống, tiếp theo dơ tay một phen bóp lấy nàng cổ, nhiếp cẩn huyên, làm trò bổn vương mặt nhi, người thế nhưng cũng dám nói dối, ân phượng chạm khi nghiến răng nghiến lợi, theo sau một cái dùng sức, trực tiếp đem nhiếp cẩn huyên ném, đến góc tường, sau đó khinh thân đẻ ép qua đi nhưng lúc này, bị trước mắt nam nhân vây ở, nhiếp cẩn huyên lại không có chút nào sợ hãi. Hai tròng mắt một trọn, sau đó thẳng tắp đón nhận cặp kia thâm thúy lạnh lùng, nhưng lúc này lại dị thường phẫn nộ mắt, ân phượng chạm, ta một không đế ngươi danh, nhị không nói ngươi họ, ngươi như thế nào biết ta đang nói ngươi, nói nữa, ngươi cố ý ở chỗ này chờ ta, liền vì hỏi ta có phải hay không đang mắng ngươi, dứt lời, nhếp cẩn, huyên dơ tay một phen đẩy ra ân phượng chạm, sau đó đôi môi một nhấp nói đi, tìm ta đến tột cùng làm gì. Nhìn trước mắt nam nhân, nhiếp cẩn huyên vẻ mặt bình tĩnh, mà nói chuyện đồng thời, nhưng không khỏi ánh mắt thượng di, sau đó như có như không ngó mắt phía trước ân phượng trạm, bị nàng đánh bị thương vị trí vừa mới ở xúc ngọc hiên, chỉ lo đầu khí cộng thêm xem náo nhiệt, nhiếp cẩn huyên đảo cũng đã quên chuyện này nhi, mà trước mắt nhìn hắn không có gì chuyện này, nhiếp cẩn huyên trong lòng lúc này mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng nhìn nhiếp cẩn huyên kia chẳng hề để ý vẻ mặt bình tĩnh bộ dáng, ân phượng chạm nhưng không khỏi đôi môi mân khẩn, tiếp theo thẳng đến qua một hồi lâu, mới hơi hơi biểu tình chợt tắt, lần trước ở hậu viện nhi kiểm tra thực hư tiểu như thi thể thời điểm, người đến tột cùng phát hiện cái gì, nguyên lai, like, phía trước nhiếp cẩn huyên, thay thế lão ngô tác mạnh hiền vì tiểu như khai lô lấy châm thời điểm, xác thật có phát hiện chút sự tình, chỉ là lúc ấy ở tiễn đi mạnh hiền sau. Hai người liền xảo lên, tiếp theo Nhức Cẩn Huyên dưới sự giận dữ liền đi rồi, nhưng ân phượng chạm không phải xuẩn chứng, lúc ấy liền ở hắn đi trở về phòng, Nhức Cẩn Huyên bỗng nhiên ánh mắt chợt lóe, sau đó muốn nói chút gì đó bộ dáng, hắn vẫn là nhớ kỹ cho nên, vào ngày hôm đó buổi tối, ân phượng chạm mới có thể cố ý đi ngưng hương quyển tìm nàng, lại không nghĩ trùng hợp gặp được Nhức Cẩn Huyên tắm. Gội, theo sau hai người lại lần nữa một lời không hợp đại xảo lên. Thậm chí tới rồi cuối cùng, Nhiếp Cẩn Huyên càng là, trong lúc vô ý trực tiếp động thủ đánh vợ Ân Phượng Trạm đầu, cho nên dưới cơn thịnh nộ Ân Phượng Trạm, tự nhiên vô pháp lại mở miệng hướng Nhiếp Cẩn Huyên dò hỏi án tử chuyện này. Tiếp theo, lúc sau liên tiếp mấy ngày, Ân Phượng Trạm cũng không có lại tin nàng, cho đến hôm nay ngẫu nhiên ở Súc Ngọc Hiên gặp phải Nhiếp Cẩn Huyên, Ân Phượng Trạm mới lại nghĩ, tới chuyện này, sau đó ở chỗ này Chờ nàng những kết quả thế nhưng đương trường nghe được nhiếp cẩn huyên, nữ nhân này đang mắng hắn, ân phượng chạm thực hỏa đại, liền tính lại như thế nào trầm ổn, đều có thể bị trước mắt nữ nhân này khí mắc lối tới. Mà lúc này, nghe được ân phượng chạm bỗng nhiên nhắc tới tiểu như, nhiếp cẩn huyên lại hơi hơi sừng sốt, nhưng theo sau liền lập tức nghĩ tới Nga, ngươi là nói chuyện này nhi cũng không phải cái gì đại sự nhi, ta lúc ấy chỉ là... Tưởng nói, hung thủ có lẽ đồng dạng cũng là một nữ nhân mà thôi, nhiếp cẩn huyên nói đương nhiên, có thể nghe ngôn, ân phượng chạm lại nháy mắt mị hạ đôi mắt, liền bởi vì ám khí là một quả kim theo hoa, cho nên ngươi phán đoán hung thủ là một nữ nhân, đối, một chữ trả lời ân phượng chạm nghi ngờ, theo sau nhiếp cẩn huyên cũng học theo mị hạ đôi mắt, thấp giọng nói, đương nhiên, chỉ cần là một quả kim theo hoa tự nhiên không có gì. Nhưng mấu chốt là, ở mãi cho đến tiểu như, muốn nói ra bản thân thấy được hung phạm phía trước, cái kia hung thủ cũng không biết chính mình thân phận đã bại lộ, bằng không ngươi suy nghĩ một chút, nếu cái kia hung thủ trước đó, liền biết chính mình giết người thời điểm bị tiểu như thấy được, hậu quả sẽ như thế nào, nghĩ đến tất nhiên sẽ không bỏ qua tiểu như, nhưng thẳng đến bị chúng ta bắt lấy tiểu như, nàng đều bình yên vô sự, kia nói cách khác. Cái kia hung thủ căn bản là không biết chuyện này, đương nhiên, Tiểu Như cũng không nghĩ đem chuyện này như nói ra đi, bởi vì Tiểu Như biết, chính mình không phải cái kia hung thủ đối thủ, mà một khi hung thủ đã biết chuyện này, hung thủ tự nhiên sẽ theo dõi nàng, bởi vậy, ở ban đầu bị trảo thời điểm Tiểu Như cũng không có nói ra chuyện này, chỉ là tới rồi cuối cùng, vì bảo mệnh Tiểu Như mới nói ra tình hình thực tế cho nên, theo sau Tiểu Như mới bị giết người diệt khẩu nhưng ở hung thủ biết đã bại lộ thân phận đến muốn sát tiểu như diệt khẩu một đoạn này thời gian hắn là không có khả năng trước tiên chuẩn bị ám khí bởi vậy này kim thêu hoa chỉ có thể là hung thủ lúc ấy liền mang ở trên người đồ vật nhưng có cái nào nam nhân sẽ mang theo kim thêu hoa đâu nhiếp cẩn huyên nói ra ý nghĩ của chính mình nghe vậy ân phượng chạm nháy mắt ánh mắt chợt lóe đó chính là nói hung thủ là một cái nha hoàn kia đến chưa chắc Rốt cuộc có lẽ ngay lúc đó hung thủ, chỉ là trùng hợp trên người có kim theo hoa cũng, không nhất định, cho nên chỉ bằng điểm này, liền kết luận hung thủ là hạ nhân nha hoàn, vẫn là có chút miễn cưỡng bất quá, ta nhưng thật ra cảm thấy, chúng ta không ngại làm một cái hiện trường trùng kiến, có ý tứ gì, rất đơn giản, chính là hoàn nguyên hiện trường, chúng ta có thể trước đêm ngày đó ở đây tất cả mọi người kêu lên tới, sau đó một lần nữa dựa theo ngô kỳ thật chuyện này. Nhếp cẩn huyên đã sớm tưởng nói, nhưng mấy ngày này vẫn luôn ở cùng ân, phượng trạm bực bội, cho nên nàng cũng không hảo mở miệng, nhưng lúc này, bên này nhếp cẩn huyên nói còn không có nói xong, liền chỉ thấy nguyên bản nghiêm túc nghe nàng nói chuyện ân phượng trạm, lại nháy mắt khóe mắt vừa động, tiếp theo một tay che lại nhếp cẩn huyên miệng, sau đó đem nàng áp tới rồi góc tường nhất chỗ tối góc nháy mắt, gắt gao tương dán thân mình, giữa môi chạm nhau mang theo vết chai mỏng bàn tay to. Tức khắc làm nhiếp cẩn huyên cả người run lên, nhưng, nàng vừa định giãy rủa, ân phượng chạm lại đột nhiên dùng sức rán lại đây câm miệng, trầm thật tiếng nói, lộ ra mệnh lệnh, nghe vậy, vừa định giãy ruộng nhiếp cẩn huyên lại là sừng sốt, bởi vì nàng đã là từ ân phượng chạm lời nói chung, nghe ra một tia khác thường mà theo sau bất quá một lát công phu, nhiếp cẩn huyên quả nhiên nghe được bên cạnh không biết từ chỗ nào gõ. Chuyển đến một đạo rất nhỏ đến cực điểm nói chuyện thanh, ngày mai ân phượng chạm tiến cung, thông, chi trong cung, vạn sự cẩn thận, ân, đã biết, nói chuyện chính là một nam một nữ, mà lúc này vừa nghe lời này, tránh ở chỗ tối nhiếp cẩn huyên tức khắc cả kinh, nhưng theo sau còn không đợi nhiếp cẩn huyên lộng minh bạch là chuyện như thế nào, liền chỉ nghe phía trước nói chuyện nữ nhân kia nói tiếp, mặt khác, lần này ân phượng chạm sẽ mang theo nữ nhân kia cùng đi. Cho nên cũng muốn nhiều chú ý một chút, nữ nhân kia, nàng không phải bao cỏ sao, phía trước là bao cỏ, không giả, bất quá mấy ngày nay, nữ nhân kia thay đổi phi thường khôn khéo, tóm lại, tiểu tâm sự đến vạn năm thuyền, hảo, ta đã biết, ân, ngươi đi trước đi, có việc nhi ta lại thông chi ngươi, ân, đơn giản lên tiếng, theo sau nam nhân kia liền đi rồi, lúc này, nhiếp cẩn huyên tưởng rời đi đứng ra nhìn xem kia hai người là ai. Nhưng ân phượng chạm rồi lại nháy mắt đem nàng ngăn chặn nhiếp cẩn huyên, không rõ ân phượng chạm là có ý tứ gì, theo sau thẳng đến qua một hồi, lâu, ân phượng chạm mới chậm rãi buông ra nhiếp cẩn huyên, sau đó thẳng cất bước đi ra lúc này nhiếp cẩn huyên cung vội vàng theo lại đây, theo vừa mới kia hai người chỗ nói chuyện ngẩn đầu vừa thấy, quả nhiên nhìn đến phía trước nói chuyện kia hai người chung, trong đó ở lúc sau rời đi nữ nhân bóng dáng đã có thể đang xem, đến nữ nhân kia bóng dáng nháy mắt. Nhếp cẩn huyên lại nháy mắt mở to hai mắt nhìn, bởi vì, cái kia bóng dáng không phải người khác, thế nhưng chính là, ngô thẩm, ngô thẩm là ân phượng trạm mẫu phi ninh quý phi người bên cạnh, ninh quý phi ốm chết sau, liền lưu tại ân phượng trạm bên người, theo sau một đường cùng với ân phượng trạm thành niên, ra cung, nhập thần vương phủ nhiều năm như vậy xuống dưới, nghiễm nhiên thành ân phượng trạm thân nhân, đây là tất cả mọi người biết đến sự thật mà cũng đúng là bởi vì như vậy, vương phủ mọi người, hợp với Hàn Lạc Tuyết đều phải nhường nàng 3 phần, khá vậy chính là cái này ngô. Thẩm, thế nhưng sẽ là một cái nằm vùng, hơn nữa cùng trong cung mỗ vị nhân vật có cấu kết. Tự khắc, Nhiếp Cẩn Huyên chỉ cảm thấy trong lòng có chút hụt hẫng, theo sau không cấm quay đầu nhìn về phía Ân Phượng Trạm, "Ngươi không có việc gì đi?" Nhiếp Cẩn Huyên không biết Ân Phượng chạm là nghĩ như thế nào, chỉ cảm thấy lúc này chính mình muốn nói chút cái gì Nhưng tương đối với nhiếp cẩn huyên cảm xúc rất nhiều, ân phượng chạm lại trước sau nhấp môi không nói, lạnh lùng mà, trầm mặc bộ dáng, cùng ngày thường không khác nhiều, tiếp theo thẳng đến một lát sau, mới thẳng thấp giọng nói ngày mai cùng bổn vương tiến cung. Đơn giản một câu, theo sau ân phượng chạm liền trực tiếp xoay người đi rồi, mà nhìn hắn rời đi bối cảnh, nhiếp cẩn huyên tức khắc hơi hơi nhíu hạ mi, tiếp theo cũng thẳng trở về chính mình ngưng hương uyển, nhưng lúc sau một cái buổi chiều. Nhất Cẩn Huyên liền trước sau đem chính mình nhốt ở trong phòng, theo sau thật nhiều vấn. Điều giống như là đèn kéo quân giống nhau ở Nhất Cẩn Huyên trong đầu đổi tới đổi lui, tỷ như Ngô Thầm ở Ân Phượng Trạm nhiều năm như vậy, vì cái gì sẽ cầu kết trong cung người, mà đối với chuyện này Nhi Ân Phượng Trạm vì cái gì như thế bình tĩnh, trong cung có người nào sẽ đối Ân Phượng Trạm bất lợi sao? Kia người này lại là ai? Đồng thời ngày mai tiến cung có phải hay không sẽ phát sinh một ít ngoài ý muốn sự tình thậm chí còn, ngô thẩm chuyện này có thể hay không cùng. Trong vương phủ phía trước án mạng cùng với tiểu như chi tử có quan hệ, chẳng lẽ ngô thẩm chính là lúc trước giết hại vương Phúc, sau đó đem tiểu như diệt khẩu hung phạm, một đám vấn đề làm nhấp cẩn huyên như mê mẩn cung, nhưng cuối cùng hao phí một cái buổi chiều, nhấp cẩn huyên lại như cũ không có tìm ra đáp án. Theo sau, sáng sớm hôm sau, Nhức Cẩn Huyên liền sớm rửa mặt chải đầu giả dạng, mà khi Nhức Cẩn Huyên mới vừa vừa ra phủ, liền nhìn đến ân phượng chạm đã là ở. Cửa chờ nàng, một thân ám màu tím tú tơ vàng bàn long áo gấm, eo triền cùng sắc tơ vàng đai lưng sáng sớm chung, ân phượng chạm liền như vậy thẳng tóc đứng ở cửa, tóc đen bị ngọc quan thu hồi, lộ ra kiệt tuấn Mỹ vô chủ dung nhan, ánh nắng sớm, quý nghi chung càng có vẻ bắt mắt khiếp người. Nháy mắt, nhiếp cẩn huyên không cấm có như vậy một khắc thất thần, mà lúc này, nhìn nhiếp cẩn huyên ra tới, ân phượng chạm lại chỉ là ngước mắt nhìn nàng một cái, sau đó thấp giọng nói lên, xe, đây là nhếp cẩn huyên lần đầu tiên ngồi xe ngựa, lược hiện sóc này cảm giác, làm nhếp cẩn huyên có chút không thích ứng, nhưng lúc này giờ phút này, làm nàng càng khẩn trương lại là ngồi ở nàng đối diện ân phượng chạm, bởi vì, từ lên xe ngựa kia một khắc khởi, Ân phượng chạm liền không có nói một lời, hơi liễm hai tròng mắt, lạnh lùng mặt, lại là làm người nhìn không ra một tia hỉ nộ. Nhếp cẩn huyên không biết hắn suy nghĩ cái gì, thật có chút sự tình lại không thể. Không hỏi, cho nên ở sau một lát, nhếp cẩn huyên vẫn là nhịn không được đầu tiên mở miệng nói, hôm nay tiến cung đến tột cùng là có chuyện gì nhi. Bởi vì ngày hôm qua ngô Thẩm sự tình, nhếp cẩn huyên lúc này cố tình đè thấp tiếng nói. Có thể nghe ngôn, ân phượng chạm chỉ là ngước mắt liếc nàng liếc mắt một cái, hôm nay là gì ngày sinh, ân phượng chạm thấp giọng mở miệng, dứt lời liền lại liễm hạ hai tròng mắt, mà lúc này, vừa nghe lời này, nhiếp cẩn huyên lại hơi hơi sừng, sốt, nhưng theo sau liền nháy mắt nghi tới, ân phượng chạm theo như lời gì, đó là vĩnh tin cung trương quý phi, trương quý phi cùng ân phượng chạm mẫu phi ninh quý phi là biểu tỷ muội, năm đó ninh quý phi ốm chết sau. Năm ấy ba tuổi ân phượng chạm liền bị đưa đến vĩnh tin cung, bởi vậy, cùng với nói trương quý phi là ân phượng chạm gì, nhưng ở ân phượng chạm trong lòng, lại là so mâu phi ninh quý phi càng giống một cái mẫu thân. Cho nên, đối với trương quý phi, ân phượng chạm cũng phá lệ kính trọng. Có thể tưởng tượng đến nơi đây, nhấp cẩn huyên nhưng không khỏi nhíu hạ mi, sau đó dương mắt chừng hướng trước mắt nam nhân, người như thế nào không nói sớm, ta không có chuẩn bị đồ vật. Trương quý phi tiệc mừng thọ, chuyện này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, nhưng thân là ván bối, luôn là muốn chuẩn bị một ít lễ vật, nhưng trước mắt, đều ngồi trên đi hoàng cung xe ngựa, nhiếp cẩn huyên mới biết được có có chuyện như vậy nhi, cái này làm cho, nàng đi đâu mà tìm lễ vật, mà cùng với như vậy tay không qua đi, chi bằng trực tiếp không đi, nhiếp cẩn huyên trong lòng nén giận, có thể nghe ngôn. Ân phượng chạm lại là liền xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái liền nói thẳng nói, bổn vương đều chuẩn bị, ngươi vậy ngươi còn làm ta đi làm gì, ân phượng chạm nói chưa dứt lời, như vậy vừa nói, nhếp cẩn huyên khí mặt đều nghẹn đỏ, mà thẳng đến lúc này, ân phượng chạm mới chậm rãi nâng lên mắt, sau đó thẳng tắp đối thượng, nhếp cẩn huyên mắt gì muốn gặp ngươi, một câu, ân phượng chạm trả lời Nhiếp cẩn huyên sở hữu nghi vấn, mà vừa nghe lời này. Vốn đang khí sắc mặt đỏ bừng nhất cẩn huyên nhưng không khỏi sửng sốt vì cái gì, trương quý phi muốn gặp nàng, nhưng nếu nhất cẩn huyên không có nhớ lầm nói, lúc trước nàng gả tiến thần vương phủ thời điểm, ân phượng chạm đều không có mang nàng tiến cung, kia hiện tại khi quá nửa năm, hơn nữa ở hai người quan hệ không phải thực tốt thời, điểm, trương quý phi vì sao sẽ bỗng nhiên muốn gặp chính mình, hơn nữa, nhưng lại sẽ là sự tình di... Có thể kinh động đang ở hậu cung chương quý phi tự mình làm ân phượng trạm, mang chính mình qua đi đâu, chẳng lẽ là về ân phượng trạm, nháy mắt, nhất cẩn huyên nhịn không được nhíu mày nhìn về phía ân phượng trạm, nhưng theo sau ân phượng trạm lại chưa nói cái gì, mà là ở lặng lặng nhìn nàng một hồi lâu sau, bỗng nhiên lạnh lùng nói sự tình gì ngươi không cần phải xen vào. Nhưng bổn vương ở chỗ này cảnh cáo ngươi, hoàng cung do so không trong phủ, cho nên ngươi tốt nhất thu hồi tính tình của ngươi. Đồng thời, không được chống đối gì nửa câu, nếu không bổn vương quyết không khinh tha, quyết không khinh tha, kia xin hỏi vương ra lúc này là tưởng bóp chết ta, vẫn là muốn đánh đoạn ta chân, ân phượng chạm ngữ mang uy hiếp cùng cảnh cáo, nhưng lời này vừa ra, nhếp cẩn huyên vốn dĩ hơi chút đi xuống hỏa khí, tức khắc lại lần nữa bị kích ra tới, ngay sau đó nhếp cẩn huyên hai mắt nhíu lại, tức giận lại khinh thường nhìn ân phượng chạm liếc mắt một cái. Tiếp theo dương rộng đối với bên ngoài kêu lên rừng xe, ta muốn đi xuống, nói, nhiếp cẩn huyên thế nhưng thật sự làm bộ liền muốn từ vị trí thượng đứng dậy, đã có thể ở đứng dậy nháy mắt, lại một phen bị ân phượng chạm lôi trở lại trở về nhiếp cẩn huyên, cho bổn vương trở về, ân phượng chạm lại lần nữa khẩu ra cảnh cáo, dứt lời nháy mắt liền cúi người đè ép qua, đi, ngươi đừng tưởng rằng bổn vương bắt ngươi không có biện pháp, phía trước không nhúc nhích ngươi. Là bởi vì ngươi còn hữu dụng, nhưng bổn vương nhẫn nại là hữu hạn, đem nhếp Cẩn Huyên đè ở chính mình cùng xe ngựa giường nệm chi gian, ân phượng chạm từng câu từng chữ mở miệng, gần trong gang tức khoảng cách, làm nhếp Cẩn Huyên ở rõ ràng nghe được kia trầm thấp tiếng nói đồng thời, càng thêm cảm nhận được trên má thỉnh thoảng thổi qua trêu chọc nhiệt khí, nháy mắt, nhiệm. Cẩn Huyên phản xạ tính muốn giãy ruộng, nhưng lại phản bị ân phượng chạm áp càng khẩn mà lần này tiến cung nếu ngươi dám can đảm làm ra cái gì đối gì thất lễ sự tình, đến lúc đó đừng trách bổn vương không nhắc nhở ngươi. mắt đối với mắt, ân phượng chạm thanh âm lãnh không thể lại lãnh, mà dứt lời cũng không đợi nhiếp cẩn huyên nói cái gì, liền trực tiếp ngồi dậy, sau đó trực tiếp vén lên màn xe, xuống xe ngựa xuống dưới, đến hoàng cung, hoàng cung cổ đại đế vương nơi. Nhiếp cẩn huyên chưa từng có nghĩ tới một ngày kia có thể người lạc vào trong cảnh đi, vào nơi này. Tò mò, kinh hỉ, nhưng giờ này khắc này, nhìn đi ở nàng trước mắt cái kia cao lớn bóng dáng, nhếp cẩn huyên trong lòng lại chỉ còn lại có phẫn nộ, bởi vì từ xuống xe ngựa vào cửa cung bắt đầu, ân phượng chạm liền không có cùng nàng nói một lời, ngừng đầu mà bước, càng là trực tiếp đem nhếp cẩn huyên ném ở phía sau, mà nhìn hắn càng đi càng xa, nhếp cẩn huyên trong lòng hỏa khí. Cũng không ngừng kéo lên, cuối cùng rốt cuộc đột nhiên dừng bước chân, ân phượng chạm, ngươi đứng lại đó cho ta, nhiếp cẩn huyên phát hỏa, mà lúc này nàng kia không lớn không nhỏ thanh âm, không khỏi làm chung quanh trùng hợp đi ngang qua các cung nhân dọa thật lớn nhảy dựng, đồng thời cũng làm đi ở phía trước ân phượng chạm dừng bước chân, sau đó chậm rãi quay đầu lại ân phượng chạm không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn nhiếp cẩn huyên liếc mắt một cái, thấy vậy tình hình. Vốn dĩ bị dọa dừng lại bước chân chúng các cung nhân, vội vàng cúi đầu bước nhanh rời đi, đảo mắt công phu, hoàng thành trung tường cao hạ, liền chỉ còn lại có ân phượng chạm cùng nhiếp cẩn huyên hai người, hợp với phía trước dẫn đường tiểu thái giám, cũng không biết ở khi nào trốn đến rất xa, không dám nhiều lời một câu, mà lúc này, cách khoảng cách cùng ân phượng chạm nhìn nhau một hồi lâu, cuối cùng nhiếp cẩn huyên không khỏi mím môi, sau đó dẫn theo thật dài cung váy bước. Đi đến ân phượng chạm trước mặt, ân phượng chạm, nếu ngươi không nghĩ mang ta tiến cung cứ việc nói thẳng, không cần ở chỗ này cho ta ném sắc mặt, ta không nợ ngươi cái gì, mặt khác, nếu ngươi không nghĩ làm ta đối quý phí nương nương thất lễ, kia cũng thỉnh ngươi đừng với ta thất lễ, ngẩng đầu nganh coi ân phượng chạm kia lạnh lùng mà làm cho người ta sợ hãi mắt, nhiếp cẩn huyên từng câu từng chữ nói, dứt lời, cũng không đợi ân phượng chạm nói chuyện, liền đi nhanh đi phía. Trước đi, cung ở đi ngang qua kia tránh ở góc tường dẫn đường tiểu thái giám khi, thập giọng nói một câu tiểu công công, chúng ta đi, ách là, là tiểu thái giám bị nhức cẩn huyên khi thế sợ tới mức không dám vô nghĩa, uống quýt theo tiếng, theo sau liền vội vàng mang theo nhức cẩn huyên sau này cung đi, tiếp theo cong cong chiết chiết đi rồi gần 15 phút công phu, rốt cuộc đi tới Vĩnh Tinh Cung, Vĩnh Tinh Cung, ân phượng chạm gì chương quý phi tẩm cung, mà lụng. Này, đứng ở vĩnh tin cửa cung trước, ngẩng đầu nhìn trước mắt kia nguy nga chung không thiếu tao nhã cung điện, nhất cẩn huyên lại không khỏi hơi hơi nhíu hạ mi, sau đó quay đầu nhìn về phía phía sau cùng ân phượng chạm sinh khí là một chuyện nhi, nhưng trương quý phi trung quy là trưởng bối, cho nên tổng không thể quá mức thất lễ, mà lúc này, liền ở Nhiếp cẩn huyên dừng bước quay đầu lại công phu, ân phượng chạm cũng đi nhanh đuổi lại đây nhưng lúc này đây, ân phượng chạm. Lại không có nói cái gì nữa, bốn mắt nhìn nhau, từng người trong lòng biết rõ ràng, theo sau ân phượng chạm liền mang theo nhiếp cẩn huyến cất bước đi vào, nhưng mới vừa vừa đi tiến cung môn, liền chỉ nghe một đạo giọng nam tức khắc chuyển tới, tứ ca, thanh âm kia quen thuộc mà vang dội, thanh lạc, liền chỉ thấy cung vương ân phượng hiên bước nhanh từ thiên điện nganh diện đã đi tới, ai nha, ta nói tứ ca, người như thế nào mới đến nha, ta cùng mẫu phi đều chờ ngươi đã nửa. Ngày, vừa mới mâu phi còn nhắc mãi đâu, nói ân phượng hiên vừa nói vừa cười, đã có thể ở đi đến ân phượng chạm trước người nháy mắt, lại không khỏi trên mặt ngẩn ra, tiếp đột nhiên chừng lớn đôi mắt kêu lên, uy, người nữ nhân này như thế nào tới, ai làm ngươi tới, cùng vương ân phượng hiên trong miệng nói nữ nhân, tự nhiên là chỉ nhức cẩn huyên, mà vừa nghe lời này, đi theo ân phượng chạm phía sau nhức cẩn huyên lại chỉ là ngước mắt nhìn hắn một cái, nếu ngươi tứ ca, Hiện tại làm ta trở về, ta liền lập tức rời đi. Ngươi một câu làm ân phượng hiên á khẩu không trả lời được. Theo sau nhếp cẩn huyên liền trực tiếp đem tầm mắt chuyển tới một bên, hoàn toàn đem hắn làm lơ mà nghe vậy. Ân phượng chạm lại nháy mắt quay đầu nhìn nàng một cái, sau đó quay đầu đối với bị nhếp cẩn huyên khí mặt đều đỏ ân phượng hiên nói, được rồi, đi vào trước đi, đừng làm cho gì sốt ruột chờ. Ân phượng chạm cùng ân phượng hiên từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Cảm tình tự nhiên cũng là tốt nhất, cho nên, liền tính ngày thường ân phượng hiên tính tình bất hảo, phong lưu thành tánh, nhưng đối với ân phượng chạm cái này ca ca, lại thập phần kính trọng, cho nên, lúc này vừa nghe hắn nói như vậy, ân phượng hiên tuy rằng lòng có không cam lòng, nhưng vẫn là nhắm lại miệng, chừng mắt nhìn mặt sau nhếp cẩn huyến liếc mắt một cái, sau đó liền xoay người đi rồi, theo sau ba người đi vào thiên điện, tiếp theo vừa vào cửa, ân phượng chạm liền. Trực tiếp khom mình hành lễ nói, nhi thần gặp qua gì, ân phượng chạm thấp giọng mở miệng, mà lúc này vừa nghe lời này, đi theo đi vào tới nhiếp cẩn huyên, cung vội vàng tiến lên hành lễ nói nhi thần gặp qua gì, trong cung quy củ, nhiếp cẩn huyên không phải thực hiểu, nhưng đi theo ân phượng chạm y hồ lô họa gáo, tóm lại sẽ không sai quá nhiều, mà chờ nhiếp cẩn huyên bên này vừa dứt lời, liền chỉ thấy trương quý phi thẳng từ vị trí thượng đứng lên đã đi tới, ha ha, chạm. Nhi lại đây, Thảo hảo, mau đứng lên đi, Trương quý phi thanh âm rất êm tai, ôn hòa chung mang theo một mặt hiền lành, mà vừa nói, càng là một tay đem ân phượng chạm nâng dậy tới, tiếp theo xoay người đi vào nhiếp cẩn huyên trước người, sau đó động tác mềm nhẹ rồi lại không mất yêu nhã kéo qua nhếp cẩn huyên tay, ha ha, ngươi chính là cẩn huyên đi, Thảo hảo hảo, tới liền hảo, mau đứng lên đi, ách tạ gì, đối mặt thân thiện Trương quý phi, nhếp cẩn huyên có chút hơi kinh nhạc cung kính theo tiếng theo sau nghe lời ngẩng đầu đã có thể ở dương mắt nhìn đến trương quý phi nháy mắt nhấp cẩn huyên lại tức khắc ngây ngẩn cả người nguyên lai chỉ thấy trước mắt trương quý phi bạch hy da thịt như họa ngũ quan tuy rằng đã đến trung niên lại như cũ vẫn còn phong vận mà lúc này nàng một thân màu lam nhạt lụa mặt tú vần nước cẩm váy tóc mai thượng nhưng cắm một con kim nặng ngọc chăm cài càng là ung dung trung mang theo yêu nhã cùng thông rong Đây là một cái làm người ấn tượng khắc sâu nữ nhân, liền tính là đều là nữ nhân, cũng không khỏi làm người cảm thán, mà lúc này liền ở Nhiếp Cẩn Huyên nhìn chằm chằm Trương Quý phi xuất thần công phu, Trương Quý phi lại là dịu dàng cười ha ha, hảo hài tử, hôm nay cuối cùng là gặp được, nhìn tiểu bộ dáng lớn lên, thật là xinh đẹp, trách không được phía trước bổn cung làm Trạm Nhi mang ngươi lại đây, Trạm Nhi đều không muốn đâu, Trương Quý phi lời này vừa nghe chính Là trường hợp lời nói, cũng mặc kệ nói như thế nào, trước mắt lúc này nói ra, chính là làm người nghe trong lòng thoải mái, cho nên, chờ bên này trương quý phi nói âm rơi xuống, Cẩn Huyên tức khắc có chút thẹn thùng cong môi cười, đa tạ gì khích lệ, gì mới là mỹ nhân đâu, Cẩn Huyên bồ liễu chi tư, sao khám thắng thầu chí hai chữ, lại nói, thành thân nửa năm mươi tiến cung cấp gì thỉnh an, cũng là Cẩn Huyên không phải, còn thỉnh gì nhiều hơn thư lỗi nói, Nhiếp Cẩn Huyên, đến thật sự đối với Trương Quý phi doanh doanh nhất bái, thấy vậy tình hình, Trương Quý phi nháy mắt ánh mắt chợt lóe, tiếp theo vội vàng đem Nhiếp Cẩn Huyên đỡ lên, nha, nhìn này miệng nhỏ nói, hảo hảo, đều là toàn gia người, liền hiển nhiên, đối với Nhiếp Cẩn Huyên biểu hiện, Trương Quý phi thực vừa lòng, nhưng lúc này, còn không đợi Trương Quý phi đem nói cho hết lời, liền chỉ nghe bên cạnh Ân Phượng Hiên nhỏ giọng lẩm bẩm nói, Hừ, ai cùng nàng toàn ra a ngày thường, kiêu ngạo ưng ngạnh, lúc này nhưng thật ra thành thật, thật đúng là sẽ giả vờ giả vịt, ân phượng hiên thanh âm cũng không lớn, nhưng lại làm ở đây mấy người nghe rảnh mạch, nhưng theo sau còn không đợi người khác há mồm, trương quý phi liền trực tiếp ngẩn đầu trừng mắt nhìn nhà mình nghi tử liếc mắt một cái, hiên nhi, nói cái gì đâu, còn không đem miệng nhắm lại, giáp mặt giáo huấn ân phượng hiên một đốn. Theo sau Trương Quý phi quay đầu đối với Nhiếp Cẩn Huyên cười cẩn, "Huyên a, đừng nghe Hiên Nhi tiểu tử này nói bậy, hắn nha, không cái đứng đắn, cho nên ngươi yên tâm hảo, có gì ở đâu, tới tới tới, đến bên này nói chuyện." Nói, Trương Quý phi liền trực tiếp lôi kéo Nhiếp Cẩn Huyên hướng bên cạnh giường nệm đi đến Trương Quý phi ngoài ý muốn hiền lành, làm Nhiếp Cẩn Huyên có chút kinh ngạc, mà hôm nay tuy rằng là Trương Quý phi ngày sinh, Bất quá nhìn dáng vẻ hiển nhiên không có đại làm, mà là đơn giản đem người trong nhà gọi tới, ăn một bữa cơm mà thôi, cho nên, chờ bên này Trương Quý Phi cùng nhất cẩn huyên nhàn thoại việc nhà nói một hồi lâu sau, liền trực tiếp làm người chuẩn bị tiệc rượu, theo sau không bao lâu, mọi người liền đến noãn các ngồi vào vị trí, đương nhiên, tại đây ở giữa, cũng có không ít mặt khác cung phi tần lại đây chúc mừng tặng lễ, nguồn ngư gian. Nhất Cẩn Huyên nhìn ra được Trương Quý Phi ở trong cung nhân duyên còn tính không tồi, nhưng cũng có thể cảm nhận được trong đó sóng ngầm, mãnh liệt, chỉ là làm Nhất Cẩn Huyên cảm thấy quỷ dị chính là, những người này chung lại có không ít ở cùng Trương Quý Phi nói chuyện thời điểm, thỉnh thoảng đánh giá chính mình, đối này, Nhất Cẩn Huyên mặt ngoài không nói gì thêm, nhưng lại ở trong lòng đếm các nàng đều nhất nhất nhớ xuống dưới, theo sau rượu quá ba tuần, đồ ăn quá ngũ vị. Đảo mắt liền tới rồi buổi chiều, Trương Quý Phi trực tiếp đem ân phượng trạm, cùng ân phượng hiên hai huynh đệ tống cổ đến bên ngoài. Sau đó liền thân thiết lôi kéo nhếp cẩn huyên đến một bên nói chút lặng lẽ lời nói. Trương Quý Phi thực hay nói, lôi kéo nhất cẩn huyên thân thiện bộ dáng, chút nào làm người nhìn không ra hai người là lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng đối mặt Trương Quý Phi thân thiện, nhất cẩn huyên trong lòng nhưng vẫn nghĩ một sự kiện nhi, cho nên chờ hai người nói một hồi lâu sau. Nhất Cẩn Huyên rốt cuộc nhịn không được đầu tiên mở miệng nói gì, Cẩn Tuyên hôm nay chịu gì như thế hậu đãi, thực sự tâm tồn cảm kích, nhưng Cẩn Tuyên bổn miệng vụng lưỡi, này trong lòng có việc Nhi tổng cũng không thể dịch cất giấu cho nên thật không dám giấu giếm, có chuyện Nhi Cẩn Tuyên nhưng vẫn tưởng không rõ ràng lắm, có không thỉnh gì đúng sự thật cáo chi. Nhất Cẩn Huyên lời này nói thực nghiêm túc, nghe vậy mặt mang ý cười trương quý phi không khỏi sửng sốt. Nhưng theo sau lại cười khẽ ra tiếng, ha hà nhìn ngươi đứa nhỏ này nói, bổn miệng vụng lưỡi, bổn cung nhưng, không thấy ra ngươi nha đầu này nơi nào có bổn miệng vụng lưỡi, ngược lại là nhanh mồm dẻo miệng mới là, thuận miệng trêu gẹo nhiếp cẩn huyên một câu, nhưng tiếp theo trương quý phi lại khẽ cười rung chợt tắt, sau đó giơ tay vung lên đem bên cạnh hầu hạ cung nữ đuổi rồi đi ra ngoài, hảo, có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi, bổn cung nghe chính là, là, đa tạ gì thông cảm kia Cẩn Tuyên liền nói thẳng, kỳ thật là cái dạng này, phía trước vương ra nói, lần này Cẩn Tuyên tiến, cung tới, là bởi vì gì muốn gặp Cẩn Tuyên chỉ là Cẩn Tuyên không rõ, lúc trước Cẩn Tuyên hòa vương ra thành thân thời điểm, đều không có lại đây, vì sao hiện giờ khi quá nửa năm, gì liền muốn gặp Cẩn Tuyên đâu, cho nên, thật không dám giấu giếm, lần này tiến cung Cẩn Tuyên trong lòng thập phần khẩn trương, rốt cuộc này có một số việc nhi. Nói vậy Cẩn Tuyên không nói, gì cũng rõ ràng, tuy rằng Cẩn Tuyên hòa vương ra thành thân nửa năm có thừa, nhưng cảng tình nhưng vẫn. Cho nên, nếu gì có việc tưởng cùng Cẩn Tuyên nói, con thỉnh gì minh kỳ, nhiếp Cẩn Huyên thật thật nói đều là đại lời nói thật. Cho nên, chờ bên này nhiếp Cẩn Huyên nói âm rơi xuống, trương quý phi tức khắc biểu tình ngẩn ra, nhưng theo sau lại nháy mắt cười khẽ ra tiếng, ha ha ngươi đứa nhỏ này, này nói thật đúng là thật sự. Bất quá bổn cung liền thích ngươi như vậy dám nói lời nói thật, phải biết rằng bổn cung tại đây trong cung mặt nhất nghe không được chính là lời nói, thật nói, trương quý phi lại lần nữa kéo qua nhiếp cẩn huyên tay, tiếp theo tươi cười vừa thu lại, khẽ thở dài một cái ai, nếu ngươi đều nói như vậy, kia bổn cung cái này làm gì cũng không có gì muốn giấu ngươi kỳ thật, lần này bổn cung làm chạm nhi đem ngươi mang lại đây, gần nhất bổn cung là muốn nhìn ngươi một chút. Thứ hai cũng là tưởng thuận tiện phân phó ngươi vài câu, mà nói lên chuyện này, liền phải từ ngươi cùng chạm nhi thành thân thời điểm bắt đầu nói kỳ. Thật lúc trước bổn cung lén làm người hỏi thăm chuyện của ngươi nhi, nhưng thật không dám dầu diếm, cuối cùng truyền tới bổn cung lộ tai, lại không phải cái gì tin tức tốt, hơn nữa thành thân ngày đó, còn ra chút phong ba, cho nên lúc ấy bổn cung liền nghĩ, nếu việc hôn nhân này đã định rồi. Trạm Nhi cũng không có gì ý kiến, kia bổn cung đã không thấy tâm hơi đi, nhưng nói đến cùng, bổn cung cũng có tư tâm, rốt cuộc Trạm Nhi không phải bổn cung thân sinh, bởi vậy mấy ngày, nay bổn cung liền vẫn luôn suy nghĩ, nếu biểu tỷ còn trên đời, nói vậy mặc kệ Trạm Nhi tức phụ là cái dạng gì nhi, đều sẽ thay thượng một mặt đi cho nên Thừa dịp lần này cơ hội, bổn cung khiến cho chạm nhi đem ngươi mang lại đây, trương quý phi trên mặt mang theo chân thành, mà nhắc tới khởi ninh quý phi, đáy mắt càng là ẩn ẩn nổi lên một tia ướt ác, bất quá hiện tại bổn cung rốt cuộc yên tâm, quả thực lời đồn đãi không thể tin, tốt như vậy đoan quả nhiên một người, như thế nào đã bị nói thành dáng vẻ kia ai, bổn cung nếu là sớm bảo chạm nhi mang ngươi lại đây thì tốt rồi, nếu hôm nay trương quý phi nói, chính mình không có ý khác chỉ là quan tâm Ân Phượng Trạm Như vậy nói vậy Nhất Cẩn Huyên sẽ không tin tưởng nàng lời nói nhưng trên thực tế Trương quý Phi cũng không có nói như vậy Ngược lại là trắng ra nói ra Ân Phượng chạm không phải chính mình thân sinh thậm chí còn trắng ra nói chính mình là ích kỷ cho nên ngược lại làm Nh nhất Cẩn Huyên tin cho nên nhìn Trương quý Phi một câu một câu nói cũng càng nói càng là động tình Nh nhất Cẩn Huyên tự nhiên cũng không hảo nói cái gì nữa chỉ phải theo trương quý phi nói liền làm an ủi một phen cứ như vậy ngắn ngủi một cái buổi chiều cứ như vậy đi qua đảo mắt tới rồi hoàng hôn ân phượng chạm cùng ân phượng hiên hai huynh đệ đi đến mấy người lại làm một phen đối thoại ngay sau đó trương quý phi liền không cấm cười nói ha ha hôm nay bổn cung cũng là cao hứng bất quá hôm nay sắc chậm chạm nhi hiên nhi các ngươi vẫn là trở về đi đều là chính mình mang đại hài tử Trương quý phi cũng không khách khí, nhưng nói tới đây, trương quý phi lại là một đốn, sau đó quay đầu nhìn về phía ân phượng trạm, bất quá trạm Nha, ngươi người không sự vội, bổn cung không nói cái gì, nhưng cẩn huyên nha đầu này bổn cung thích, cho nên về sau nếu là trong phủ không có gì chuyện này nói, liền nhiều làm cẩn huyên tiến cung tới bồi bồi bổn, cung, bằng không bổn cung chính mình ở trong cung cũng là nhảm chán, hắc hắc. Thôi đi mẫu phi, có ta không phải được rồi, làm nàng tới làm cái gì nha, ân phượng hiên đối nhất cẩn huyên vẫn luôn không có gì hảo cảm, cho nên lúc này vừa nghe Trương quý phi nói như vậy, tức khắc nhịn không được chen vào nói nói, nhưng rất lời lại lập tức đưa tới Trương quý phi một cái xem thường chờ ngươi, bổn cung vẫn là cảm thấy ngươi tẩu tử tương đối hảo, ngươi tiểu tử này, vừa ra, cung liền không cái ảnh nhi, nếu là chờ ngươi a, bổn cung này tóc đều đến trắng. Đổ ân phượng hiên một câu sau, trương quý phi tiếp theo đối với đứng ở ân phượng chạm bên cạnh nhiếp cẩn huyên, hơi hơi mỉm cười, thấy vậy tình hình, nhiếp cẩn huyên vội vàng kho mình hành lễ nói, đa tạ gì khen ngợi, cẩn huyên khắc sâu trong lòng với tâm, lúc sau có thời gian nhất định nhiều tiến cung bồi bồi ngài, ha ha, nhìn xem, nhìn xem này miệng nhỏ, thật là đủ ngọt, hành, kia bổn cung, chính là nhớ kỹ, ha ha trương quý phi rất là vừa lòng nhiếp cẩn huyên ngoan ngoãn, lại là xem đến bên cạnh ân phượng hiên nhịn không được trợn trắng mắt nhưng lúc này liền ở theo sau nhất cẩn huyên muốn cùng trương quý phi chào từ biệt thời điểm vẫn luôn không nói gì ân phượng chạm lại là bỗng nhiên thấp giọng nói nếu gì thích cẩn huyên chi bằng đêm nay lưu lại bồi gì hảo chờ ngày mai ban ngày nhi thần lại tiến cung tiếp nàng trở về ân phượng chạm đề nghị làm nhất cẩn huyên ngủ lại vĩnh tinh cung trương quý phi cao hưng đến cực điểm thấy vậy tình hình Ân phượng hiên tuy rằng lão đại không muốn, khá vậy chỉ là biểu môi, mà nhiếp cẩn huyên thì tại nhìn ân phượng chạm liếc mắt một cái sau, ngay sau đó kính cẩn nghe theo gật gật đầu, cứ như vậy, nhiếp cẩn huyên xem như lưu lại, theo sau mấy người lại là nói chút lời nói. Ân phượng chạm cùng ân phượng hiên hai huynh đệ liền trực tiếp đi trở về, mà Trương quý phi tắc lôi kéo nhiếp cẩn, huyên tiếp tục ấm lại các nhàn thoại việc nhà, ban đêm, mọi âm thanh đều tịch, vĩnh tin trong cung. Tắm gội lau mình sau Trương Quý Phi chính dựa ngồi ở giường nền thượng nghỉ ngơi, mấy cái ngoan ngoãn cung nhân ở một bên hầu hạ, nhảy động ánh nên phiếm ra mở nhạt ánh sáng, chiếu vào Trương Quý Phi kia tưởng hòa mà mỹ lệ trên mặt, phát họa ra một tầng nhàn nhạt bóng ma, trong phòng thực an tĩnh, nhưng theo sau không nhiều lắm một lát sau, kéo kẹt một tiếng đẩy cửa, tiếng vang lên, tiếp theo liền chỉ thấy Ngọc Châu đi đến, Ngọc Châu cùng Trương Quý Phi không sai biệt lắm tuổi tác, là từ Trương Quý phi làm tài tử thời điểm, liền đi theo bên người nàng hầu hạ. Là Trương Quý phi bên người nhất đắc lực tâm phúc, mà lúc này, có lẽ là nghe được động tĩnh, vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần Trương Quý phi, không khỏi hơi hơi nâng hạ mắt liếc Ngọc Châu liếc mắt một cái, sau đó lại đem đôi mắt chậm rãi nhắm lại, đều an bài hảo, là đều an trí thỏa. Đáng, sau đó nô tỳ lại phái trong cung mấy cái đắc lực nô tài qua đi. Ngọc Châu nói, ngay sau đó thẳng đi vào giường nện trước, giơ tay vung lên, đem bên cạnh mấy cái hầu hạ cung nữ đuổi rồi đi xuống, sau đó khom người tiến lên tiếp nhận cấp Trương Quý phi đấm chân, đồng thời Hoán Thanh nói tiếp thần vương phi làm nô tỳ cấp nương nương mang hảo, nói là làm nương nương ngài lo lắng, ân, nhưng thật ra cái có thể nói, nghe Ngọc Châu nói, Trương Quý phi liễm mắt nhẹ giọng, nói một câu Nghe vậy, Ngọc Châu không cấm ngẩn đầu nhìn nhà mình chủ tử liếc mắt một cái, nhìn dáng vẻ nương nương đến thật là rất thích cái này thần vương phi, bất quá nói thật, đừng nói là nương nương thích, kỳ thật nô tỳ nhìn cũng khá tốt, không rêu dao, hiểu tiền thối, thật đúng là cùng phía trước nói kém xa. Ngọc Châu hôm nay vẫn luôn ở trương quý phi bên người, cho nên đối với nhiếp cẩn huyên đảo cũng là quan sát cẩn thận, mà vừa nghe lời này, nguyên bản nhắm mắt. Dưỡng thần trương quý phi không cấm hơi hơi giật mình, sau đó thay đổi một cái thoải mái tư thế, đúng vậy, kỳ thật hôm nay bổn cung cũng là rất ngoài ý muốn, phía trước đều nói nàng như thế nào điêu hoa kiêu ngạo, không biết lễ nghĩa, thậm chí liền tự đều không biết mấy cái, nhưng hôm nay bổn cung cố ý tìm tới một ít đồ vật làm nàng xem, nàng thế nhưng đều xem minh bạch khôn khéo mà không lau cá, biết lễ mà không thanh cao, nhưng chính là cùng chạm nhi kia hài tử một cái. Hình dáng, không quá thẳng, Trương quý phi hoãn thanh nói, nghe vậy, Ngọc Châu không cấm cong môi cười, nhưng tiếp theo lại hơi hơi nhíu hạ mi bất quá nương nương, phía trước đều nói thần vương phi như thế nào không hảo còn chưa tính, nhưng hiện tại nếu đều đã biết, kia ngài xem này vương phi cùng vương ra không phải nô tỳ lắm miệng, hôm nay nô tỳ chính là thấy rõ, vương phi cùng vương ra hai người chi gian giống như có chút, có thể càng ở Trương quý phi bên này lâu. Như vậy, Ngọc Châu tự nhiên cũng là có nhãn lực, mà Ngọc Châu có thể nhìn ra tới, Trương Quý Phi tự nhiên cũng trong lòng rõ ràng, cho nên nghe đến đó, Trương Quý Phi không cấm chậm rãi mở to mắt, nhàn nhạt, nhạt nhìn Ngọc Châu liếc mắt một cái, theo sau không khỏi thở dài cảm tình sự, người khác giúp không được gì, mà đối bổn cung tới nói, cũng chỉ có thể làm được làm chạm nhi minh bạch, bổn cung thích cẩn tuyên nha đầu nay, đến nỗi mặt khác, liền phải xem trạm nhi chính mình. Cho nên, hiện tại bổn cung chỉ hy vọng chạm nhi liền tính không thích cẩn tuyên cũng không cần quá xúc động, nếu không đem đại đại bất lợi a Trương Quý Phi lời này nói rất có thâm ý, dứt lời ngay sau đó, hiếp lại hai tròng mắt nhìn về phía cách đó không xa nhảy động ánh nến, mà Ngọc Châu tắc cũng không cấm hơi hơi nhíu hạ mi, sau đó thẳng gật gật đầu, Trương Quý Phi chủ tớ ở tẩm cung khe khẽ nói nhỏ, mà lúc này, ở bên điện nhiếp cẩn huyên lại ở Ngọc Châu đi rồi, không khỏi. Như mày, nhưng cũng chỉ là khoảnh khắc công phu, Nhất Cẩn Huyên liền lại mày mở ra, ngay sau đó hoãn thanh nói được rồi, ta bên này không có gì chuyện này, đại gia liền đi về trước nghỉ ngơi đi, trong phòng mấy cái cung nữ là phía trước Ngọc Châu An bài lại đây, nghe vậy, không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng vẫn là nghe lời nói lui đi ra ngoài, mà chờ mấy cái cung nữ vừa đi, Nhất Cẩn Huyên ngay sau đó đi đến trước bàn trang điểm ngồi xuống hôm nay ân phượng chạm đem. Nàng lưu lại, Minh nói là làm nàng bồi trương quý phi, nhưng Nhất Cẩn Huyên trong lòng minh bạch, ân phượng chạm dụng ý lại há là như thế đơn giản, nhưng đến tột cùng là vì cái gì làm nàng lưu lại? Chẳng lẽ là bởi vì phía trước ở trong phủ nghe được ngô thẩm kia phiên lời nói, nhưng nàng lưu lại lại có thể có ích lợi gì? Nhất Cẩn Huyên cảm thấy sự có kỳ quặc, rồi lại nghĩ không ra ân phượng chạm đến tột cùng muốn như thế nào, theo sau Nhất Cẩn Huyên ở trước bàn trang. Điểm ngồi hảo sau một lúc lâu, mới thẳng đứng dậy, tắt ánh nến sau đó lên giường nghỉ ngơi đã có thể ở ánh nến tắt khoảnh khắc, nhiếp cẩn huyên lại bỗng nhiên nhìn đến một mặt nhanh như, quỷ mị hắc ảnh nháy mắt lóe vào phòng tức khắc, nhếp cẩn huyên đột nhiên mở to hai mắt nhìn, nhưng vừa muốn kinh hô ra tiếng, lại nháy mắt bị người bưng kín miệng, đừng kêu, trầm thấp ngữ khí, ảm ách tiếng nói nghe tiếng, nguyên bản kinh hoàng nhếp cẩn huyên tức khắc sừng sốt, đột nhiên. Xoay người, ngay sau đó liền đối với thượng một đôi thâm thúy mà quen thuộc mắt, ngươi sao ngươi lại tới đây, trong bóng đêm, nhiếp cẩn huyên kinh ngạc mở to hai mắt, mà lúc này, ân phượng chạm lại chỉ là liễm mắt nhàn nhạt nhìn nàng một cái, sau đó thẳng buông lỏng ra kiềm chế nhiếp cẩn huyên tay, cùng ngươi không quan hệ, ân phượng chạm lạnh lùng mở miệng, dứt lời xoay người đi đến một bên vị trí ngồi xuống, có thể nghe ngôn, nguyên bản biểu tình hoảng hốt nhiếp cẩn. Huyên lại tức khắc bị chọc tức hơi kém nất xỉu đi, ngươi cùng ta không quan hệ, ngươi còn đến ta nơi này tới làm gì, đi ra ngoài, ta muốn nghỉ ngơi, nhiếp cẩn huyên cũng tới tính tình, quay đầu chừng mắt nhìn ân phượng chạm liếc mắt một cái, sau đó liền trực tiếp lên giường nghỉ ngơi, nhưng lúc sau chờ nhiếp cẩn huyên thượng giường, thậm chí đều đắp lên chăn, cũng không nghe được ân phượng chạm nói một lời tức khắc nhiếp cẩn huyên, có chút hồ nghi quay đầu liếc ngồi ở. Ghế giải thượng ân phượng chạm liếc mắt một cái, đã có thể đang xem đến ân phượng chạm nháy mắt, lại thứ cả kinh nguyên lai like lúc này, ân phượng chạm chính đem một chân đác ở ghế giải thượng, vãn khởi ống quần, sau đó duỗi tay ở chính mình trên đùi sát chút cái gì. Trong bóng đêm, nhiếp cẩn huyên xem không rõ lắm, nhưng quanh hơi thở ẩn ẩn kia cổ quen thuộc tinh ngọt, vẫn là làm nhức cẩn huyên lập tức từ trên giường ngồi dậy, sau đó xuống giường đi vào ân phượng chạm bên cạnh. Chuyện gì xảy ra, bị thương, nhất cẩn huyên không phải lo lắng, chỉ là kinh ngạc càng nhiều một ít, mà dứt lời, nàng cũng không đợi ân phượng chạm cái này hú nút nói chuyện, liền một cái nghiêng người ngồi vào hắn đối diện, đường khai hắn tay, tiếp theo một phen sốc lên ân phượng chạm ông quần, như thế nào như vậy trọng, nguyên lai like chỉ thấy, một quả bẻ gãy mũi tên lúc này chính thật sâu cắm ở ân phượng chạm càng chân thượng, chỉ còn lại có tắc với lớn lên một đoạn cây. Tiến lộ ở bên ngoài, màu đỏ sậm máu tươi dính đầy toàn bộ cảng chân, làm người nhìn không khỏi nhìn thấy ghê người, cho nên, nhiếp cẩn Huyên thấp giọng nói, tiếp theo liền trực tiếp đứng dậy ở trong phòng tìm được một khối sạch sẽ vải bông, sau đó xoay người trở lại ân phượng chạm trước người, đơn giản đem kia một mảnh vết máu trà lau sạch sẽ, nhưng nhất đẳng đem chung quanh cùng với miệng vết thương phụ cận nhiều trà lau sạch sẽ, nhiếp cẩn Huyên nhưng không khỏi nhíu mày. Hiện tại cần thiết lập tức tìm đại phu, này thương quá nặng, xử lý không tốt sẽ cảm nhiễm, đến lúc đó đã có thể không xong, tuy rằng là pháp y, nhưng một ít cơ sở y học tri thức Nhiếp cẩn huyên vẫn là rõ ràng, mà trước mắt ân phượng chạm thương, tuy rằng không có thương tổn cập kinh mạch, nhưng nếu không lập tức xử lý, như vậy đến lúc đó một khi cảm nhiễm, vứt bỏ một chân là việc nhỏ, nghiêm trọng liền mệnh đều giữ không nổi, nhếp cẩn huyên có chút lo lắng, nhưng ân phượng. Chạm lại trước sau trầm mặc không nói, thậm chí còn theo sau càng là duỗi tay làm bộ muốn nhổ kia căn đoạn mũi tên, thấy vậy tình hình, nhiếp cẩn huyên tức khắc kinh hãi, ngay sau đó phản xạ tính một phen đẩy ra hắn tay, ngươi làm gì, không muốn sống nữa, câm miệng, ngươi nhìn trước mắt ngoan cố giống như cục đá nam nhân, nhiếp cẩn huyên thật sự hận không thể tiến lên ném hắn hai cái bàn tay, nhưng theo sau nhiếp cẩn huyên vẫn là bình tĩnh xuống dưới, nhưng cũng ở ngay. Lúc này, nhiếp cẩn huyên mới chú ý tới, lúc này ân phượng chạm thế nhưng ăn mặc một thân màu đen y phục dạ hành, nháy mắt, nhiếp cẩn huyên tức khắc có chút minh bạch, liễm mắt nhìn hạ hắn miệng vết thương, tiếp theo lại lần nữa đứng lên, tới trước trên giường giấu đi, nhiếp cẩn huyên trong lời nói mang theo mệnh lệnh, nghe vậy, ân phượng chạm ngẩn đầu nhìn nhiếp cẩn huyên một hồi lâu, tiếp theo liền ở nhiếp cẩn huyên chờ không kịp muốn lại lần nữa mở miệng thúc giục hắn. Thời điểm Ân Phượng chạm lại bỗng nhiên đứng lên, cũng xoay người hướng về giường đi đến, lúc sau chờ Ân Phượng chạm tàng hảo, Nhất Cẩn Huyên lúc này mới hơi hơi hô khẩu khí, một ven vén tay áo liền ở chính mình cánh tay thượng dùng sức cào vài cái, tiếp theo bất quá chớp mắt công phu, liền chỉ thấy cánh tay thượng đã là hơi sưng đỏ lên lúc này, Nhiếp Cẩn Huyên buông tay áo, sau đó đi đến bên cạnh trên bàn trường khởi đèn, người tới, trong cung người đều là huấn luyện. Có tố Nhếp cẩn huyên bên này một gọi, theo sau liền lập tức có người tiến vào dò hỏi, tiếp theo nhếp cẩn huyên cũng không vô nghĩa, nói đơn giản là chính mình giống như bị con muỗi đốt, sau đó liền thẳng đem cánh tay lượng ra tới làm đứng ở cửa cung nữ nhìn thoáng qua, kia cung nữ tuổi không lớn, nhìn dáng vẻ cũng là ở trong cung đãi không bao lâu thời gian, cho nên, vừa thấy nhếp cẩn huyên kia lại hồng lại xưng cánh tay, tức khắc dọa thật lớn nhảy dựng, ngay sau đó vội. Vàng làm bộ liền muốn đi thái y viện tìm thái y, nhưng nhất cẩn huyên như thế nào có thể làm nàng tìm thái y, cho nên ở đúng lúc gọi lại cái kia cung nữ sau, liền nói thẳng lấy chút rượu mạnh liền hảo, Nhất cẩn huyên ngư khi ôn hòa, ngôn ngữ gian càng là biểu hiện ra một bộ thiện giải nhân ý bộ dáng, cho nên lúc sau, kia cung nữ cũng không hảo nói cái gì nữa, liền lập tức vội vội vàng vàng rời đi lấy đồ vật đi cứ như vậy trải qua một phen chắc trở nhiếp cẩn huyên rốt cuộc thuận lợi bắt được rượu mạnh theo sau chờ khuyên đi muốn hỗ trợ tiểu cung nữ nhiếp cẩn huyên liền đóng cửa lại sau đó lại lại đợi một hồi lâu sau mới đưa anh nên tắt tiếp theo thẳng cầm rượu cùng hai khối sạch sẽ khăn vải đi đến giường trước cũng một phen vén lên giường màn cắn chặt cái này nói nhiếp cẩn huyên đem trong tay một khối khăn vải đưa cho ân phượng chạm nhưng lúc này Ân Phượng Trạm lại xem đều không xem Nhất Cẩn Huyên liếc mắt một cái liền nói, thẳng nói không cần. Ân Phượng Trạm cố chấp làm nhân sinh khí, nhưng lúc này đây Nhất Cẩn Huyên lại chỉ là hơi hơi hai tròng mắt nhíu lại, sau đó chậm rãi thấp giọng nói dùng không cần đều cho ta cắn. Dứt lời, Nhất Cẩn Huyên cũng không đợi Ân Phượng Trạm phục hồi tinh thần lại, liền trực tiếp dùng sét đánh không kịp bưng tay chi thế, một tay đem trong tay khăn vải nhét vào Ân Phượng Trạm trong miệng. Tiếp theo động tác nhanh nhẹn đem rượu mạnh ngá vào một khác miếng, vải khăn thượng, đồng thời một cái dùng sức, nháy mắt đem kia cắm ở ân phượng chạm càng chân thượng đoạn mũi tên rút ra tới, rót rượu, rút mũi tên nhếp cẩn huyên động tác liền mạch lưu loát, nhưng kia nháy mắt phun tung tóe vết máu, vẫn là bắn nhếp cẩn huyên vẻ mặt, nhưng lúc này giờ phút này, nhất cẩn huyên lại đã là không có thời gian đi để ý này đó, tùy tay đem đoạn mũi tên ném tới một bên. Sau đó lưu loát đem trong tay kia dính đầy rượu mạnh khăn vải trực tiếp che ở, ân phượng chạm miệng vết thương thượng, mà kia tràn ra huyết nhục đụng chạm đến rượu mạnh nháy mắt, tức khắc làm ân phượng chạm không cấm nhíu hạ mi nhưng trung quy, ân phượng chạm vẫn là không có hé răng, mà này cũng làm vẫn luôn cúi đầu bận việc nhiếp cẩn huyên, không khỏi ngừng đầu nhìn hắn một cái, không hé răng không tính bản lĩnh, không cho chính mình bị thương mới có thể nại đâu. Tuy rằng không nghi nói, nhưng nhất Cẩn Huyên vẫn là nhịn không được lẩm bẩm một tiếng. Nghe vậy, Nguyên Bản cúi đầu nhìn chăm chú vào miệng vết thương Ân Phượng Trạm nháy mắt ngước mắt, sau đó sắc mặt trầm xuống bổn vương còn dùng không ngươi thuyết giáo, không cho ta thuyết giáo, kia bị thương cũng đừng đến ta nơi này tới, cũng không ngẩng đầu lên đổ Ân Phượng chạm một câu, mà nói chuyện công phu, nhất Cẩn Huyên càng là đã là nhanh chóng đem Ân Phượng Trạm, Nguyên Bản huyết nhục mơ hồ cẳng chân truyền cái kín mít. Mà đợi hết thảy đều chuẩn bị cho tốt, nhiệm, cần huyên lúc này mới thẳng nâng lên mắt, ta hiện tại chỉ là đơn giản giúp ngươi đem miệng vết thương băng bó một chút, rượu mạnh có sát trùng giảm nhiệt tác dụng, nhưng ngươi hiện tại thương quá nặng, chỉ cần chỉ là rượu mạnh là không được, cho nên ngươi hiện tại vẫn là đến lập tức ra cung, sau đó mau chóng tìm đại phu xem một chút, nói, nhiếp cần huyên ngay sau đó từ trên giường đứng lên. Sau đó thừa dịp cửa sổ khe hở thấu tiến vào một chút ánh sáng, đem phía trước dùng, quá rượu mạnh cùng khăn vải cùng với một ít vết máu thu thập sạch sẽ, nhưng chờ qua một hồi lâu, nhếp cẩn huyên đều thu thập hảo, lại kinh ngạc phát hiện, ân phượng chạm không những không có đứng dậy rời đi, ngược lại là thân mình vừa lật, trực tiếp nằm đồ trên giường tức khắc, Nhiếp cẩn huyên nhịn không được sửng sốt, sau đó cất bước đi vào giường trước ngươi làm gì, như thế nào còn không đi nhìn trăm trăm năm ở trên giường ân phượng chạm nhiếp cẩn huyên rất là khiếp sợ có thể nghe ngôn ân phượng chạm lại chỉ là nâng lên thâm thúy mắt biểu tình bất động nhìn nhiếp cẩn huyên liếc mắt một cái hiện tại không được a từ nhìn chằm chằm đổi thành trừng mắt nhiếp cẩn huyên nháy mắt chỉ cảm thấy khí huyết bắt đầu dâng lên vì cái gì không được ngươi tiến tới chẳng lẽ liền ra không được hiện tại có thương tích ngươi vậy ngươi không đi ta làm sao bây giờ Nhất cẩn huyên nóng này, bởi vì lúc này ân phượng trạm đã là rõ ràng làm, ra một bộ, bổn đại gia đêm nay liền ngủ ở nơi này, chính ngươi mặt khác tìm địa phương đi, bộ dáng, mà nhìn hắn dáng vẻ kia, làm Nhất cẩn huyên đều hận không thể trực tiếp một chân đem hắn đã đi xuống, nhưng trung quy Nhất cẩn huyên vẫn là không có đà hắn, mà chỉ là đứng ở mép giường chừng mắt nhìn hắn hảo sau một lúc lâu, theo sau hơi hơi hô khẩu khí vậy ngươi đến tột cùng khi nào đi. Giờ dần, đơn giản trở về nhếp cẩn huyên một câu, theo sau ân phượng trạng càng là, duỗi tay một tay đem bên cạnh chân gấm cái ở trên người mình, mà lúc này, vốn đang ở trong đầu đổi giờ dần là vài giờ nhếp cẩn huyên thấy vậy tình hình, tức khắc đôi mắt một lệ, sau đó không chút nghĩ ngợi trực tiếp đem chân gấm xả tới rồi chính mình trong tay, bá chiếm ta dường, còn tưởng liền bị cũng lấy đi, tưởng bờ. Nhếp cẩn huyên nghẹn cả đêm hỏa khí, rốt cuộc vào giờ phút này bạo phát, dứt lời, ngay sau đó hung hăng chừng mắt nhìn biểu tình vi lăng ân phượng trạm, liếc mắt một cái, sau đó thẳng xoay người rời đi, này một đêm, nhếp cẩn huyên ngủ thật sự không an ổn, mà gây trở ngại nàng trừ bỏ nằm ở cách đó, không xa trên giường ân phượng trạm ở ngoài, một cái khác chính là dưới thân kia ngạnh bang bang ghế dài, cho nên lăn lộn tới lăn lộn đi. Cuối cùng vừa mới mới đến giờ xỉu trung thời điểm, nhất cẩn huyên liền tỉnh, ngay sau đó liền vẫn luôn ở trong lòng mặc niệm mau chút đến giờ dần, sau đó trực tiếp đem trên giường cái kia đáng. Chết nam nhân kêu lên đuổi đi, nhất cẩn huyên trong lòng làm tốt tính toán, theo sau ở sắp đều giờ dần thời điểm, liền đằng một chút từ ghế dài thượng đứng lên, bước nhanh đi đến giường trước, sau đó một phen vén lên giường màn uy, đến lúc đó thần, mau đứng lên. Trong lòng nghẹn cháy, nhiếp cẩn huyên tự nhiên không có gì hảo thái độ, mà lúc này, bên này nhiếp cẩn huyên nói âm vừa ra, ân phượng chạm nhưng thật ra thật sự chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, nhưng theo sau, còn không đợi ân phượng chạm xuống giường, liền chỉ nghe phòng ngoại đột nhiên chuyển đến trói tai tiếng kêu sợ hãi, người tới a đi lấy nước, đi lấy nước, mau tới người a, phòng ngoại tiếng kêu một tiếng tiếp theo một tiếng. Mà này cũng làm đứng ở trước giường nhiếp cẩn huyên không khỏi sừng sốt hỏa hoạn cháy, nháy mắt, nhiếp cẩn huyên có một lát xuất thần, mà nguyên bản từ trên giường ngồi dậy ân phượng chạm, lại đột nhiên một cái xoay người nhảy xuống giường, sau đó, trực tiếp đi vào phía trước cửa sổ đem cửa sổ đẩy ra một cái tiểu phùng lúc này, nhiếp cẩn huyên cũng đột nhiên phục hồi tinh thần lại, sau đó cũng đi theo chạy tới, làm sao vậy, nơi nào cháy, phía tây, hẳn là vinh hinh nguyện. Hai mắt nhìn thẳng ngoài cửa sổ ánh lửa tận trời, ân phượng chạm thấp giọng mở miệng, thâm thúy hai tròng mắt nháy mắt ẩn ẩn hiện lên một mà suy nghĩ sâu xa, ngay sau đó thẳng đem cửa sổ đóng lại, ngươi đi tìm gì, nhớ kỹ, tận lực không cần nói nhiều. Nếu không, gặp phải sự tình tới, bổn vương không tha cho ngươi, hợp với lúc này, ân phượng chạm lại vẫn không quên uy hiếp nhất cẩn huyên hai câu, vừa nghe lời này, vốn đang trong lòng có chút kinh hãi với bên ngoài hỏa thế nhất cẩn huyên. Tức khắc ngẩn ra, tiếp theo không cấm ngẩn đầu trừng hướng ân phượng chạm nhưng lúc này còn không đợi nhiếp cẩn huyên, phản bác mở miệng, ân phượng chạm liền đã là một cái thả người, nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh ân phượng chạm đi. Rồi, nhiếp cẩn huyên tuy rằng trong lòng sinh khí, nhưng trước mắt cũng không phải là tức giận thời điểm, cho nên theo sau nhiếp cẩn huyên đơn giản đem phòng lại thu thập một chút, đem phía trước đặt ở ghế dài thượng chăn gấm bắt được trên giường. Tiếp theo liền bay nhanh mặc xong quần áo đẩy cửa đi ra ngoài, đường nhất Cẩn Huyên đi ra ngoài thời điểm, Trương Quý Phi cũng vừa mới từ trong phòng ra tới, thấy vậy tình hình, nhất Cẩn Huyên vội vàng tiến lên gì ân, Cẩn, Tuyên cũng tỉnh nha quay đầu đối với Nhếp Cẩn Huyên hơi hơi mỉm cười, theo sau Trương Quý Phi thẳng kéo qua nhất Cẩn Huyên tay không có việc gì, đừng sợ Ngọc Châu, chuyện gì xảy ra, đơn giản chấn an Nhếp Cẩn Huyên một câu, tiếp theo Trương Quý Phi trực tiếp gọi tới Ngọc Châu. Hồi nương nương nói, nô tỳ đã phái người đi hỏi thăm, Ngọc Châu cũng là vừa rồi bị bừng tỉnh, cụ thể sự tình cũng không rõ lắm, bất quá liền ở Ngọc Châu nói chuyện công phu, liền chỉ thấy một, cái tiểu thái giám vội vội vàng vàng từ bên ngoài chạy tiến vào, sau đó tiến lên ở Ngọc Châu bên tai thì thầm vài câu, tiếp theo liền lại bay nhanh xoay người chạy, mà chờ tiểu thái giám vừa đi. Ngọc Châu vội vàng liễm mắt đi vào trương quý phi trước người, nương nương, xảy ra chuyện là vinh hinh quyển, hiện tại đã có người đi qua, bất quá nghe nói hỏa thế rất lớn, cho nên Ngọc Châu thất giọng lưu loát nói, nhưng theo sau còn không đợi Ngọc Châu nói xong, liền bị trương quý phi đánh gãy vinh hinh quyển, kia lan tài tử cùng tôn tài nhân đâu, tôn tài nhân đã bị người cứu ra, bất quá lan tài tử nói tới đây. Ngọc Châu không cấm ngưng lại, theo sau dương mắt nhìn về phía Trương Quý Phi, mà lúc này, vừa nghe đến Ngọc Châu nói, Trương Quý Phi bình tĩnh đáy mặt nháy mắt ánh mắt chợt lóe, đồng thời thẳng buông ra nắm nhếp cẩn huyên tay, sau đó biểu tình trợt tắt, đi vinh hinh quyển, dứt lời, Trương Quý Phi liền trực tiếp cái thứ nhất cất bước đi, ra ngoài Dương nhếp cẩn huyên theo Trương Quý Phi đi vào vinh hinh quyển thời điểm, lửa lớn đã bị phía trước tới rồi dập tắt lửa cung nhân diệt không sai biệt lắm. Ngày xưa điêu lan họa đống vinh hinh quyển, lúc này chỉ còn lại có hải cốt bức tường đổ, còn chưa toàn tắt hỏa, ẩn ẩn ở một mảnh trái đen chung phía màu đỏ tươi quang, nung liệt khói đen tùy theo ở kia một mảnh vết thương chung chậm rãi, mà thượng ở sáng sớm trước trong bóng. Đêm, phiếm quỷ dị mà làm cho người ta sợ hãi hơi thở, thấy vậy tình hình, đừng nói là nhiếp cẩn huyên, hợp với từ trước đến nay mặt mang tươi cười trương quý phi cũng không cấm sắc mặt ngưng trọng lên, theo sau trương quý phi tả hữu nhìn hạ, tiếp theo liền trực tiếp hướng về bên cạnh đã là bị người cứu ra tôn tài nhân đi đến nhưng theo sau, đương trương quý phi vừa mới đi vào tôn tài nhân trước người còn không đợi nói chuyện đâu, liền chỉ thấy tôn tài nhân trong giây lát ngẩng đầu đối với trương quý phi rít gào nói trương tĩnh nhẽ, ngươi tới làm gì? lan tài tử đã chết, lúc này ngươi cuối cùng là cao hứng đi. Không có người nghĩ đến, ở lửa lớn chung tránh được một kiếp tôn tài nhân, thế nhưng sẽ nói ra nói như vậy, cho nên, chờ tôn tài nhân nói âm rơi xuống, ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, hợp với nhân cứu hỏa mà âm ý không thôi vinh hinh quyển, cũng nháy mắt an tinh xuống dưới, chung quanh lặng ngắt như tờ, tiếp theo thẳng đến qua. Một hồi lâu, Trương Quý Phi mới hơi hơi phục hồi tinh thần lại, ngạch tôn tài nhân, ngươi lời này Trương Quý Phi sắc mặt có chút cứng đờ. Nhưng theo sau còn không đợi trương quý phi đem nói cho hết lời, tôn tài nhân liền nháy mắt kêu gào đánh gãy nàng, trương tĩnh nhã, ngươi đừng ở chỗ này mèo khóc chuột trang người tốt, chính là ngươi hại chết lan tài tử, chính là ngươi, chính là ngươi, ô ô, tôn tài nhân cùng lan tài tử năm đó đồng thời tiến cung, lúc sau liền vẫn, luôn ở bên nhau, cảm tình tự nhiên cũng là tốt nhất, chỉ là ngày thường tương đối với tính tình nóng nảy kiêu ngạo lan tài tử. Tôn Tài Nhân lại luôn là an tĩnh ngoan ngoãn, khá vậy chính là ngày xưa cái kia ngoan ngoãn Tôn Tài Nhân, lúc này lại giống kẻ điên giống nhau, giữ tợn đối với Trương Quý Phi giít gào, điên cuồng bộ dáng, làm người nhịn không được không rét mà run, tất cả mọi người không nói, trong không khí tràn ngập nói không nên lời quỷ dị cùng khẩn trương, mà lúc Này Trương Quý Phi lại chỉ là lặng lặng nhìn trước mắt giữ tợn Tôn Tài Nhân, tiếp theo sau một lúc lâu mới chậm rãi đôi môi hơi nhấp. Đồng thời sắc mặt trầm xuống, tôn tài nhân, bổn cung hôm nay là nhìn bên này xảy ra chuyện nhi mới lại đây, tưởng cũng là chỉ mình một phần lực, cũng không phải là nghĩ tới tới nghe tôn tài nhân ba hoa trích tròe, ngậm máu phun người, trầm thấp tiếng nói lộ ra nói không nên lời uy nghiêm, dứt lời, trương quý phi càng là cất bước tiến lên, sau, đó thẳng đi vào tôn tài nhân trước người, cho nên còn thỉnh tôn tài nhân suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Bổn cung tuy nói từ trước đến nay dĩ hòa vi quý, nhưng cũng không phải sự tình gì đều có thể chịu đựng. Nhìn thẳng trước mắt tôn tài nhân, trương quý phi từng câu từng chữ nói, trong lời nói ẩn ẩn lộ ra uy hiếp, càng là làm chung quanh một chúng cung nhân nhịn không được đánh một cái dùng mình. Nhưng lúc này nghe được lời này, tôn tài nhân đầu tiên là ngẩn ra, nhưng tiếp theo lại nháy mắt giữ tận biểu tình chợt tắt. Sau đó lạnh lùng cười bằng không ngươi muốn như thế nào, trương tĩnh nhã, đừng đem chính mình nói như vậy vô tội đêm nay nếu không phải ta mạng lớn, sớm cũng đã cùng lan tài tử giống nhau táng thân biển lửa, cho nên nếu như là dĩ vãng, ta còn có thể sợ ngươi ba phần, nhưng hiện tại ngươi cảm thấy ta còn có cái gì sợ quá ngươi, a cùng lắm thì còn không phải là vừa chết sao, nhưng cho dù là chết, ta cũng muốn rút ngươi này thân giả. Nhân giả nghĩa ra, làm tất cả mọi người đều nhìn xem, người trương tĩnh nhã là người nào, từ ban đầu trầm thấp hung ác nham hiểm, đến cuối cùng giữ tợn giít gào, tôn tài nhân lại lần nữa giống như, nổi điên giống nhau đối với trương quý phi thét trói tai, rứt lời, càng là làm bộ nhào tới, may mắn theo sau bị bên cạnh sớm làm phòng bị Ngọc Châu ngăn lại, sau đó bị gọi tới cung nhân kéo đến một bên, nhưng tuy rằng thân mình bị kéo ra, nhưng tôn tài nhân lại như cũ không thuận. Theo không buông tha đối với trương quý phi kêu to, gào rống tiếng nói ở sáng sớm trước trong hoàng cung, càng có vẻ đặc biệt làm cho người ta sợ hãi. Cho nên, thấy tôn tài nhân như thế, trương quý phi cũng không cấm nhíu mày, mà liền ở trương quý phi cùng tôn tài nhân hai người rằng co không dưới thời điểm. Cái khác cung một ít phi tần cũng sôi nổi đuổi lại đây, nhưng nhìn trước mắt tình hình, lại là không một người đứng ra nói một lời, đã có thể ở bên này tôn tài nhân ẩm ý. Không thôi thời điểm, đám người lúc sau lại bỗng nhiên vang lên một đạo trói tai truyền lời thanh, hoàng hậu nương nương giá lâm, hoàng hậu tới, ở đây mọi người tức khắc cả kinh, ngay sau đó sôi nổi thoái nhượng, tiếp theo liền chỉ thấy đoạn hoàng hậu chậm rãi đi đến, gặp qua hoàng hậu nương nương, mọi người kho mình hành lễ, mà đứng ở mặt sau nhếp cẩn huyên, lại là không cấm ngẩn đầu lặng lẽ nhìn thoáng qua nguyên lai chỉ thấy đoạn, hoàng hậu người mặc một thân màu đỏ. Tía cung trang, đầu đội phượng Thoa, ngụ quan tinh xảo, mặt mày càng là lộ ra một cổ tử nói, không nên lời ung dung cùng đẹp đe quý giá, mặc dù đã đến trung niên, lại như cũ diễm lệ không giảm, hơn nữa thực hiển nhiên, đoạn hoàng hậu cùng ôn nhu hiền lành chương quý phi bất đồng, lại là một cái mỹ diễm chung mang theo ý nghi nữ nhân, mà lúc này, đoạn hoàng hậu vừa đi tiến vào, liền không khỏi mày vừa động, hai mắt không khỏi quét mắt chung quanh mọi người, tiếp theo thẳng đem. Ánh mắt dừng ở trương quý phi trên người trương quý phi cũng tới nha. Ân, có trương quý phi ở liền hảo, bổn cung cũng thả không ít tâm, làm cho mọi người mặt nhi. Đoạn hoàng hậu hoãn thanh mở miệng, mà vừa nghe lời này, trương quý phi không khỏi đôi môi một nhất, Tiếp theo biểu tình tự nhiên dương mắt nhìn về phía đoạn hoàng hậu, đa tạ hoàng hậu hậu ái, thần thiết thẹn không dám nhận. Bất quá lần này giống như trương quý phi bình tĩnh mà chống đỡ, bình thản bộ dáng chút. Nào làm người nhìn không ra nửa điểm hoảng loạn, chỉ là lời nói mới nói một nửa, liền bị nháy mắt xông qua tới Tôn Tài Nhân đánh gãy Hoàng hậu nương nương, "Hoàng hậu nương nương ngài phải cho nô tỳ làm chủ a." "Ô ô Hoàng hậu nương nương, ngài nhất định phải cấp nô tỳ cùng Lan Tài Tử làm chủ a." Ô ô nháy mắt xông qua tới Tôn Tài Nhân làm ở đây mọi người cả kinh, mà lúc này, nhìn không màng trên mặt đất dơ loạn cùng đầm nước, mà phủ phục ở chính mình trước mặt Tôn Tài Nhân, đoạn hoàng hậu lại là không cấm nhíu hạ mi tôn tài nhân ngươi làm gì vậy cái gì làm chủ không làm chủ có việc đứng lên mà nói không hoàng hậu nương nương ngài phải đáp ứng nô tỳ nhất định phải cấp nô tỳ làm chủ a bằng không nô tỳ liền không đứng dậy ô ô tôn tài nhân cũng là nóng nảy, nói xong lời cuối cùng càng là đã là khóc không thành tiếng có thể nghe ngôn đoạn hoàng hậu lại là nháy mắt sắc mặt dùng mình tôn tài nhân ngươi đây là ở uy hiếp bổn cung sao Không, không phải, nô tỳ chỉ là, chỉ là cái gì, còn không mau lên, làm trò nhiều như vậy cung nhân mặt, như thế khóc hào chật vật, còn nào có một cái làm chủ tử bộ dáng, đoạn hoàng hậu nói uy nghiêm trung lộ ra nghiêm khắc, mà dứt lời, càng là không đợi tôn tài nhân nói chuyện, đoạn hoàng hậu liền trực tiếp đối với bên cạnh mấy cái tiểu thái dám nói, các người mấy cái, nhìn cái gì đâu, còn không mau đem tôn tài nhân nâng dậy tới. Hoàng hậu mệnh lệnh, không ai dám vi phạm, theo sau mấy cái tiểu thái dám liền ba chân bốn cẳng đem tôn tài nhân kéo lên, mà chờ bên này tôn tài nhân vừa đứng hảo, đoạn hoàng hậu lúc này mới hơi hơi nhấp môi dưới, sau đó ánh mắt vừa chuyển nhìn về phía trước mắt tôn tài nhân, hiện tại nói đi, đến tột cùng là chuyện như thế nào, vừa mới bổn cung từ thật xa liền nghe được ngươi la to, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Đoạn hoàng hậu rốt cuộc chịu nghe tôn tài nhân nói chuyện, cho nên, chờ bên này đoạn hoàng, hậu nói âm rơi xuống, tôn tài nhân liền lại lập tức quỳ xuống, ô ô hoàng hậu nương nương, ngài phải cho nô tỳ làm chủ à, lan tài tử đã bị thiêu chết, nô tỳ đây cũng là may mắn bị người cứu ra, mới có thể tránh được một kiếp ô ô cho nên, hoàng hậu nương nương ngài nhất định phải giúp nô tỳ làm chủ nghiêm trị hung thủ, nếu không lan tài tử tất nhiên chết không nhắm mắt à. Tôn tài nhân than thở khóc lóc, lại là đem đoạn hoàng hậu lộng hồ đồ từ từ, cái gì hung thủ, cái gì, chết không nhắm mắt tôn tài nhân, ngươi đây là đang nói cái gì, chẳng lẽ này hòa là có người phóng không thành, ô ô đúng vậy, đêm nay vinh hâm nguyện lửa lớn, quả thực là có người có ý định mà làm, mục đích chính là thiêu chết nô tỳ cùng lan tài tử, cái gì, thế nhưng có chuyện này, kia hung thủ là ai? Nguyên bản hoàng hốt nháy mắt bị sắc bén thay thế được, đoạn hoàng hậu ngay sau đó tiến lên ép hỏi tôn tài nhân, mà nghe được lời này, tôn tài nhân lại là dơ tay lau, trên mặt nước mắt, sau đó chậm rãi quay đầu, đồng thời đột nhiên duỗi tay một lóng tay chính là nàng, trong mắt lộ ra bi phẫn, tôn tài nhân chém đinh chặt sắt mở miệng, mà nàng sở chỉ người tự nhiên trừ bỏ chương quý phi lại vô mặt khác, đây là đương nhiên sự tình. Rốt cuộc vừa mới tôn tài nhân đã cùng trương quý phi náo loạn một hồi lâu, nhưng lúc này, thấy tôn tài nhân thẳng chỉ trương quý phi, vừa mới lại đây đoạn hoàng hậu lại biểu tình ngẩn ra, quay đầu nhìn mắt, trương quý phi, nhưng tiếp theo lại nháy mắt giận tí mặt, lớn mật, ở bổn cung trước mặt cũng dám ăn nói bừa bãi, tôn tài nhân, bổn cung xem ngươi là chán sống, người tới, tôn tài nhân vu hám thượng phẩm quý phi, kéo đi xuống trọng trách hai mươi đại bảng. Đoạn Hoàng hậu vẻ mặt nghiêm khắc, mỹ diễm mà ung dung trên mặt càng là nộ khí đằng đằng, Dứt lời bên cạnh mấy cái tiểu thái giám vội vàng tiến lên, kéo tôn tài nhân liền muốn đi ra ngoài, trong không khí mang theo khẩn, Trương hương vị, mọi người cũng đều bị đoạn Hoàng hậu quả quyết hoảng sợ, mà lúc này bị kéo đi tôn tài nhân hiển nhiên, cũng không nghĩ tới sẽ là như thế này, cho nên ở hoảng hốt một hồi lâu sau, mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương xin nghe nô tỳ nói, nô tỳ thật sự không có nói sai, hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương tha mạng a, nô tỳ thật sự không có nói sai, Tôn Tài Nhân lại cấp lại hoàng, tê tâm liệt phế bộ dáng làm. Người không nỡ nhìn thẳng, nhưng đoạn hoàng hậu lại trước sau sắc mặt đông lạnh, nhưng theo sau liền ở Tôn Tài Nhân lập tức liền phải bị kéo ra sân nháy mắt, đoạn hoàng hậu lại là bỗng nhiên chuyển mắt liếc Tôn Tài Nhân liếc mắt một cái. Tiếp theo đúng lúc mở miệng nói từ từ, một câu thanh lạc, tức khắc làm kéo tôn tài nhân mấy cái tiểu thái giám ngừng lại, nháy mắt, tôn tài nhân cũng là đột nhiên ngẩn ra, nhưng theo sau liền lập tức sửa sang lại hạ âm điệu, nghiêm túc mà, nghiêm túc nói hoàng hậu nương nương, nô tỳ thật sự không có nói sai, hoàng hậu nương nương ngài phải cho nô tỳ làm chủ à, được rồi, đừng cùng bổn cung nói cái gì có làm hay không chủ. Bổn cung chỉ đối sự không đối người, mà hôm nay chuyện này, nếu là đổi làm người khác, bổn cung căn bản là sẽ không lại cấp cơ hội, bất quá bổn cung niệm ngươi ngày thường thành thật bổn phận, cho nên liền nhiều cho ngươi một cái cơ hội bất quá tôn tài nhân, nay làm cho mọi người mặt. Nhi, bổn cung cũng là nhắc nhở ngươi, trương quý phi quý vì thượng phẩm hoàng quý phi, tại đây hậu cung trừ bỏ bổn cung, liền chỉ có trương quý phi bối phận tối cao. Mà ngươi hiện tại luôn miệng nói trương quý phí như thế nào như thế nào, cần phải có vô cùng xác thực chứng cứ, nếu không, không phải bổn cung làm việc thiên tư che chở ai, đến lúc đó một cái vu hám tội danh, cũng không phải là ngươi tôn tài nhân có thể đảng đương khởi bổn cung nói như vậy, tôn tài nhân hẳn là, có thể nghe minh bạch đi, hai mắt phiết tôn tài nhân, đoạn hoàng hậu không nhanh không chậm nói, vừa mới còn đông lạnh trên mặt, lúc này lại đã là trở nên bình tĩnh dị thường. Vừa nghe lời này, tôn tài nhân không chút nghĩ ngợi trực tiếp gật gật đầu, tiếp theo đoạn hoàng hậu liền lại quay đầu nhìn, về phía bên cạnh trước sau không nói gì trương quý phi, kia bổn cung như vậy an bài, không biết trương quý phi nhưng có ý kiến, hết thảy yên lặng nghe hoàng hậu nương nương quyết. Đoán, trương quý phi trước sau như một gợn sóng bất kinh, ôn hòa trên mặt như cũ không thấy một tia hoảng loạn, nghe vậy, đoạn hoàng hậu cũng là hơi hơi mỉm cười. Hảo nói đến cung bổn cung vẫn là tin tưởng trương quý phi, chỉ là trước mắt tôn tài nhân nếu luôn mồm nói như vậy, bổn cung cung nên cho nàng một cái cách nói, nếu không khó có thể phục chúng. Nói vậy trương quý phi cũng nên lý giải bổn cung. Là thần thiếp hiểu được, ha ha, vậy là tốt rồi, làm trò mọi người mặt. Đoạn hoàng hậu cùng trương quý phi hoãn thanh nói hai câu, dứt lời, ngay sau đó biểu tình chợt tắt. Sau đó quay đầu nhìn về phía trước mắt bị kéo trở về tôn tài nhân kia hảo, tôn tài nhân, ngươi hiện tại coi như mọi người mặt nhi cùng bổn cung nói nói, ngươi thẳng chỉ đêm nay vinh hinh quyển lửa lớn là có người cố tình mà làm, cuối cùng tạo thành lan tài tử thân chết hung thủ là trương quý phi, như vậy xin hỏi ngươi nhưng có vô cùng xác thực chứng cứ chứng minh. Hồi hoàng hậu nương nương nói, nô tỳ có chứng cứ chứng minh. Nói, tôn tài nhân quay đầu ánh mắt giữ tận nhìn về phía bên cạnh trương quý phi, sau đó từng câu từng chữ mở miệng nói bởi vì, nô tỳ tận mắt nhìn thấy đến kia phóng hỏa hung thủ chính là vĩnh tin cung người, trương quý phi tính tình hiền lành, ở trong cung nhân duyên thật tốt, cho nên ở phía trước tôn tài nhân một mực chắc chắn trương quý phi là, hung thủ thời điểm, ở đây mọi người cũng không có thật sự tin tưởng. Thậm chí còn có mấy cái ngày thường xưa nay cùng trương quý phi, quan hệ gần một ít người còn hoài nghi là tôn tài nhân ngậm máu phun người. Cho nên, trong lúc khi tôn tài nhân chém đinh chặt sắt nói, tận mắt nhìn thấy tới rồi phóng hỏa hung phạm thời điểm, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Mà đoạn hoàng hậu tắc trên mặt nháy mắt hiện lên một mặt khó có thể tin, quay đầu nhìn mắt trương quý phi, thấy trương quý phi vẫn là biểu tình bất động, sau đó lúc này mới lại đem tầm. Mắt dừng ở tôn tài nhân trên người vĩnh tin cung người, ai, là cái thái giám, cụ thể tên gọi là gì nô tỳ không biết, nhưng nô tỳ có thể thề, người kia tuyệt đối là vĩnh tin cung nhân, hậu cung, nói nhỏ không nhỏ nói lớn không lớn một chỗ, cung nhân tuy nhiều, nhưng thời gian dài mặc dù không biết cụ thể mỗi người tên gọi là gì, khá vậy đại khái sẽ biết là nơi nào người, cho nên, tôn tài nhân nói như vậy cũng thực bình thường mà nếu nàng một ngụm nói ra đối phương tên họ, ngược lại làm người cảm thấy khả nghi, bởi vậy, Tôn Tài Nhân nói âm rơi xuống, Đoạn Hoàng hậu nháy mắt ánh mắt chợt lóe, sau đó quay đầu nhìn về phía Trương Quý phi, Trương Quý phi, Tôn Tài Nhân nói gặp được kia phóng hỏa người là ngươi trong cung, ngươi xem này, đối với Trương Quý phi, Đoạn Hoàng hậu nhưng thật ra trước sau vẻ mặt ôn hòa, Nghe vậy trương quý phi cũng là hơi hơi mỉm cười, nếu tôn tài nhân nói như vậy, kia không bằng làm thần thiết trong cung người đều lại. Đây, sau đó làm tôn tài nhân hiện trường chỉ ra và xác nhận hảo, nếu sự tình xác thật là thần thiết trong cung người làm, bổn cung tự nhiên sẽ không thoái thác, hảo, nếu trương quý phi nói như vậy, kia bổn cung cũng liền an tâm rồi hương di, làm người đem vĩnh tin cung người đều kêu lên tới, nhớ kỹ một cái đều đừng rơi xuống vừa lòng đối với Trương Quý phi gật đầu, theo sau đoạn hoàng hậu cũng không quay đầu lại đối với phía sau Hương Di nói, Hương Di là đoạn hoàng hậu, bên người tâm phúc, cho nên chờ đoạn hoàng hậu bên này mệnh lệnh một chút, liền lập tức tự mình mang theo mấy cái thị vệ đi ra ngoài, tiếp theo bất quá 15 phút công phu, Vĩnh Tinh cung, từ trên xuống dưới mấy chục cái cung nữ thái giám liền cùng bị mang theo lại đây, sáng sớm hoàng cung, lộ ra hắc ám sắp tiêu tán quỷ dị, mà lúc này Ở một mảnh đổ nát thế lương vinh hinh quyển, lại là đèn đốt sáng trưng trong cung lớn nhỏ phi tần phân loại tả hữu vĩnh tin cung một. Chúng cung nhân càng là đồng thời đứng ở giữa sân, hợp với trong không khí đều lộ ra nói không nên lời khẩn trương. Lúc này, hương di lại lại tự mình xác định một chút nhân số sau, mới bước nhanh đi vào đoạn hoàng hậu trước người hồi bẩm hoàng hậu nương nương, người đều đến đông đủ, thảo, người trước tiên lui hạ, là... Cung kính theo tiếng, theo sau hương di liền thẳng thối lui đến bên cạnh vị trí, mà đoạn hoàng hậu tắc dương mắt quét mắt trước mọi người liếc mắt một cái, sau đó đem đối với quỷ vối chính mình trước mặt tôn tài nhân nói, tôn tài nhân, hiện tại bổn cung đã làm người đem vĩnh tinh cung người đều gọi tới, người nhìn xem đến tột cùng nơi này có không có cái kia hung thủ nhớ kỹ, nhất định phải xem cẩn thận, nếu không nhận sai người, cũng không phải là một câu nhìn lầm rồi là có thể chấm dứt. Là, nô tỳ biết đến, ngẩn đầu ánh mắt kiên định trả lời đoạn hoàng hậu, tiếp theo tôn tài nhân chậm rãi đứng dậy đến vĩnh tin cung mọi, người trước mặt vinh hinh quyển lặng ngắt như tờ, tôn tài nhân ánh mắt như cự nhất nhất đảo qua trước mắt kia vĩnh tin cung mọi người, mà theo nàng ánh mắt, hợp với không khí đều lộ ra một cổ tử nói không nên lời khẩn trương, áp lực làm người càng lúc không thở nổi, nhưng theo thời gian một chút chuyển rời. Mắt thấy tôn tài nhân đem vĩnh tin cung chúng cung nhân đều xem xong rồi, lại như cũ không có chỉ ra hung thủ đến tột cùng là ai, thấy vậy tình hình, bên cạnh một chúng, phi tần không cấm càng lúc nổi lên khe khẽ nói nhỏ, mà đoạn hoàng hậu tắc hơi hơi mị hạ đôi mắt, sau đó như có như không liếc hạ trương quý phi mà, liền ở đoạn hoàng hậu hai mắt liếc hướng trương quý phi khoảnh khắc, tôn tài nhân lại đột nhiên hai mắt sáng ngời, tiếp theo nháy mắt thấp giọng lạnh lùng nói chính là hắn. Tôn tài nhân tiếng nói hung ác nham hiểm làm cho người ta sợ hãi, nghe vậy, đoạn hoàng hậu đột nhiên hai tròng mắt quay lại, sau đó theo tôn tài nhân tầm mắt, nhìn qua đi, tiếp theo ánh mắt liền dừng ở một cái qua tuổi 40 trung niên thái giám trên người, mà lúc này, bị tôn tài nhân cập đoạn hoàng hậu như vậy vừa thấy, kia trung niên thái giám phản xạ tính cả người run lên, tiếp theo thế nhưng thỉnh thịch một tiếng quỷ gối trên mặt đất. Tôn, tôn tài nhân, hoàng hậu, hoàng hậu nương nương nô tài oan uổng, nô, nô tài là trong sạch, nô tài là trong sạch nha, nô tài không nói hai lời, kia trung niên thái giám một mở miệng, chính là kêu oan, còn không đợi hắn nói xong, liền nháy mắt bị tôn tài nhân đánh gãy, ngươi cho ta câm mồm, chính là ngươi, ta xem đến rõ ràng, chính là ngươi, ngươi còn dám chống chế, tôn tài nhân nhịn không được dương giọng rống to. Ngày xưa văn tĩnh mà mỹ lệ trên mặt càng là che kín giữ tợn, dọa kia trung niên thái giám không cấm thân mình co rụt lại, mà theo sau liền ở tôn tài nhân còn muốn nói chút gì đó thời điểm, đoạn hoàng hậu lại bỗng nhiên nói tôn tài nhân, ngươi, trước tiên lui hạ, hoàng là đoạn hoàng hậu mở miệng, tuy rằng tôn tài nhân lòng có không cam lòng, lại vẫn là câm miệng thối lui đến một bên, nhưng một đôi mắt lại là gắt gao nhìn chằm chằm cái kia trung niên thái giám. Hận không thể đem hắn ăn tươi nuốt sống, nhưng tương đối với tôn tài nhân phẫn hận, đoạn hoàng hậu lại biểu tình bình tĩnh, tiến lên hai bước đi vào kia trung niên thái giám trước người, tiếp theo liệm mắt trên cao nhìn xuống hỏi tên gọi là gì, hồi, hồi hoàng hậu nương nương nói, nô no, nô no tài kêu chu, chu đức hưng đến vĩnh tin cung mấy năm, 88 năm tôn tài nhân nói đêm nay nhìn đến ngươi đến vinh hâm uyển phóng hỏa, nhưng có việc này, đơn giản dò hỏi cuối tuần đức hưng tình huống. Đoạn hoàng hậu liền đi thẳng vào vấn đề hỏi ra trọng điểm, có thể nghe ngôn, chu Đức Hưng lại không chút nghĩ ngợi trực tiếp dùng sức lắc lắc đầu, không có, tuyệt đối không có, hoàng hậu nương nương, ở hoàng hậu nương nương trước. Mặt, nô tài tuyệt không nửa điểm hư ngôn, nô tài không biết tôn tài nhân nhìn thấy gì, nhưng nô tài thật sự không có đến vinh hâm uyển phòng trái A, càng đừng nói hại chết lan tài tử. Chính là mượn cấp nô tài một ngàn cái một vạn cái lá gan, nô tài cũng không dám a. hơn nữa đêm nay thượng nô tài hợp với vĩnh tin cung cũng chưa ra quá, lại sao có thể vinh hâm quyển đâu, chú Đức hưng vẻ mặt nghiêm túc cùng nôn nóng, thấy vậy tình hình, đoạn hoàng hậu không khỏi hơi hơi trọn hạ. Mi, sau đó nháy mắt lạnh lùng cười a kia chuyện này đã có thể quái, một cái sẽ nói thấy được, một cái nói liền cung cũng chưa ra. Như thế làm bổn cung khó xử giống như tự nói nói một tiếng, mà nói tới đây, đoạn hoàng hậu lại bỗng nhiên một đốn, tiếp theo quay đầu nhìn về phía bên cạnh như cũ vẻ mặt tức giận tôn tài nhân, tôn tài nhân, này làm cho mọi người mặt nhi, bổn cung sẽ không thiên ai, nhưng người vừa mới một mực chắc chắn này họ chu nô tài chính là phòng cháy, hung thủ thậm chí còn tận mắt nhìn thấy, như vậy bổn cung nhưng thật ra muốn biết, lúc ấy chưa bỏ người, còn có khác người thấy được sao? này nô tỳ nhưng thật ra không rõ ràng lắm nhưng hoàng hậu nương nương ngài phải tin tưởng nô tỳ nô tỳ thật sự không có nói sai tuyệt đối là người này không sai chính là hắn phóng hỏa hại chết lan tài tử kia nói cách khác trừ bỏ ngươi liền không ai chứng minh ngươi nói có phải hay không nói thật có phải hay không ngạch hoàng hậu nương nương nô tỳ nói đều là lời nói thật. Hơn nữa nô tỳ vốn là cùng trương quý phi ngày xưa vô oan ngày gần đây vô thù, như thế nào sẽ vu hám là nàng trong cung người, đoạn hoàng hậu lời nói bên trong lộ ra cổ quái, cho nên vừa nghe lời này, tôn tài nhân đầu tiên là sừng sốt, sau đó vội vàng giải thích lên, nhưng lúc này đoạn hoàng hậu lại như cũ mắt mang nghi ngờ, thấy vậy tình hình, tôn tài nhân tức khắc luống cuống, nhưng tiếp theo lại đột nhiên ánh mắt sáng. Lên, hoàng hậu nương nương, ngài phải tin tưởng nô tỳ, nô tỳ nói đều là nói thật. Nếu như bằng không, hoàng hậu nương nương thỉnh xem cái này, cái này là nô tỳ đang lẩn trốn ra khỏi phòng sau, ở trong sân tìm được." Biên nói, Tôn Tài Nhân Biên luống cuống tay chân ở trong ngực tìm kiếm, theo sau duỗi tay đem đồ vật lấy ra tới triển lãm ở trước mặt mọi người. "Đây là chứng cứ." Ánh đèn sáng quắc hạ, Một quả bàn tay đánh đồ vật ở tôn tài nhân trong tay đón gió nhẹ bãi, mà đã, có thể ở mọi người nhìn đến kia đồ vật khoảnh khắc, lại không khỏi hít hà một hơi, nguyên lai, like, kia thế nhưng là một khối eo bài, mà ở kia mặt trên, thế nhưng rõ ràng có khắc hai chữ, vĩnh tin, tức khắc, ở đây mọi người không khỏi cả kinh, ngay sau đó gần như đồng thời nhìn về phía trương quý phi, mà chú Đức Hưng tắc sớm đã sắc mặt trắng bệch như tờ giấy chung quanh lặng ngắt như tờ, hợp với kia từ phù phong cũng phảng phất ngừng lại, mà lúc này đoạn hoàng hậu lại là hơi, hơi động hạ mi, ngay sau đó giống như lơ đãng lại lần nữa liếc trương quý phi liếc mắt một cái, tiếp theo liền lại đem tầm mắt trở xuống đến chu đức hưng trên người, hiện tại ngươi còn có cái gì hảo thuyết? Nô, no, nô no tài nô no tài không, không biết a nô no tài thật sự không biết a không biết sao? Hảo, người tới đem này nô tài kéo đi ra ngoài, sau đó bổn cung liền ở chỗ này chờ, nhìn xem ngươi đến tột cùng biết vẫn là không biết, đoạn hoàng hậu bình tĩnh mở miệng, nhưng nói, ra nói lại làm người mồ hôi lạnh chảy ròng, mà theo sau còn không đợi Chu Đức Hưng nói chuyện đâu, liền nháy mắt bị bên cạnh mấy cái cung nhân kéo đi ra ngoài, chú Đức Hưng bị mang đi, theo sau bất quá một lát công phu, bên cạnh sân liền chuyển đến tê tâm liệt phế tiếng kêu. Mà lúc này, Vinh Hinh uyển bên này lại là như cũ lặng ngắt như tờ, trong không khí phiếm nói không nên lời quỷ dị, mà đoạn hoàng hậu lúc này đây lại không có giống phía trước như vậy cùng trương quý. Phi nói chuyện, lại chỉ là biểu tình bất động đứng ở nơi đó, không chỉ là nghĩ đến cái gì, vẫn là đang chờ đợi cái gì, cứ như vậy, thời gian một chút quá khứ, bên cạnh sân tiếng gào cũng là một tiếng sau một tiếng đại, nhưng theo sau liền ở một tiếng thống khổ tê hô qua sau. Lại đột nhiên ngừng lại, nháy mắt, Vinh Hinh Nguyễn mọi người cả kinh, tiếp theo không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại, liền chỉ thấy một thái giám bước nhanh đi đến, khởi bẩm Hoàng hậu nương nương. Chú Đức Hưng chiêu, mang lại đây, là, đương chú Đức Hưng bị kéo trở về thời điểm, đã là bị đánh hơi thở thói thóp, mà lúc này, đứng ở tại chỗ đoạn Hoàng hậu liễm mắt liếc mắt nhìn hắn, Vinh Hinh Nguyễn hỏa, có phải hay không ngươi phóng, là là liền ngươi một người sao? Là ai sai xử, không không ai sai xử chật vật quỷ dạp trên mặt đất, Chu Đức Hưng phảng phất dùng cuối cùng một hơi đáp lại đoạn hoàng hậu vấn đề, mà lúc này vừa nghe lời này, hoàng, hậu lại nháy mắt trọn hạ mi không ai sai xử, không ai sai xử ngươi một cái nô tài liền nghĩ ở trong cung phóng hỏa, hơn nữa Vinh Hinh Nguyễn cùng Vĩnh tin cung cách xa nhau khá xa, liền tính là không duyên cớ vô cớ tưởng làm ẩm ý một chút, cũng sẽ không chạy đến xa như vậy địa phương đến đây đi. Nói tới đây, đoạn hoàng hậu ánh mắt chợt lóe, ngay sau đó lại lần nữa như có như không liếc mắt Trương Quý phi, tiếp theo tiếng nói trầm xuống nói, rốt cuộc là ai sai xử ngươi? Thật sự thật sự không có người sai xử sai xử nô tài chỉ là, nô tài nhìn Ngài thường lan tài tử tổng, luôn là cùng chúng ta chủ tử quá, không qua được sở, cho nên, hừ, xem ra ngươi này nô tài vẫn là không tính toán nói thật người tới, đêm này nô tài kéo đi xuống lại đánh. Lạnh lùng một hừ, theo sau đoạn hoàng hậu không đợi chú Đức Hưng nói chuyện, liền trực tiếp gọi người đem hắn lại kéo đi xuống, mà nhìn cất bước mà đến muốn đem hắn kéo đi cung nhân, chú Đức. Hưng nháy mắt cả người run lên, đồng thời đáy mắt hiện lên một mặt rõ ràng sợ hãi, không, không, hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương ngài nghe nô tài nói, phản phất ở tranh thủ bắt lấy cuối cùng một tia dơm dạ, chú Đức Hưng khàn cả giọng kêu to. Nghe vậy, đoạn hoàng hậu hai tròng mắt vừa chuyển, sau đó đối với kia mấy cái cung nhân huy một chút tay, "Hảo, kia bổn cung liền cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội nói, đến tột cùng là ai sai xử ngươi?" Là là run, rẩy theo tiếng, theo sau Chu Đức Hưng chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía vẫn luôn không nói chuyện Trương Quý phi, liếc mắt một cái, tiếp theo liền lại nháy mắt cúi đầu, đồng thời run rẩy thấp giọng nói là là chủ, chủ tử phân phó nô Nô tài làm chu Đức Hưng Thanh âm tiểu nhân không thể lại tiểu, nhưng ở một mảnh quỷ dị an tĩnh chung, lại là làm ở đây mọi người nghe rảnh mạch, mà vừa nghe lời này, ở đây mọi người đều là cả kinh, lại là chỉ có đoạn hoàng hậu hơi hơi mị hạ đôi. Mắt, sau đó bất đắc dĩ thở dài, ai chuyện này thật đúng là không nghĩ cái gì tới cái gì, không biết là có tâm vẫn là vô tình, đoạn hoàng hậu nỉ non tự nói, mà dứt lời. Lại lần nữa thở dài, sau đó quay đầu nhìn về phía trương quý phi trương quý phi, ngươi ta trong cung tỉ muội một hồi, ngày thường bổn cung cũng là nhất tin được ngươi, nhưng trước mắt vinh hinh uyển lửa lớn, lan tài tử chết thảm, tổng cung đến là có cái giao đãi rốt cuộc, kia lan tài tử tuy rằng thân, phận không cao, nhưng trung quy cũng là vinh hinh uyển tiểu chủ tử, hơn nữa, trước mắt còn có người chỉ chứng, làm cho mọi người mặt nhi, đoạn hoàng hậu nói chuyện đảo cũng hòa khí trong lời nói thậm chí còn mang theo một tia bất đắc dĩ cho nên này làm cho mọi người mặt nhi, bổn cung cũng không thể làm việc thiên tư, bởi vậy không biết Trương Quý phi đối này nhưng có cái gì giải thích. Đoạn hoàng hậu trong miệng nói là giải thích, nhưng thực tế thượng không khác ở chất. Vấn Trương Quý phi, mà vẫn luôn không nói chuyện Trương Quý phi, lúc này mới hai tròng mắt vừa chuyển nhìn về phía Đoạn hoàng hậu, sau đó hơi hơi mỉm cười đa tạ hoàng hậu nương nương tin tưởng thần thiếp. Bất quá vừa mới hoàng hậu nương nương có một câu nói rất đúng, đó chính là lan tài tử tuy rằng thân phận không cao, lại cũng là hậu cung tiểu chủ, là cùng hoàng hậu nương nương cùng với thần thiếp giống nhau, đều là hoàng thượng nữ nhân, cho nên, trước mắt ra bực này chuyện. Này, lan tài tử lửa lớn chung chết thảm, nói như thế nào cũng đến thông chi hoàng thượng đi bởi vậy, nếu hoàng hậu nương nương không ngại nói, không bằng chờ trong chốc lát hoàng thượng hạ triều Thỉnh hoàng thượng lại đây sau rồi nói sau, dù sao hiện tại đã là thượng chiều thời gian, nói vậy lại quá không lâu hoàng thượng liền sẽ hạ chiều, hoàng hậu nương nương cho rằng như vậy như thế nào, không ai nghĩ đến, đều tới rồi như thế nông nỗi, trương quý phi thế nhưng còn, có thể bật cười, mà kia bình đạm ôn hòa tiếng nói, càng là ở một mảnh khẩn trương, mà quỷ dị vinh hinh huyền càng thêm làm người cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng vừa nghe trương quý phi nói như vậy. Nguyên bản còn tính hiền lành Hoàng hậu nương nương lại là nháy mắt ánh mắt chợt lóe tiếp theo sắc mặt lại càng lúc trầm xuống dưới thỉnh Hoàng thượng tới. Chẳng lẽ Trương Quý Phi là cảm thấy chuyện này bổn cung không có quyền lợi quản sao, vẫn là cảm thấy bổn cung quản, không đến Trương Quý Phi trên đầu. Ha ha, Hoàng hậu nương nương hiểu lầm, đại nghịch bất đạo như vậy sự tình, thần thiếp làm sao dám đâu, thậm chí đừng nói là cho rằng, chính là liền tưởng cũng không dám tưởng, chỉ là thần thiếp cảm thấy. Chuyện này vẫn là làm hoàng thượng biết đến hảo, hoàng hậu nương nương ngài nói đi. Đối mặt đoạn hoàng hậu khí thế bức người, Trương Quý phi trước sau gợn sóng bất kinh, mà lúc này đối thượng Trương Quý phi kia ôn hòa thậm chí mang theo một chút ý cười mắt, nguyên bản sắc mặt âm trầm đoạn hoàng hậu cũng nháy mắt câu môi cười, Trương Quý phi lời này tự nhiên cũng có vài phần đạo lý, bất quá hoàng thượng trăm công ngàn việc, trên triều đình chuyện này đã đủ vội. Này hậu cung chuyện này lại sao hảo lại làm phiền hoàng thượng, lại nói, bổn cung thân là hậu cung chi chủ, có thể làm cung chính là vì hoàng thượng phân ưu hậu cung việc, nếu không bổn cung trong tay này phượng ấn chẳng phải là thành chợ bán thức ăn. Cụ cải, có thể có có thể không sao, hoàng thượng lo lắng quốc gia thiên hạ, hoàng hậu nương nương chấp trưởng hậu cung tự nhiên đương nhiên, chỉ là hoàng hậu nương nương, trước mắt ra mạng người án tử, hơn nữa vẫn là hậu cung tiểu chủ tử ha hà. Cho nên không thông chi hoàng thượng, nói như thế nào đều không thể nào nói nổi đi. Đó là đương nhiên, xong việc đãi bổn cung đem việc này điều tra rõ, hết thảy đều ăn bài thỏa đáng, tự nhiên sẽ hướng hoàng thượng báo cáo, mà... Cũng là nguyên nhân chính là ví như vậy, bổn cung hiện tại mới còn muốn hỏi Trương Quý Phi, chẳng lẽ Trương Quý Phi cảm thấy bổn cung có cái gì làm không đúng không? Ha ha, hoàng hậu nương nương nói quá lời... Thần thiếp sao dám nghi ngờ hoàng hậu nương nương an bài đối cùng không đúng, chỉ là trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi thuốc súng nhi, đoạn hoàng hậu cùng trương quý phi dương cung bạt kiếm bên nào cũng cho là mình phải, mà lúc này, không đợi trương quý phi, đem nói cho hết lời, liền chỉ nghe bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến một đạo thông dẫn âm hoàng thượng giá lâm, đang lúc đoạn hoàng hậu cùng trương quý phi các không tương làm thời điểm, đồng lăng quốc quốc chủ thuận thừa để tới, nháy mắt. Ở đây mọi người không khỏi dùng mình, ngay sau đó sôi nổi rũ mắt liễm mục, cung nganh thánh giá gặp qua hoàng thượng, bình thân, cung ân phượng chạm giống nhau, thuận thừa đế cũng là một cái nghiêm túc người, bốn có hơn tuổi. Tác, hai tấn lại đã là sinh một chút tóc bạc, nhưng kia một thân thâm trầm đế vương khí thế, nhưng không khỏi làm người trùn bước. Nhưng cứ việc như thế, giữa mày lại vẫn như cũ nhìn ra được, thuận thừa đế tuổi trẻ khi tất nhiên cũng là phong thái bất phàm người. Mà lúc này, vừa đi tiến Vinh Hâm Nguyễn, thuận thừa đế dương mắt đầu tiên là nhìn hạ Vinh Hâm Nguyễn bị thiêu hủy cung điện, sau đó chuyển mắt quét mắt ở đây mọi người, cuối cùng liền đem tầm mắt dừng ở đứng ở mọi người. Phía trước đoạn hoàng hậu cùng trương quý phi hai người trên người chuyện gì xảy ra, thuận thừa đế lời này là đối với đoạn hoàng hậu nói, nghe vậy, đoạn hoàng hậu nháy mắt đôi môi một nhấp, sau đó tiến lên một bước hoãn thanh nói, hồi bẩm hoàng thượng, Vinh Hâm Nguyễn lửa lớn. Lan tài từ thảm bị thiêu chết, hiện tại thần thiếp đang ở điều tra việc này, chỉ là đãi ở thuận thừa đế bên người hơn hai mươi tái, đoạn hoàng hậu biết thuận thừa đế không thích nghe vô nghĩa, cho, nên liền trực tiếp đơn giản đem trọng điểm nói ra, bất quá nói tới đây lại là hơi hơi một đốn, thấy vậy tình hình, thuận thừa đế thói quen tính mày vừa đọc, chỉ là như thế nào, chỉ là theo thần thiếp vừa mới điều tra, trận này lửa lớn là có người cố ý mà làm. Mà kia phóng hỏa người đó là vĩnh tin cung nô tải vĩnh tin cung, là, hơn nữa theo kia nô tải theo như lời, là bị trương quý phi lúc sau nói, đoạn hoàng hậu chưa nói, nhưng dù vậy, ý tứ lại đã là thực rõ ràng. Cho nên, chờ bên này đoạn hoàng hậu nói âm rơi xuống, thuận thừa đế tức khắc chuyển mắt nhìn về phía đứng ở mặt sau trương quý phi thuận, thừa đế không nói gì, nhưng một đôi mắt lại làm người nháy mặt đáy lòng phát lạnh. Mà lúc này, Trương Quý phi cũng chậm rãi tiến lên, tiếp theo, thình thịch một tiếng quỷ gối trên mặt đất khởi bẩm hoàng thượng, thần thiếp oan uổng, từ bị chỉ ra và xác nhận vì là hung thủ mãi cho đến hiện tại. Trương Quý phi rốt cuộc mở miệng tỏ vẻ chính mình ý kiến mà dứt lời, Trương Quý phi ngay sau đó ngẩng đầu mắt mang nghiêm túc mà vô tội hoãn thanh nói, "Hoàng thượng, thần thiếp vào cung hơn 20 năm, tự nhận chưa bao giờ đã làm thất đức việc, nhận được hoàng thượng không bỏ." Mới có hôm nay địa vị Thần thiếp thật là cảm kích Mà kia lan tài tử tuy ngày thường Cùng bổn cung có chút miệng lưỡi Nhưng thần thiếp chưa từng hại nàng chi ý Đến nỗi vừa mới kia Thần thiếp trong cung nô tài công bố là Thần thiếp sở Sai xử càng là lời nói vô căn cứ Thần thiếp thề Thần thiếp theo như lời những câu là thật Còn thỉnh hoàng thượng nắm rõ Một không khóc nhị không nháo Trương quý phi lời nói khéo léo Nghe vậy Thuận thừa đế lẳng lặng nhìn trương quý phi liếc mắt một cái, sau đó dương mắt nhìn về phía đoạn hoàng hậu trừ bỏ kia vĩnh tin cung nô tài, nhưng có mặt khác chứng cứ, hồi bẩm hoàng thượng, có, may mắn chạy trốn tôn tài nhân một ngụm chỉ ra và xác nhận kia vĩnh tin cung nô tài, nói là tận mắt nhìn thấy đến hắn phòng cháy, cũng có di lạc hiện trường eo bài làm chứng, bởi vậy kia phòng cháy người định là kia vĩnh tin cung nô tài không thể nghi ngờ. Mà kia nô tài ở vĩnh tin cung đã 8 năm, hơn nữa đã là chính miệng thừa nhận là trương quý phi sai xử, đoạn hoàng hậu đem tôn tài nhân cùng eo bài sự tình nói ra, nhưng đối với vừa mới nàng kia phiên lời nói, mặc kệ là tôn tài nhân người này chứng, vẫn lại eo bài cái này vật chứng, kỳ thật đều không, xem như trọng điểm, bởi vì chân chính trọng điểm còn lại là, kia chú Đức Hưng đã là ở vĩnh tin cung đã 8 năm rốt cuộc, nếu chỉ là ở Vĩnh Tin cung đợi đến thời gian đoản cung nhân, đại có thể nói là có người hãm hại, cho nên cô ý xếp vào một cái nội ứng ở Vĩnh Tin cung, tiến tới hãm hại Trương Quý phi. Nhưng 8 năm thời gian, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nhưng lại đủ để cho Chu Đức Hưng trở thành Trương Quý phi tâm phúc. Như vậy hắn lại như thế, nào sẽ hãm hại Trương Quý phi đâu? Ít nhất loại này khả năng đã là bị rơi chậm lại rất nhỏ. Đạo lý này tất cả mọi người đều hiểu, thuận thừa đế tự nhiên cũng là trong lòng minh bạch, cho nên vừa nghe đoạn hoàng hậu nói như vậy, thuận thừa đế thẳng nheo lại đôi mắt, nhìn trương quý phi liếc mắt một cái, tiếp theo lại nhìn về phía đoạn hoàng hậu cùng với đứng ở bên cạnh góc tôn tài nhân, cuối cùng ánh mắt trầm xuống, xem ra việc này rất là phức tạp, đồng thời sự tình quan mạ. Người, qua loa không được, bởi vậy, lúc sau chấm sẽ phái người tự mình điều tra việc này. Mà ở sự tình chưa tra ra manh mối phía trước, Trương Quý phi tạm thời không được tùy ý ra tẩm cung, mà trong cung bất luận kẻ nào không được vọng thêm bình luận việc này, nếu không nghiêm trị không tha, Thuận Thừa đế thấp giọng mở miệng, có thể nghe ngôn, Trương Quý phi lại nháy mắt thần sắc ngẩn ra, tiếp theo còn không đợi Trương Quý phi nói chuyện, Thuận Thừa đế liền đã là xoay người, rời đi, Thuận Thừa đế cứ như vậy đi rồi. Thấy vậy tình hình, như cũ quỷ trên mặt đất trương quý phi, trên mặt đêm nay lần đầu tiên hiện lên bất an, mà theo sau liền ở thuận thừa đề đã là đi tới cửa, sắp sửa bán ra vinh hâm quyển uyển môn nháy mắt, lại tức khắc bị một đạo bình tĩnh giọng nữ gọi lại, hoàng thượng, thỉnh chờ một lát, nháy mắt, ở đây mọi người gần như đồng thời cả kinh, ngay sau đó sôi nổi quay đầu, tiếp theo liền chỉ thấy một người tuổi trẻ mạo mỹ nữ nhân thẳng. Từ đám người lúc sau đi ra, mà người này không phải người khác, đúng là đêm nay ở tạm vĩnh tin cung Nhất Cẩn Huyên, Vinh Hinh uyển bị thiêu, lan tài tử chết thảm này một đêm thật sự ra không ít sự tình, nhưng này sở hữu sự tình ở Nhất Cẩn Huyên xem ra, cuối cùng mục đích chỉ có một, đó chính là hãm hại trương quý phi. Rốt cuộc, tuy rằng trước mắt có nhân chứng tôn tài nhân, vật chứng eo bài, cùng với chu Đức Hưng tự mình chỉ ra và xác nhận, thậm chí còn nhìn như chứng cứ. Phạm tội vô cùng xác thực, nhưng chỉ cần tinh tế trinh thám, lại không khó phát hiện, này trong đó cũng là trăm ngàn chỗ hở, tỉ như nói điểm thứ nhất, đồng dạng đều là ở vinh hinh quyền ở, nhưng vì cái gì lan tài tử bị thiêu chết, hợp với một chút bị cứu hy vọng đều không có, nhưng tôn tài nhân lại lông tóc không tổn hao gì bị cứu ra, thậm chí còn cái này tôn tài nhân không chỉ có là bị cứu ra, còn trùng hợp thấy được phóng hỏa hung thủ điểm thứ hai mặc kệ chú Đức Hưng là bị trương quý phi sai xử, vẫn là chính mình muốn đi vinh hinh uyển phóng hỏa sau đó dùng để diệt trừ Lan Tài Tử cũng mặc kệ là nào một loại chẳng lẽ chú Đức Hưng cũng không biết làm loại sự tình này muốn che mặt hoặc là che giấu tung tích sao nhưng cái này chú Đức Hưng chính là như vậy cả gan làm loạn không những không có che giấu hành tung ngược lại còn để cho người khác thấy được chân dung chẳng lẽ kia Chu Đức Hưng thật là đầu óc như thế đơn giản người nhưng nếu này Chu Đức Hưng thật sự như vậy đầu óc đơn giản lại sao có thể tại đây dứt phiến lá cây đều có thể tạm người chết hậu cung nội viện sống đến bây giờ đệ tam điểm kia khối làm vật chứng thậm chí còn vừa xuất hiện liền làm Chu Đức Hưng cúi đầu nhận tội eo bài tuy rằng eo bài là vĩnh tin cung không sai nhưng lại cũng là hậu cung đồ vật hoặc là đổi một câu nói Eo bài không phải bí mật, mà này cũng không thể bài trừ eo bài là làm bộ khả năng, đồng thời, càng làm cho người, không thể tưởng tượng chính là, vì cái gì chu Đức Hưng trùng hợp rơi xuống eo bài, rồi lại trùng hợp làm tôn tài nhân nhật được, đồng thời, trừ bỏ này vài giờ ngoại, càng quan trọng là, chú Đức Hưng một cái ở vĩnh tin cung 8 năm cung nhân, vì sao sẽ như thế đơn giản liền đem trường quý phi bán. Mà nếu Trương Quý Phi thủ hạ đều là như thế người, như vậy Trương Quý Phi, nói gì cuối cùng ngồi vào hậu cung một người dưới vạn người phía trên hoàng Quý Phi vị trí, nói vậy sớm, đã tại hậu cung lục đục với nhau, lẫn nhau khuynh chiếc chung đã chết không dưới bao nhiêu lần, Trương Quý Phi nhìn như hiền lành, nhưng tuyệt không sẽ như vậy xuẩn, cho nên, đêm nay này sở hữu hết thảy nói đến cùng chính là một hồi trò khôi hài, chỉ là cái này trò khôi hài đại giới quá mức tàn nhẫn. Tàn nhân đến làm một cái tươi sống sinh mệnh làm trôn cùng, mục đích chỉ vì ý đồ vặn đảo hậu cung chung một nữ nhân, chuyện như vậy, Nhiếp Cẩn Huyên vô pháp lý giải, nhưng lại, cũng bất đắc dĩ, cho nên liền đang xem ra manh mối sau, Nhiếp Cẩn Huyên liền vẫn luôn âm thầm quan sát đến trước mắt trạng huống, đồng thời hồi tưởng hôm nay ban ngày sự tình, hôm nay ở vĩnh tin cung thời điểm, Nhiếp Cẩn Huyên đối lan tài tử cùng tôn tài nhân hai người có chút ấn tượng. Bởi vì trương quý phi ngày sinh, trong cung rất nhiều phi tần đều hoặc là phái người hoặc là tự mình lại đây tặng lễ, mà tôn tài nhân cùng tôn tài nhân hai người là tự mình lại đây, lúc ấy, nhiếp cẩn huyên nhớ rõ, kia lan tài tử xác thật rất là kiêu ngạo, bất quá là một cái tài tử, nhưng nói lên lời nói tới lại những câu mang thứ, mà tôn tài nhân lại ngoan ngoạn an tĩnh rất nhiều, ở ban đầu vài câu thăm hỏi sau, liền vẫn luôn không nói gì bởi vậy đơn nói lan tài tử cùng Trương quý Phi bất hòa thậm chí nói Trương quý Phi đối lan tài tử mặt ngoài hòa khí nhưng trên thực tế ghi hận trong lòng có lẽ có khả năng nhưng chỉ bằng điểm này liền nói Trương quý Phi phóng hỏa giết người lại quá mức gượng ép chút hơn nữa bỏ qua một bên hiện tại đã chết đi lan tài tử một cái khác tôn tài nhân càng làm cho người cảm thấy có chút không thể tưởng tượng Rốt cuộc dựa vào ban ngày nhiếp cẩn huyên đối tôn tài nhân quan sát, tôn tài nhân hẳn là một vị tri thư đạt lý, văn tĩnh ngoan ngoãn người, nhưng trước mắt lại một mực chắc chắn là trương quý phi phóng hỏa giết người, phương diện này tất nhiên là có văn trương, nhưng tôn tài nhân cũng không phải một cái dễ dàng chịu sai xử bài bố người, nhưng nhìn nàng vừa mới chỉ ra và xác nhận trương quý phi bộ dáng lại, cũng không giống làm bộ, kia nói cách khác, tôn tài nhân hẳn là không có nói sai. Nàng là thiệt tình cho rằng trương quý phi chính là hung thủ, mà nếu là cái dạng này lời nói, như vậy nhiếp cẩn huyên không cấm phải làm ra một cái phi thường lớn mật giả thiết, đó chính là tôn tài nhân là thật sự thấy được chu Đức Hưng mặt, mà lúc sau nhặt được eo bài, bất, quá là cho tôn tài nhân một cổ dụng khí, đồng thời cũng là ở lúc sau làm chu Đức Hưng cung khai lấy cớ, mà tôn tài nhân không có nói sai, liền chỉ có chu Đức Hưng đang nói dối. Tuy rằng hắn ở Vĩnh Tinh Cung đãi 8 năm, nhưng thế sự vô thường, nhân tâm nhất khó dò, cho nên thời gian dài ngắn, cũng hoàn toàn không có thể nói minh hắn nhất định sẽ không phản bội trương Quý Phi. Cứ như vậy, sự tình đã rất rõ ràng, đây là xích lo lỏa hám hại, có người xui khiến Chu Đức hưng phản, bội trương Quý Phi, sau đó đạo diễn đêm nay trận này diễn, mà như vậy trói lọi hám hại tuy rằng trực tiếp, thậm chí trăm ngàn chỗ hở. Khá vậy không thể không thừa nhận, có đôi khi càng là đơn giản trắng ra sự tình, lại càng là nói không rõ, phương diện này loanh quanh lòng vòng, nhiếp cẩn huyên minh bạch, trương quý phi tự nhiên cũng rõ ràng, cho nên từ lúc bắt đầu trương quý phi liền không có nói chuyện. Bởi vì một khi nàng mở miệng, kia lúc sau liền càng thêm không thể vãn, hồi, thậm chí còn tới rồi cuối cùng công nhiên gọi nhịp đoạn, hoàng hậu yêu cầu thỉnh thuận thừa đế tự mình điều tra. Bởi vì tại hậu cung chung đãi hơn 20 năm trường quý phi biết, đơn giản như vậy hãm hại, thuận thừa đế không thể nhìn không ra tới, mà đối với hậu cung thị thị phi phi tới nói, ký thật ai đúng ai sai căn bản đều không quan trọng, quan trọng là, hoàng thượng tâm tư, hoàng thượng để ý ngươi, như vậy ngươi liền tính là phạm vào thiên đại tội, như cũ bình an, không có việc gì, tương phản, liền tính ngươi là vô tội, nhưng chỉ cần hoàng thượng muốn cho ngươi chết kia liền có một trăm một ngàn cái lý do làm ngươi sống không quá ngày mai, cho nên nhìn thấu này hết thảy trương quý phi đem hy vọng đều đè ở thuận thừa đế trên người, bởi vậy không thể không nói, trương quý phi tuyệt đối là một cái khôn khéo hơn nửa lớn mật nữ nhân, đương nhiên thuận thừa đế cũng thực cấp trương quý phi mặt mũi, không có giáp mặt chất vấn nàng, nhưng đồng thời một câu áp sau tự mình điều tra, lại cũng làm trương quý phi trong lòng run sợ. Đế vương tâm tư không người có thể hiểu, nhưng chuyện này ở Nhiếp Cẩn Huyên xem ra, thuận thừa đế càng là đem chuyện này kéo xuống dưới, liền càng là đối trương quý phi bất lợi, cho nên đương Nhiếp Cẩn Huyên nhìn trương quý phi tưởng mở miệng, rồi lại không biết như thế nào mở miệng thời điểm, Nhiếp Cẩn Huyên không hề sợ hai đứng dậy, to như vậy Vinh Hinh Nguyễn lặng ngắt như tờ, tất, cả mọi người bị nhiếp Cẩn Huyên này một tiếng nhẹ gọi dọa tới rồi. Hợp với từ trước đến nay gợn sóng bất kinh trương quý phi, đều không khỏi sắc mặt ngẩn ra, mà lúc này, nghe được nói chuyện thanh, đã là đi đến vinh hinh uyển cửa thuận thừa đế không cấm dừng bước chân, thẳng xoay người sau đó mày nhân lại ngươi là ai, trong lời nói mang theo uy nghiêm, mà nói chuyện đồng thời, thuận thừa đế càng là, không cấm hít mắt đánh giá từ trong đám người đi ra nhất cẩn huyên, mà lụng, này đối thượng thuận thừa đế kia thâm trầm mắt. Nhếp cẩn huyên lại không có chút nào sợ hãi, tiến lên cung kinh cúi người hành lễ, đồng thời hoãn thanh nói, hồi hoàng thượng nói, thần tức nhếp cẩn huyên tham kiến hoàng thượng, ngươi là lão tứ gia, nghe nhếp cẩn huyên nói, thuận thừa đế hơi hơi sửng sốt, theo sáu thấp giọng hỏi lại, đồng thời đáy mặt nháy mặt ánh mắt chợt lóe là, đúng là thần tức, nếu là lão tứ gia, như thế nào lại ở chỗ này, thuận thừa đế sắc mặt, lược hiện âm trầm nhưng theo sau liền ở nhiếp cẩn huyên muốn mở miệng giải thích thời điểm bên cạnh trương quý phi lại là giành trước một bước thay nói hoàng thượng ngày hôm qua là thần thiếp sinh nhật chạm nhi cùng hiên nhi lại đây thần thiếp nhìn cẩn tuyên đứa nhỏ này ngoan ngoãn cho nên khiến cho nàng ngủ lại một đêm không có thông chi hoàng thượng còn thỉnh hoàng thượng thứ lỗi nhất Cẩn huyên không rõ vì cái gì lúc này trương quý phi sẽ bỗng nhiên đứng ra thay thế chính mình giải thích những việc này cũng mặc kệ như thế nào. Hiện tại Trương quý Phi đã nói, nàng cũng không hảo nói cái gì nữa, mà lúc này vừa nghe lời này, thuận thừa đế lúc này mới hơi hơi gật đầu, sau đó lại đem tầm mắt dừng ở nhiếp cẩn huyên trên người, vừa mới ngươi kêu chấm có chuyện gì, thuận thừa đế nhưng thật ra không có gì vô nghĩa. Nghe vậy, Trương quý Phi cũng không khỏi quay đầu nhìn nhiếp cẩn huyên liếc mắt một cái, mà nhiếp cẩn huyên lại không chút nghĩ, ngợi nói thẳng nói hồi hoàng thượng nói. Thần tức vừa mới mạo muội mở miệng vì chỉ có một sự kiện, đó chính là thần tức cho rằng quý phi nương nương là bị người hãm hại. Nhất Cẩn Huyên biểu tình bất động bình tĩnh mở miệng, nhưng nàng lời này vừa ra lại làm ở đây mọi người tùy theo cả kinh, hoàng cung nội viện không tầm thường, có một số việc mặc dù là biết cũng không thể nói. Như nhau lúc này Vinh Hinh Huyền lửa lớn, Lan Tài Tử chết thảm chuyện này, rốt. Cuộc này có thể ở trong cung sinh tồn đi xuống người, đều không phải là đồ ngốc, nhưng trước mắt hung phạm không rõ, mà muội tuyển biên đứng yên nhiên không phải nhất khôn khéo lựa chọn. Đồng thời, nhìn vừa mới tình thế, đoạn hoàng hậu rõ ràng là muốn tiếp theo cơ hội này đã kích Trương Quý Phi, cho nên, lúc này nếu là giúp đỡ Trương Quý Phi nói chuyện, không thể nghi ngờ là ở hướng đoạn hoàng hậu thị uy, mà này hậu cung, có ai sẽ ngốc đến cùng hoàng hậu một nước trống. Đối, hơn nữa vẫn là ở Hoàng thượng tâm tư không rõ dưới tình huống, cho nên, giờ này khắc này, mọi người đều bị kinh ngạc với nhếp cẩn huyên lớn mật cùng trực tiếp, theo sau âm thầm trong lòng cười lạnh nhếp cẩn huyên ngu xuẩn cùng đơn thuần, hợp với trương quý phi cũng không khỏi mày nhân lại, sau đó nhịn không được ra tiếng trách cứ nói, cẩn tuyên, còn không ngừng khẩu, lúc này Hoàng thượng đã là làm an bài, nơi này nào có ngươi nói chuyện đường sống, còn không mau mau. lui ra. Trương quý phi khẩn trương nhất cẩn Huyên xúc phạm mặt rồng, nhưng lúc này, bên này trương quý phi nói âm vừa ra, tiếp theo còn không đợi nhếp cẩn Huyên nói chuyện, bên cạnh đoạn hoàng hậu lại là bỗng nhiên cười, sau đó thẳng chen vào nói nói trương quý phi làm sao cần như thế, thần vương phi bênh vực lẽ phải, cũng là hướng vì trương quý phi chứng minh trong sạch, thân là ván bối có thể có này phân tâm tư, chính là đáng quý, trương quý phi hẳn là thật là vui mừng mới là, làm sao có thể xuất khẩu quát lớn đâu. Đương nhiên, Thần Vương phi có thể nói như vậy, nói vậy cũng đã năm giữ có thể chứng minh Trương Quý phi trong sạch chứng cứ, nếu không chỉ cần nói một câu, Trương Quý phi là bị hãm hại, chính là không được nha." Nói, Đoạn Hoàng hậu chuyển mắt mặt mang tươi cười nhìn về phía Nhiếp Cẩn Huyên, theo sau liền trực tiếp quay đầu đối nhìn về phía Thuận Thừa đế, khởi bẩm hoàng thượng, nếu Thần Vương phi như thế ngắt lời Trương Quý, Phi là bị người hãm hại, thần thiếp cho rằng chi bằng làm thần vương phi đem nói cho hết lời, không giả tất nhiên cũng là không hảo phục chúng, nhiếp cẩn huyên nhưng thật ra không nghĩ tới, lúc này đoạn hoàng hậu sẽ đứng ra nói như vậy một phen lời nói, nhưng theo sau ngấm lại cũng là, nàng hiện tại là ân phượng trạm vương phi, mà ân phượng trạm cùng trương quý phi quan hệ tự không cần phải nói, cho nên trước mắt một khi chính mình hơi có sơ sẩy, đến lúc đó đừng nói cứu. Không được trương quý phi, hợp với ân phượng chạm đều phải chịu liên lụy, cho nên, nghĩ đến đây, nhếp cẩn huyên không cấm quay đầu nhìn đoạn hoàng hậu liếc mắt một cái, mà lúc này, thuận thừa đế lại ở hơi hơi chầm tư một lát sau, ngay sau đó đôi môi một nhấp, nếu hoàng hậu đều nói như vậy, kia chấm liền cho ngươi một cái cơ hội, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, chấm muốn nghe chính là chứng cứ, là, thần tức tất nhiên có một nói một có hai nói hai. Nếu có nửa câu hư ngôn, tự cam, bỏ tù hạ lao, toàn bằng hoàng thượng xử trí, nghĩ đến, này hậu cung bên trong, đến nay còn không người dám ở thuận thừa đế trước mặt nói ra như vậy, một phen lời nói, cho nên, vừa nghe lời này, thuận thừa đế nháy mắt thói quen tính mày vừa động, sau đó trên mặt ẩn ẩn nổi lên một mặt thâm trầm cười, hảo, kia chấm hôm nay mặc cho ngươi lăn lộn, chấm đảo muốn nhìn, ngươi muốn như thế nào chứng minh trương quý phi trong sạch. Thuận thừa đế nói như, vậy, tự nhiên sẽ không lại có người ta nói cái gì, trương quý phi tuy rằng âm thầm lo lắng, lại cũng chỉ có thể ở bên cạnh nhìn, lại nói không thể nói một lời, mà lúc này, được đến thuận thừa đế đáp ứng. Nhếp cẩn huyên đầu tiên là đối với thuận thừa đế cung kính cúi người hành một cái lễ, tiếp theo liền không nói hai lời trực tiếp đi vào tôn tài nhân trước mặt, tôn tài nhân trước mắt hoàng thượng ở chỗ này. Ta cũng không nói nhiều cái gì, chỉ là muốn hỏi tôn tài nhân vài. Món sự, con thỉnh tôn tài nhân đúng sự thật trả lời, Nhất Cẩn Huyên vẻ mặt bình tĩnh, nhưng sớm đã ở trong lòng nhận định Trương Quý Phi chính là hung thủ tôn tài nhân, nhưng không khỏi lạnh lùng một hừ, theo sau mắt lé liếc hạ cách đó không xa Trương Quý Phi, tiếp theo mới lại đem ánh mắt đối thượng Nhất Cẩn Huyên mắt, nếu Hoàng thượng đã là đáp ứng, thần Vương Phi chỉ lo hỏi đi, hảo. Như vậy xin hỏi tôn tài nhân đêm nay là như thế nào biết được bên ngoài hỏa hoạn, thấp, giọng mở miệng, nhiếp cẩn huyên hỏi ra cái thứ nhất vấn đề, mà nói chuyện đồng thời, một đôi bình tĩnh mắt lại là trước sau nhìn chằm chằm trước mắt tôn tài nhân, không buông tha một phân một hào, có thể nghe ngôn, tôn tài nhân lại lẳng lặng nhìn nhiếp cẩn huyên liếc mắt một cái, sau đó thẳng đến một lát sau mới liễm mắt nói, đại khái là giờ xỉu chung thời điểm đi, cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng. Lúc ấy tôn tài nhân đang làm cái gì, có không thỉnh tôn tài nhân đem, ngay lúc đó tình huống cụ thể nói một chút, lúc ấy ta đang ở trong phòng ngủ, nhưng ngủ ngủ, liền nghe được bên ngoài có người kêu, nói là đi lấy nước. Lúc ấy ta còn có chút mơ hồ, nhưng theo sau còn không có tỉnh đâu, đã nghe đến yên mùi vị, tiếp theo phù dung cuống quýt chạy vào, lôi kéo ta liền ra bên ngoài chạy, sau lại thẳng đến chạy ra đi. Ta mới phát hiện nguyên lai là bên cạnh Lan Tài Tử bên kia tẩm phòng đi lấy nước, đơn giản đem trải qua nói một lần, mà vốn đang, xem như bình tĩnh Tôn Tài Nhân nói xong lời cuối cùng, không cấm có chút khóc không thành tiếng, mà khi ta lấy lại tinh thần thời điểm, Lan Tài Tử đã đã ồ ô, ô, không màng chung quanh thuận thừa đế cùng với chúng phi tần còn ở đây, Tôn Tài Nhân rốt cuộc vẫn là khóc ra tới, nhưng lúc này, nghe Tôn Tài Nhân nói như vậy. Nhếp cẩn huyên lại nháy mặt đáy mắt tinh quang chợt lóe lan tài tử chết thảm, tôn tài nhân tâm tình ta có thể lý giải, bất quá xin thứ cho mạo muội hỏi một. Câu nghe vừa mới tôn tài nhân ý tứ trong lời nói, ở tôn tài nhân muốn đi lan tài tử thời điểm, lan tài tử cũng đã đã chết, nhưng nếu nếu là như vậy, kia có một việc liền kỳ quái, đó chính là dựa vào ngay lúc đó trạng huống, tôn tài nhân hẳn là không có vọt vào lan tài tử phòng. Nhưng nếu tôn tài nhân không có nhìn đến lan tài tử, làm sao có thể xác định lan tài tử lúc ấy đã chết sao, nhấp cẩn huyên hỏi một cái ai đều không có để ý vấn đề, nghe vậy, ở đây mọi người cũng là sừng sốt, mà lúc này khóc rất là thương tâm tôn tài nhân tắc nháy mắt ngơ ngẩn chớp chớp mắt, ngay sau đó có chút không vui trừng hướng nhiếp cẩn huyên, thần vương phi đây là ý gì, chẳng lẽ cho rằng ta là đang nói dối không thành, tôn tài nhân hiểu lầm. Ta chỉ là việc nào ra việc đó mà thôi, cũng không có bất luận cái gì nhằm vào tôn tài nhân ý tứ, cho nên còn thỉnh tôn tài nhân nghiêm túc suy nghĩ một chút, lúc ấy vì cái gì tôn tài nhân sẽ cho rằng Lan Tài Tử đã chết. Nhếp Cẩn Huyên hỏi bé nhọn, nhưng nhìn nàng nghiêm túc mà nghiêm túc bộ dáng, tôn tài nhân lúc này mới hơi hơi đem lửa giận đẻ ép xuống dưới. Sau đó một bên hồi tưởng ngay lúc đó tình hình, một bên thấp giọng nói, bởi vì lúc ấy hỏa thế khá lớn đi ta nhờ rõ lúc ấy ta bị phù dung lôi ra, tới thời điểm Lan Tài Tử phòng đã là một mảnh biển lửa, cho nên vốn dĩ ở ban đầu thời điểm, ta cho rằng Lan Tài Tử cùng ta giống nhau đã bị cứu ra đâu, nhưng sau lại vừa hỏi mới biết được, Lan Tài Tử căn bản là không có ra tới. Sau đó ta liền nóng nảy nhưng lại là không có cách nào, cho nên lúc ấy tôn tài nhân là cảm thấy hỏa thế quá lớn, cho nên trực giác cho rằng lan tài tử đã chết. Hẳn là như vậy đi, rốt cuộc như vậy đại hỏa, hợp với vọt vào đi đều không thành, lan tài tử còn sao có thể tồn tại. Hơn nữa lúc ấy lan tài tử hợp với một chút thanh âm đều không có, kia không phải đã chết lại có thể là cái gì. Không kiên nhẫn chừng mắt nhìn nhiếp cẩn huyên, liếc mắt một cái. Sau đó tôn tài nhân không cấm dơ tay nhẹ nhàng lau hạ trên mặt nước mắt, mà thấy nàng như thế, nhức cẩn huyên đảo cũng không giận, hơi chút chờ tôn tài nhân bình phục chút tâm tình liền lại lại lần nữa mở miệng, kia hào, nếu là như thế này, ta đây muốn hỏi tôn tài nhân cuối cùng một vấn đề, đó chính là xin hỏi tôn tài nhân là khi nào thấy hung thủ là, vĩnh tin cung chú Đức Hưng, lại là khi nào nhặt được eo bài, ở ta đứng ở trong viện, nôn nóng làm người. Đi cứu lan tài tử thời điểm trùng hợp nhìn đến, lúc ấy hắn chính sấn loạn ra bên ngoài chạy, ở cửa vị trí quay đầu lại một chút, mà liền lần này tử khiến cho ta thấy được, hơn nữa lúc ấy bởi vì cháy, trong viện ánh lửa rất sáng, cho nên cũng cho ta rảnh mạch thấy rõ hắn mặt cho nên, liền tính là hắn hóa thành cho, ta đều nhận thức hắn, tuyệt đối không sai được, tôn tài nhân thấp giọng nói, mà nói tới đây tôn tài nhân lại đột nhiên quay đầu hung tợn chừng hương ghé vào một. Bên đã là hơi thở thói thóp chú Đức Hưng, theo sau mới lại quay đầu đem ánh mắt thu trở về, cũng lược làm bình phục nói tiếp, đến nỗi cái kia eo bài, còn lại là lúc sau ở trong sân nhặt được. Mà cũng đúng là này khối eo bài làm ta xác định, vừa mới ta không có nhìn lầm, làm cho mọi người mặt nhi, nhiếp cẩn huyên đem sự tình chân tường kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi một chút tôn tài nhân, mà theo sau, liền ở đại gia cho rằng nhiếp cẩn huyên sẽ nghiêm thêm để ra nghi vấn chú Đức Hưng. Thời Điểm lại không nghĩ rằng Nhiếp Cẩn Huyên chỉ cần chỉ hỏi Chu Đức Hưng một vấn đề, Chu Đức Hưng, nếu ngươi đã nhận tội là ngươi ở Vinh Hâm Uyển phóng hỏa, như vậy xin hỏi ngươi là như thế nào phóng hỏa? Phóng hỏa thời điểm nhưng có nhìn đến Lan Tài Tử, nhếp Cẩn Huyên vấn đề này hỏi rất là cổ quái. Nghe vậy, hợp với quỷ dạc trên mặt đất, Chu Đức Hưng cũng là sừng sốt, nhưng theo sau lại không khỏi cúi đầu, sau đó run giọng nói: "Nô, no, nô no tài chính là tùy tay tùy tay ở Lan" Tài tử phòng ngoại bát dầu thắp, sau đó liền liền sau đó liền tùy tay đem hỏa bậc lửa, là sau đó đâu, sau đó ngươi liền chạy, không không có lúc ấy, lúc ấy nô tài sợ bị người thấy hoài nghi, liền, liền cố ý đợi trong chốc lát, sau đó chờ người khác đều lại đây cứu hỏa thời điểm, nô tài mới sấn loạn đi chỉ là không, không nghĩ tới kia từ đầu đến cuối ngươi nhưng có nhìn đến quá lan tài tử, không, không có chú Đức Hưng thấp giọng nói, theo sau ngẩng. Đầu bay nhanh nhìn nhiếp cẩn Huyên liếc mắt một cái, nhưng lại nháy mắt đối thượng nhiếp cẩn Huyên mắt, sợ tới mức Chu Đức Hưng tức khắc cuống quyết cúi đầu. Thế vậy tình hình, nhiếp cẩn Huyên hơi hơi nhấp môi dưới nhiếp cẩn Huyên không nói, cũng không có hỏi lại ai vấn đề. To như vậy Vinh Hâm Nguyễn tức khắc lại an tinh xuống dưới, thấy nàng như thế, nhìn chăm chầm vào nàng Thuận Thừa Đế lúc này cũng không khỏi ra tiếng hỏi, lão tứ ra, ngươi này liền hỏi xong, Thuận Thừa Đế. Tiếng nói như cụ âm trầm, nhưng nói ra nói lại làm người cảm thấy áp lực gấp bội. Nghe vậy, Nhất Cẩn Huyên hơi hơi dương mắt, sau đó cung kính gật gật đầu, hồi hoàng thượng nói, thần tức hỏi xong, kết quả đâu? Thuận thừa đê thấp giọng hỏi lại, tiếp theo đáy mắt xẹt qua một mặt sắc bén, mà lúc này, bên cạnh Trương Quý Phi cũng tức khắc có chút bất an lên, lại là đoạn hoàng hậu không giấu vết lạnh lùng cười, liếc mắt Trương Quý Phi, sau đó liền đem tầm mắt rơi xuống nhiệm. Cẩn huyên trên người mà đối với thuận thừa đế chất vấn, cùng với chung quanh người chú ý, nhất cẩn huyên lại trước sau không chút hoang mang, vẻ mặt bình tĩnh nhìn về phía thuận thừa đế, tiếp theo hoãn thanh nói, hồi hoang thượng nói, thần tức tuy rằng là hỏi xong lời nói, nhưng y lúc này bảng tường trình, cũng không thể chứng minh trương quý phi trong sạch. Nga, kia nói cách khác, ngươi là hỏi không? Không phải, thần tức cũng không cảm thấy vừa mới một phen lời nói là, hỏi không? Chỉ là chỉ bằng tôn tài nhân cùng chu Đức Hưng nói mấy câu, cũng không đủ đã trăm phần trăm vì chương quý phi tẩy thoát hiểm nghi, rốt cuộc nói miệng không bằng chứng, phải có thật thật tại tại chứng cứ, đây cũng là vừa mới hoàng thượng ngài đối thần tức yêu cầu không phải sao, cho nên hiện tại thần tức khẩn cầu hoàng thượng đáp ứng thần tức một cái thỉnh cầu, tiên tới lấy ra thật thật tại tại chứng cứ, tới chứng minh chương quý phi là trong sạch, nhiếp cẩn huyền. Bình Tĩnh nói chung, mang theo một mặt kiên trì cùng khẳng định, mà đối thượng nàng cặp kia mỹ lệ mà Bình Tĩnh nghiêm túc mắt, thuận thừa đế ngay sau đó mày một chọn chấm phía trước nói qua, "Hôm nay nhậm ngươi lăn lộn, chỉ cần ngươi có thể lấy ra chứng cứ tới." Bất qua chấm nhưng thật ra tò mò, "Ngươi muốn khẩn cầu chấm sự tình gì?" Thế nhưng như thế trịnh trọng, thuận thừa đế bị Nhiễm Cẩn huyên gợi lên tò mò. Nghe vậy, Nhiễm Cẩn huyên nháy mắt hai tròng mắt chờ tắt, tiếp. Theo mới lại chậm rãi nâng lên nói, đương trường nghiệm thi, nhiếp cẩn huyên lại lần nữa đem mọi người hoảng sợ, bao gồm thuận thừa đế, trương quý phi cùng với đoạn hoàng hậu. Cho nên, chờ bên này nhiếp cẩn huyên rất lời lúc sau một hồi lâu, thuận thừa đế mới hơi hơi phục hồi tinh thần lại, sau đó hai mắt nhú lại nhìn về phía nhiếp cẩn huyên, đương trường nghiệm thi, đúng vậy, hảo, đơn giản một chữ, giất lời, thuận thừa đế cũng không quay đầu lại đối với bên cạnh cao tài dung phân phó nói lập tức sai người đến hình bộ ngộ tác mạnh hiển tìm tới, cao tài dung là hậu cung tổng quản thái giám, đồng thời cũng là thuận thừa đế tâm phúc, tuy rằng qua tuổi năm mươi, nhưng người lại cực kỳ tinh thần, mà lúc này vừa nghe thuận thừa đế phân phó, cao tài dung vội vàng cung kính theo tiếng, tiếp theo làm bộ liền muốn đi xuống an bài nhưng bên này, còn không đợi cao tài dung xoay người, lại cũng bỗng nhiên bị nhếp cẩn huyên đánh gãy cao công công, thỉnh chờ một lát, Mở miệng gọi lại cao công công, dứt lời, Nhiếp cẩn huyên chuyển mắt nhìn về phía thuận thừa để hồi bẩm hoàng thượng, thần tức là tưởng khẩn cầu hoàng thượng đáp ứng đương trường nghiệm thi không giả, nhưng cũng không dùng cố ý làm phiền mạnh lão tiên sinh, người lời này có ý tứ gì? Không có gì ý tứ, thần tức chỉ là cảm thấy, không cần cố ý tìm mạnh lão tiên sinh lại đây cũng có thể, nói, Nhiếp cẩn huyên biểu tình hơi chút trợt tắt thần tức có thể. Tự mình đương trường vì lan tài tử nghiệm thi, nhất cẩn huyên từng câu từng chữ nói, nhưng lời này rơi xuống, tức khắc cả kinh ở đây mọi người gần như đồng thời mở to hai mắt nhìn, hợp với trước sau vẻ mặt âm trầm thuận thừa đế cũng đột nhiên biểu tình chấn động, cái gì, ngươi muốn nghiệm thi, là, ngươi có nắm chắc, thuận thừa đế không hổ là vua của một nước, tuy rằng ở ban đầu trong nháy mắt khiếp sợ không thôi, nhưng theo sau liền lập tức bình tĩnh xuống dưới, tiếp theo liền trực tiếp nhiếp cẩn huyên cung kính cúi đầu liễm mắt nói thần tức chỉ đương làm hết sức nhiếp cẩn huyên thanh âm như cũ bình tĩnh mà nghe vậy theo sau thuận thừa đế lẳng lặng nhìn nàng một hồi lâu mới không khỏi gật gật đầu hảo người tới đem lan tài tử xác chết quá mức tới nhiếp cẩn huyên muốn đích thân nghiệm thi là tất cả mọi người không nghĩ tới mà được đến thuận thừa đế mệnh lệnh theo sau chỉ chốc lát. Sau, liền chỉ thấy mấy cái thái giám lưu loát nâng một cái giống như, càng giống nhau tấm ván gỗ lại đây, tấm ván gỗ mặt trên che vải bố trắng, vải bố trắng hạ ẩn ẩn lộ ra một người hình dạng, đó là lan tài tử, nháy mắt, nhìn trước mắt tình hình, một bên tôn tài nhân lại lần nữa hỏng mất khóc lớn lên, mà chung quanh một chúng phi tần tắc tức khắc có chút kinh sợ dơ tay dầu mũi, mà theo sau, mọi người ở đây nhìn chăm chú hạ. Mấy cái thái dám đem lan tài tử xác chết bình phóng, tới trung gian một chỗ chống trải vị trí, sau đó thẳng lui ra, tiếp theo nhếp cẩn huyền cũng không vô nghĩa, vài bước đi vào lan tài tử xác chết trước mặt, sau đó cúi người một tay đem mặt trên vải bố trắng sốc lên, đã có thể ở kia vải bố trắng bị sốc lên nháy mắt, trong đám người tức khắc kinh khởi một mảnh tiếng thét trói tai, A Thiên A Nguyên Lai chỉ thấy, vải bố trắng hạ tầm van gỗ thượng. Nhưng người phóng một khối sớm đã cháy đen bất kham thi thể, kia thi, thể cuộn tròn, có thể nhìn ra là người hình dạng, nhưng lại đã là liền là nam hay là nữ, đều phân không rõ. Đây là một người bị thiêu chết bộ dáng sinh thời mỹ lệ cũng hảo, hoặc nhân cũng thế, nhưng vào lúc này, lại chỉ còn lại có thảm không nỡ nhìn. Ở đây tất cả mọi người bị lan tài từ kia thảm thiết bộ dáng dọa tới rồi, hợp với thuận thừa đê cũng hơi hơi nhíu hạ mi. Mà lúc này, nhìn trước mắt thi thể, nhiếp cẩn huyên lại chỉ là gợn sóng bất kinh trên dưới đánh giá hạ, sau, đó chậm rãi ngồi xổm xuống thân mình, người chết chịu lửa đốt cực nóng gây ra, tiến tới tứ chi cuộn tròn, đồng thời căn cứ người chết thân hình, hẳn là có thể khẳng định là cái nữ nhân, nhiếp cẩn huyên liệ mắt nghiêm túc nói, nhưng nghe nàng nói như vậy. Bên cạnh đoạn hoàng hậu lại là nhịn không được hờ lạnh một tiếng, này đó là lan tài tử thi thể, mà lan tài tử tự nhiên là nữ nhân, thần vương phi lời này nói thật đúng là có thể có có thể không a cũng không phải, hoàng. Hậu nương nương có điều không biết, thân là một cái pháp ngộ tác, tuyệt đối không thể bằng chủ quan phân rõ sự tình, mà là hết thảy y sự thật vì chuẩn, thiết không thể chỉ bằng chủ quan phán đoán. Nếu không một khi có vào trước là chủ khái niệm, liền sẽ thực dễ dàng làm lỗi, cũng không ngẩn đầu lên trở về đoạn hoàng hậu một câu, mà này tức khắc dẫn tới đoạn hoàng hậu nháy mắt sắc mặt trầm xuống, Nga, nói như vậy, thần vương phi là cho rằng, thi thể này không phải lan tài, tử, không, hoàng hậu nương nương hiểu lầm, cần huyên chỉ là nói ra sự thật, lại không nói thi thể này không phải lan tài tử, rốt cuộc hiện tại trạng huống hoàng hậu nương nương cũng thấy được thi thể bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi không thể nào phân biệt cho nên Cẩn Huyên bất đến không cẩn thận kiểm tra thực hư nói Nhức Cẩn Huyên ngẩn đầu nhìn đoạn hoàng hậu liếc mắt một cái sau đó nói tiếp hiện tại có thể khẳng định chính là người chết là một nữ tử mà nếu không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là chính là lan tài tử Nhức Cẩn Huyên nói chuyện từ trước đến nay có chừng mực mà lời này vừa ra tức khắc đổ đoạn hoàng hậu nói không ra lời bất quá nhiếp cẩn huyên cũng không nghĩ ở ngay lúc này cùng đoạn hoàng hậu có điều tranh chấp, cho nên lúc sau cũng không còn nói cái gì nữa, liền lại cúi đầu kiểm tra thực hư. Tiếp theo thẳng đến qua một hồi lâu, nhiếp cẩn huyên mới thẳng đứng lên nhưng theo sau còn không đợi nhiếp cẩn huyên nói chuyện, liền chỉ thấy thuận thừa đế giơ tay vung lên. Tiếp theo liền chỉ thấy một cái bưng khay tiểu thái giám lặng yên đã đi tới thấy vậy tình hình, nhiếp cẩn huyên hơi chút có chút ngây người. Nhưng theo sau chờ kia tiểu thái giám đi vào chính mình trước người, cũng đem trong tay khay đưa qua, nhiếp cẩn huyên tức khắc ngẩn ra nguyên lai chỉ thấy, trước mắt trên khay thế nhưng đoàn đoàn chính chính bày các loại nghiệm thi dùng công cụ, ra dê bao tay, dụng cụ cắt gọt, cùng với các loại nghiệm thi khi sử dụng đồ vật. Tức khắc, nhiếp cẩn huyên không khỏi trong lòng hiểu rõ, nói vậy phía trước ở đáp ứng chính mình tự mình nghiệm thi thời điểm, thuận thừa đế liền đã là làm người đi xuống chuẩn bị. Cho nên, theo sau nhiếp cẩn huyên không người đối với thuận thừa đế hành một cái lễ, sau đó cũng không khách khí trực tiếp mang lên ra dề bao tay, tiếp theo lại lần nữa ngồi xổm xuống thân mình, người chết trên người toàn bộ đốt trọi, vô pháp phán đoán hay. Không sinh thời có ngoại thương ruỗi tay ở kia cụ cháy đen thi thể thượng sờ sờ, nhiếp cẩn huyên đồng thời thấp giọng nói bất quá, có thể khẳng định người chết sinh thời thân thể cũng không gãy xương lại đây hai người, giúp ta đem thi thể dọn lại đây. Cũng không ngẩn đầu lên gọi tới hai cái tiểu thái giám hỗ trợ, theo sau nhiếp Cẩn Huyên, lại là dùng tay đem thi thể một khắc sườn kiểm tra rồi vừa lật, mà chờ đơn giản đem người chết thi thể kiểm tra một lần sau, nhiếp Cẩn Huyên cuối cùng bắt đầu kiểm tra người chết phần đầu nhưng chính là, theo sau nhiếp Cẩn Huyên đụng chạm đến chết giả phần đầu nháy mắt, lại tức khắc biểu tình ngẩn ra, tiếp theo bỗng nhiên thấp giọng mệnh lệnh nói, đem cây đuốc lấy lại đây, nhiếp Cẩn Huyên thanh âm lửa hiện nghiêm túc. Ngay sau đó bên cạnh một cái châm lửa đem thị vệ vội vàng tiến lên, cũng đem trong tay cây đuốc đưa tới mà lúc này, nhìn nhiếp cẩn huyên kia bỗng nhiên trở nên kỳ quái hành động, cùng với nháy mắt biểu tình chuyển biến, ở đây mọi người cũng không cấm tò mò lên, ngay sau đó sôi nổi ngừng thở nhìn qua đi, nhưng lúc sau còn không đợi mọi người xem minh bạch, lại chỉ thấy nhiếp cẩn huyên bỗng nhiên buông thi thể phần đầu, sau đó lại lần nữa mở miệng mệnh lệnh nói thanh đao đưa cho ta ách là, một cái mệnh lệnh một động tác, lúc này đứng ở nhếp cẩn huyên, bên cạnh cái kia nguyên bản đoan công cụ tiểu thái giám sớm bị nhếp cẩn huyên, một loạt động tác cả, kinh trận mắt há hóc mồm, cho nên, vừa nghe nhếp cẩn huyên như vậy phân phó, vội vàng rỗi tay đem đao đưa qua, mà tiếp nhận đao, nhếp cẩn huyên ngay sau đó tiện lợi đại ra mặt, trực tiếp lập tức đem kia thi thể cổ cắt, ra một cái thật dài lề sách thấy vậy tình hình. Ở đây mọi người nhịn không được lại là cả kinh, nhưng lúc này nhiếp cẩn huyên lại bỗng nhiên từ trên mặt đất đứng lên, đồng thời đem trong tay đao phòng tới trên khay, tiếp theo trước mặt mọi người bỏ đi ra dê, bao tay, mà thấy nàng như thế, thuận thừa đế lúc này cũng hơi hơi mày vừa động, sau đó không cấm mở miệng hỏi, như thế nào, đã kiểm tra thực hư hảo, thuận thừa đế đảo cũng hỏi trực tiếp, bất quá lúc này nhiếp cẩn huyên lại không có lập tức trả lời thuận thừa đế vấn đề. Mà là không chút hoang mang đem cởi ra ra dê bao tay chỉnh chỉnh tề tề thả lại đến, trên khay, sau đó ở cận bước đi vào thuận thừa đế trước người cung kính nói, hồi hoàng thượng nói, thần tức cũng không có hoàn, toàn kiểm tra thực hư kết thúc, không có kết thúc, vậy người đây là, là, bất quá thần tức tuy rằng không có hoàn toàn kiểm tra thực hư kết thúc, bất quá đã là tìm được người chết tử vong nguyên nhân, Nga, chỉ giáo cho. Chọn hạ mi, thuận thừa đế nhịn không được truy vấn, mà nói chuyện đồng thời, thuận thừa đế cũng không cấm chuyển mắt liếc mắt mặt sau kia cụ lan tài tử thi thể, tiếp theo lại đem tầm mắt trở xuống đến nhếp cẩn huyên trên người mà lúc này, không chỉ là, thuận thừa đế tò mò, hợp với ở đây những người khác cũng thập phần tò mò, mà nghe vậy, Nhiếp cẩn huyên cũng không bàn cái nút, hơi hơi nhấp môi dưới, sau đó trực tiếp mở miệng nói hồi bẩm hoàng thượng. Vừa mới thân tức kiểm tra thực hư lan tài tử thi thể biết được, lan tài tử đều không phải là là bị lửa lớn thiêu chết, mà là ở lửa lớn thiêu đốt phía trước, sống sờ sờ bị người dùng trọng vật đánh nát đầu lâu mà chết. Nhếp cẩn huyên ngôn ngữ bình tĩnh, mỹ lệ mà nghiêm túc, trên mặt như cũ gợn sóng bất kinh, nhưng nàng lời này vừa ra, tức khắc đem mọi người sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm, nhưng lúc này... Vẻ mặt bình tĩnh nhất cần huyên lại phản phất không có nhìn đến mọi người kinh ngạc, ngay sau đó liền lại tiếp theo mở miệng nói, mà thần tức sở dĩ như vậy phán đoán, nguyên nhân có nhị. Một là vừa rồi thần tức ở kiểm tra thực hư người chết thi thể phần đầu thời điểm, phát hiện người chết phần đầu cũng không có tạc nự, mà ở cực nóng hạ, nếu một người phần đầu chịu cực nóng nương nướng, như vậy đại não bên trong tổ chức tất nhiên sẽ sôi trào, tiến tới làm đại não nội áp lực lên cao. Cuối cùng tới trình độ nhất định sau, liền sẽ tạc nứt, mà nếu không có tạc nứt nói, liền chỉ có một loại tình huống, đó chính là người chết phía trước phần đầu đã là có khe hở, tiến tới phóng thích lô nội áp lực, cuối cùng làm cho người chết phần đầu sẽ không tạc nứt, cho nên căn cứ điểm này, theo sau thần tức lại cẩn thận kiểm tra, thực hư một chút người chết, cũng chính là lan tài tử thi thể. Kết quả quả nhiên ở thi thể bên trái huyệt thái dương, bộ vị phát hiện một cái miệng vết thương, hơn nữa căn cứ miệng vết thương tình huống, có thể suy đoán ra, miệng vết thương là nhân vi tạo thành, mà cũng đúng là miệng vết thương khiến người chết đại não tan vỡ, tiến tới khiến cho người chết phần đầu không có tạc ngự, mà đồng thời, ở cha tìm ra người chết phần đầu chịu trọng vật đả kích lúc sau, thần tức lúc, sau liền kiểm tra thực hư người chết yết hầu. Bởi vì, nếu một người lạ ở sinh thời bị lửa lớn thiêu chết nói, như vậy ở lửa lớn chung, người chết sẽ dãy ruộng, sẽ hô hấp, tiến tới khiến cho lửa lớn chung khói đặc cho bụi hít vào yết hầu. Nhưng nếu người chết ở lửa lớn thiêu đốt phía trước liền đã chết, như vậy bởi vì ở lửa lớn thiêu đốt thời điểm, người chết đã là đã không có hô hấp, cho nên lúc sau người chết yết hầu đem sẽ không xuất hiện cho bụi, mà vừa mới thân tức ở kiểm. Cha Lan Tài tử thi thể thời điểm. Lại phát hiện lan tài tử liền thuộc về đệ nhị loại, nói cách khác, ở lửa lớn thiêu đốt phía trước, lan tài tử cũng đã tắt thở, cho nên, tổng thượng sở thuật hai cái nguyên nhân, thần tức liền có thể phán đoán, lan tài tử là ở bị người dùng trọng vật đánh trúng phần đầu mà chết, cũng sau khi chết bị người đốt thi, mà không phải bị lửa lớn thiêu chết. Nhếp Cẩn Huyên nói không nhanh không chậm, đồng thời tận lực đem một ít pháp y thăm dò thượng thuật ngữ, dùng nhất có thể lý giải nói nói ra. Nhưng lúc này, nghe nàng kia một câu một câu giải thích, ở đây mọi người sớm đã cả kinh nói không ra lời. Thế cho nên theo sau thẳng đến qua một hồi lâu, thuận thừa đề mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, cho nên, ngươi cho rằng Lan Tài Tử là phía trước bị người giết chết, sau đó bị người hủy thi diệt tích, cùng Trương Quý phi không hề quan hệ." Hồi hoàng thượng nói, thần tức lại là như thế cho rằng Hơn nữa, trừ bỏ, vừa mới nghiệm thi kết quả ở ngoài, kỳ thật vừa mới tôn tài nhân nói, đã thực thuyết minh vấn đề, bởi vì, không biết hoàng thượng vừa mới có hay không chú ý tới, vừa mới ở thần tức giò hỏi tôn tài nhân thời điểm, tôn tài nhân nói, đương nàng chạy ra phòng thời điểm, lan tài tử phòng đã lửa lớn hừng hực, mà tôn tài nhân sở dĩ cảm thấy lan tài tử đã chết, kỳ thật cũng đều không phải là chỉ là hỏa thế hung mãnh, mà là